không hiểu đấu c â y giờ lắc đầu mặc dù thuê quảng trường cùng xây tường bản thân nhìn qua không có gì nguy hiểm nhưng là loại này yêu cầu kỳ quái luôn cảm thấy phía sau tựa hồ có âm n h ư gì vấn đề là căn bản không có động tay chân chỗ chống a d i hó a n đưa tay nhẹ nhàng gõ giấy viết thư tường từ chúng ta tới xây địa bàn cũng là chúng ta bọn hắn căn bản không có nhúng tay chỗ chống a nếu không chúng ta cự về ta c â y giờ nếm thử nói ta nghe nói quốc gia khác cũng nhận được tương tự thỉnh cầu chúng ta s ư tâm khoảng cách xá nhất là cuối cùng nhận được ta tin tưởng chúng ta không phải là cái thứ nhất cự tuyệt quốc gia c h ờ một chút di họ an đột nhiên h í ế mắt vịnh b i ể n thương hội là sản d ờ dồ nhà thương hội a C ê dơ nhẹ gật đầu không sai thế nào di họ an lại nhìn một lần tin đột nhiên lộ ra mỉm cười mặc dù là lấy ý lì ổng đế quốc chính thức danh nghĩa phát ra nhưng phong thư này phía sau người đề xuất nhưng thật ra là vịnh b i ể n thương hội hẳn là dạng này C ê dơ nhẹ gật đầu cái kia có thể nói rõ cái gì nói rõ đây là sợ tan ỵ gửi thư di họ an nhẹ gật đầu chúng ta đồng ý hở xế g i hơi s ư n g sở cùng đồng ý không sai di hó a n nhẹ gật đầu hiện tại lập tức bắt đầu khởi công tại mấy cái đại quảng trường bên trên dựa theo yêu cầu của bọn hắn lập tức bắt đầu người là chăm chú xế g i lại xác nhận một bên ta nhìn giống đang nói đùa sao di hó a n hỏi lại ta hiểu được xế g i lập tức rời đi đi chứng thực mà di hó a n ngồi một mình ở trong thư phòng khoe miệng có chút biết lên hắn trước khi đi nói qua cùng sợ ta n g h ỉ có bút sinh ý cần có chút chờ mong đâu đơn thuần lập lớp kín tường mà thôi công trình bên trên cơ bản không có gì kỹ thuật độ khó c ả d ẹ n tịt phái ra công trình đội mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngay tại các đại quảng trường đứng lên tường trắng đồng thời dựa theo trên thư yêu cầu ở phía trên tre lên một khối vải đỏ còn phái hai vị binh sĩ lại bên cạnh trông coi người đến người đi trên quảng trường những người đi đường nhìn thấy cái này đột nhiên đứng lên mới đồ chơi đều hết sức tò mò nhưng là khiếp sợ kia hai cái đằng đằng sát khí vệ binh cũng không dám tới gần cứ như vậy trong lòng hiếu kỳ cũng càng phát ra dày đặc tại cái này tò mò thời gian ngày lại ngày trôi qua năm một n cũng càng ngày càng gần cuối cùng đã tới cả nước chúc mừng năm mới đêm trước phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa một loạt sung sướng tường h ò a cảnh tượng cũng l i ề n tại một ngày này c ả rẽn tít xuất hiện một đám trên thân mang theo vịnh biển thương hội huy chương người phân biệt đi tới các đại quảng trường bọn hắn chuyển đến một cái b à n đặt ở khoảng cách vách tường mười mấy thước địa phương sau đó trên b à n trải một trương tú lấy kỳ quái hoa văn khảm nạm lấy các loại bảo thạch vải đỏ cuối cùng xuất ra một viên to lớn hạt trâu đặt ở vải đỏ trung ương bọn hắn đang làm gì không biết thân bị bí chẳng lẽ nói bức tường kia tưởng là sớm chuẩn bị năm mới tiết mục lấp kín tường có thể có cái gì đáng xem nói không chừng có ma pháp sư tú ma pháp đâu tựa như pháo hoa đồng dạng kia trực tiếp thả pháo hoa có được hay không trong nghề mọi người nhao nhao nghị luận bên trong những n à y vịnh biển thương hội người rốt cục mở ra vải đỏ hoàng cung đại điện ngay tại cử hành qua năm yến hội trải qua công tượng cùng ma pháp sư nhóm cố gắng hoàng cung cơ bản đã tu sửa hoàn tất lần này đến hội làm tân hoàng sau khi lên ngôi lần đầu niên hội các đại quý tộc cơ bản đều đến tự mình tham gia tứ đại công tức không thiếu một cái liền ngay cả trọng thương trong người chạ v ị đại công c ũ nhưng g dáng c ố n cùng g đỡ lấy ra c h vị l ê t i ế n chào, tuyên cao chính tuyên mà ì n tồn Nhưng h tại. m năm ngoái làm nhân vật chính thành viên hoàng thất năm nay chỉ còn lại có j i ho an nữ hoàng một người liền ngay cả sệ dở cùng hai vị công chúa cũng đều bởi vì ma tộc chi huyết nguyên nhân vẫn không bị mọi người tiếp nhận không nên xuất hiện tại loại này công chúng trường hợp đối mặt chư vị quý tộc hành lễ gửi lời chào j i ho an thật là toàn thân không được tự nhiên so ứng phó những cái kia tích tụ như núi chính vụ còn khó chịu hơn từ trước kia nàng liền không am hiểu ứng phó loại này xã giao trường hợp mỗi lần đều là đi theo di nhặt bệ hạ hoặc là họt gửi sở lao sư sau l ư n g xã giao sau khi bắt đầu liền hóa thân nhỏ trong suốt trong góc yên tinh chờ đợi kết thúc mặc dù thường xuyên cũng sẽ có chút tuổi trẻ nam tính quý tộc đến bắt chuyện hai câu nhưng nhìn thấy di h o a nở lãnh đạm thái độ cơ bản cũng liền biết khó mà lui thế nhưng là năm nay di n h ắ t đã chết lao sư nghĩ đến lao sư di h o a nở dành thời gian gọi tới người hầu vụ trộm phân phó nói về phía sau chủ phân phó làm nhiều chút đồ ăn tận lực phải cay cho ta sắp xếp gọn chờ hiến hội kết thúc ta phải dùng người hầu lĩnh mệnh đi làm di họ a nở dài quay đầu nhìn về phương tây nơi đó là sở tài phán phương hướng cũng là hắc n g ụ c bảo phương hướng chương bốn đặc biệt lễ vật trinh di hò an chúc mừng năm mới ngay tại di hò an thở dài thời điểm một đạo có chút đập nói lắp ba thanh â m truyền vào lỗ t a i của nàng di hò an đều không cần nhìn liền có thể đoán được là ai lên ngôi vua về sau còn dám đ ố i nàng thẳng như vậy hô kỳ danh lắc đắc không có mấy mà sẽ cả năm chỉ có một cái ma pháp thiên tài di hò an bằng hữu cợ ly ni cái này tiểu mập mạc hôm nay mặc lễ phục vẫn là đi năm tham gia h ế n hội xuyên kia một bộ di hó a nở cười lắc đầu mạ hồn lao sư không có nói cho người sao quý tộc chân chính là sẽ không ở chính thức trường hợp xuyên cùng một kiện lễ phục hai lần vậy quá quá lãng phí c ợ lini cười ha ha phản dù sao ta cũng không phải không phải quý tộc di hó a nở cười ha ha nói ta cũng cho rằng như vậy bất quá cái này thân thật rất thích hợp ngươi ngươi có phải hay không so với trước năm gậy chút c ợ lini gật đầu cười là đúng thế trước một trận đang trùng kích truyền kỳ có chút có chút vất vả cho nên gầy dạng này a di hó an gật đầu cười lập tức t i ê u d u n g đột nhiên cứng đờ, một mặt không thể tin nhìn về phía cờ lini ngươi ngươi nói cái gì sung kích truyền kỳ cờ lini nhẹ gật đầu ta ta hiện tại đã là truyền kỳ pháp sư chuyển truyền kỳ pháp sư di hó an kinh ngạc đến t r ừ n g lớn hai mắt ngươi ngươi năm nay mới bao nhiêu lớn còn chưa tới hai mươi a qua qua hết năm liền hai mươi cờ lini cười gãi đầu một cái đương nhiên như nếu như tính sinh nhật lời nói còn có mấy tháng không kỳ pháp truyền tới tuổi sư. dì i giác Ho thân thể An của cảm m n hó không tự chủ run tự từ c dậy, ghi chép đến n an y phải h c ă g có qua tuổi ra hỏa loại lại là thiên tài mới bắt đầu tiếp xúc mà pháp. Loại này. này Mà đột ầ thần u quái tiếp thiên thường, vật, tích, Loại giản loại. Di pháp. phú, xúc chính các ma An Ho đáng là là là này đơn đ sợ dị nhiên bình tĩnh lại nếu như nói cờ l i nhi là thần tích lời nói tia triệu c ả n không tính là gì hắn có vẻ như tỉ ỉ cổ lộ lâm y mới lớn một hai tuổi đi không biết vì cái gì d i hó an sau đó ý thức đem triệu càn khôn từ phổ thông nhân loại ở giữa so sánh bên trong loại ra ngoài phản g p h ấ t hắn vốn là hẳn là cường đại như vậy như thế dị thường đồng dạng hắn không phải thân tích mà là hiện ra thân tích tồn tại không đây là khinh nhuần ý nghĩ d i họ a A n lắc đầu suy nghĩ một lần nữa trở lại cờ lini h trên thân kia、yeah. từ nay về sau truyền kỳ kiểu trụ muốn biến thành truyền kỳ m ư ờ i trụ rồi t a sư tâm đế quốc có hai vị truyền kỳ toại chấn rồi d i họ a A n kích động hợp lý lúc liền muốn tuyên bố cái tin tức tốt này thế nhưng là vừa muốn há miệng lại chú ý tới cờ lini đỏ mặt dáng vẻ tiểu t ử này đại khái không hy vọng dạng này làm người khác chú ý đi d i h o a n đ ệ xuống đem tin tức tốt đem ra công khai dục vọng nói khẽ với cớ lini nói chúc mừng ngươi trở thành truyền kỳ tạ tạ ơn cớ lini ngượng ngùng gật đầu lúc này bụng của hắn đột nhiên kêu rột rột bắt đầu d i h o a n phốc suy một tiếng cười ra tiếng vừa tới còn chưa ăn cơm đây mau đi đi hôm nay ta cố ý phân phó làm n g ư ờ i thích nhất cớ lini dùng sức nhẹ gật đầu cao hứng bừng bừng chạy bàn ăn đi jiho a n đưa mắt nhìn cớ lini rời đi lúc này một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên đi lên phía trước đối nàng túi người chào tôn kính nữ vương bệ hạ chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới an đức này đại sứ di h o a n lễ phép hoàn lễ vị này là ý lì ổng chu cạ d ẹ n tìm đại sứ quán người phụ trách một vị thân sĩ、si、ý lì ổng quý tộc tại di h o a n lên ngôi nghi thức bên trên đã từng đại biểu ý lì ổng biểu thị chúc mừng di h o a n đối với hắn có chút ấn tượng đối với những cái kia lâu hôn giao tế trận uy tín lâu năm quý tộc tới nói trong giới quý tộc một điểm gió thổi cỏ lay bọn hắn đều thời khắc chú ý Đối mỗi chiến chiến cao cao m ộ thật tình không biết từ một cái góc độ khác tới nói chiến sĩ chỉ cần huy kiếm là được rồi nhưng muốn làm một tên hợp cách quý tộc cũng không xa xa là huy kiếm đơn giản như vậy có đôi khi Quý tộc giao thế t giao r ậ nhìn mức độ nguy i chiến trường chân chính, một chi tiết liền đối với Jiho tới nói, nàng hiện tại vô cùng hoài niệm năm đó những cái kia chỉ cần ra sức kiếm thời ể thể m kém một năm không không không chút chân chính, nhắc chết chỗ Chỉ những chỉ huy trôn. vô nào trường cân đến, An nàng cùng cần gian. n có có có sức ít ra đó trước mắt ý lì ông đại sứ j i hó a n trong lòng may mắn chính mình không có quên tên của đối phương cùng mặt mà vị này ý lì ông đại sứ đang thăm hỏi về sau cũng không hề rời đi mà là lấy ra một cái nho nhỏ hộ đây là j i hó a n hiếu kỳ hỏi đại sứ mỉm cười đây là sản dợ dộ hầu tức công tử còn có bằng hữu của hắn cùng một chỗ tặng cho ngài năm mới lễ vật ta khẩn cầu ngài cho phép ta ở chỗ này biểu hiện ra món lễ vật này sợ ta nghỉ cùng hắn bằng hữu di h ó an ở ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ có chút không kịp chờ đợi gật đầu nói đương nhiên có thể Bệ hạ ngài không cần nhanh như vậy đáp ứng đại sư nhẹ gật đầu bởi vì muốn biểu hiện ra ta món lễ vật này còn cần một kiện ngoài định mức đạo cụ mà cái này đạo cụ có chút lớn di h ó an ở nháy nháy mắt là cái gì đạo cụ một khối to lớn vải vẽ vải vẽ di họ an ở nhịu nhữ mày không biết hắn muốn làm cái gì đồ vật nhưng căn cứ đ ố i sở tan nghi còn có vị bằng hữu nào tín nhiệm nàng không chút do dự đồng ý đồng thời hướng tham gia hiến hội tất cả khách khứa tuyên bố muốn biểu hiện ra một kiện đặc thù lễ vật rất nhanh có người mang tới tới một cái cự đại quyền trục còn có hai cái cao lớn giá gỗ giá đỡ tìm đúng khoảng cách lắp xong đem k i a quyển trục treo ở phía trên chậm rãi triển khai chính là một bộ to lớn chống không vải vẽ hiến hội quý khách nhóm đều hiếu kỳ vây ở vải vẽ chung q u n h không biết ỷ ly ổ n đại sứ muốn làm gì đột nhiên bên trong đại sành đèn đuốc đều bị răm rơi do a đến không ít quý tộc tiểu thư phát ra thét lên chuyện gì xảy ra không thiếu nam tính quý tộc thậm chí rút ra bội kiếm còn tưởng rằng là có địch nhân tập kích thế nhưng là rất nhanh trong đại s ả n h ở giữa liền sáng lên một đoàn ánh sáng mông lung mang kia là một viên to lớn chân trâu kích thước so quả táo còn muốn lớn hơn một vòng chân trâu bên cạnh còn trưng bày hai viên biển cả xoa n ú c cái này ba kiện bộ phía dưới tựa h ồ đệm lên một cái vẽ lên ma pháp trận b ả i mềm theo ma pháp trận lấp lóe viên này chân trâu cũng càng ngày càng sáng cuối cùng một đạo cường quang bắn ra đến kia to lớn vải vẽ lên sau đó vải vẽ liền bên trên x u ấ chương năm h i ê n u hoàn toàn mới nghệ thuật không chỉ là lao triệu đồng học cùng các bằng hưu trước đó ác ma xâm lấn cạ rẽn thì lúc tại thủ đô chư vị quý tộc quan viên cũng thế kỹ ra hỏa h này. n Có vẻ mà lại t h động h n còn có thanh âm đang ngồi khách khứa giật này cả mình chẳng lẽ là tiếp sóng hình ảnh nhưng là mọi người đều biết Loại ma pháp này trong i ế p sóng, không ủng k hộ quá xa khoảng cách, chẳng lẽ gia hỏa h này ra trở t về rồi. màn chí ngay tại cái, cái o hình i t r g n triệu đây, Jihoan n càn khôn ha ha cười nói thanh âm từ kia hai cái úc biển chuyển tới vô cùng rõ ràng bao trùm toàn bộ đại sảnh không cần đoán đó cũng không phải ma pháp tiếp sóng kỳ thật ta tại thu đoạn video này đúng ta đem các ngươi nhìn thấy cái này đặt tên gọi là video thời điểm khoảng cách năm mới còn có một đoạn thời gian ta là sớm đem hình ảnh khắc lục tại viên kêu bảo châu bên trong sau đó đưa đến y ế n hội đại sảnh thả cho các ngươi nhìn thế mà còn có loại sự tình này ở đây đông đảo quý tộc còn có không ít ma pháp sư đều rất là giật mình c u n g địa cầu tương phản thế giới này đã sớm có ma pháp trực tiếp kỹ thuật nhưng là t ổ n chữ video phương pháp nhưng vẫn không có phát minh ra tới đương nhiên không ít ma pháp sư cũng từng hy vọng nghiên cứu ra tương tự kỹ thuật nhưng đều thất bại còn bị cái khác ma pháp sư trào phúng quá khứ liền đã đi qua chẳng lẽ ngươi còn hy vọng có thể nhìn thấy đã từng phát sinh sự tình vậy còn không như đi nghiên cứu tinh thần ma pháp trước kia trong quan niệm có thể t ổ n chữ cùng hồi ức hình ảnh chỉ có người đầu b ó c có phải rất ngạc nhiên hay không triệu càn khôn tại ống kính k i a đầu tựa hồ thấy được mọi người tại đây biểu lộ ta gọi là triệu càn khôn hiện trường hẳn là có nhận biết ta cũng có không quen biết bất quá kia không trọng yếu lần này đâu ta gửi đi cái video này tới chủ yếu có ba cái mục đích một cái đã hoàn thành ở đây từ cũ đón người mới đến thời khắc hướng đại gia nói tiếng chúc mừng năm mới mong ước đại gia sang năm tài nguyên dọc tiến tâm tưởng sự thành vạn sự như ý nói đến đây g i a hỏa này nghiêng đầu một cái bất quá hẹn rộ tựa hồ nói năm sau là nhiều thai nạn một năm vẫn là hy vọng mọi người chú ý an toàn đi nói hắn nhìn về phía ống kính bên ngoài lao la gần sang năm mới cái này nói ra có phải hay không không quá phù hợp nếu không một hồi cái này bóp đ ừ n g truyền bá nhớ kỹ giúp ta cắt đi a sau đó hình tượng lõi lên lại về tới triệu càn khôn đẩy nhiệt tình ngay mặt chuyện thứ hai đâu căn bản không có bóp rơi a tất cả nhìn thấy một đoạn này video trong lòng người đều rời sông lớp biển nhiều hai nạn là có ý gì a người nói rõ ràng a cái tia lão la tuyệt không đáng tin cậy a tại mọi người hoán thầm bên trong triệu càn khôn vươn ngón tay thứ hai đầu thứ hai đ ầ u ta muốn chúc mừng di ho a nở nữ hoàng chính thức lên ngôi vừa trở thành sư tâm đế quốc đời thứ nhất nữ hoàng nói g i a hỏa này bốt bốt bốt bốt vỗ bố tay còn nhìn về phía ống kính bên trái bình thường tới nói hắn dặn dò vải vẽ đặt ở chính giữa đại sảnh d ự a vào sau di h o a n làm tôn quý nhất chủ nhân hẳn là đứng tại d ự a vào trái một điểm đây là giới quý tộc di ô định tục thành quý củ một cái chỗ đứng đều có không ít g i ả n g cứu nhưng vấn đề là di h o a n còn chưa chín tất những này dườm ra quý củ cho nên mơ mơ hồ hồ đứng ở bên phải triệu càn khôn cái này nghiêng một cái đầu lại nhìn về phía một vị quý tộc tiểu thư dọa đến vị nữ sĩ này mặt mũi tràn đầy trắng bệnh vội vàng trốn tránh không phải ta không phải ta Chớ nói g ư ơ i chớ n lung tung. k hắn i người cười di An, triệu khôn cái thứ ba ngón tay, chính là hướng đại gia giới thiệu một chút cái này mới là đồ chơi. Nói, ế n vang. Chuyện mừng song nở, càn khôn vươn ngón chính hướng này cho Chúc chút thì thứ hòa thứ h sao? đám đó đồ một Sau ba. ba tay, là là chỉ chỉ ngay phía trước vừa vặn đối phát ra tia sáng bảo châu cái này gọi là khắc lục bảo châu là ta nghiên cứu một loại có thể tồn chữ hình ảnh tùy thời phát ra m a pháp đạo cụ phối hợp thêm ghi âm xoắn ú p đồng bộ phát ra liền có thể đồng thời đem thanh âm cùng hình ảnh lại xuất hiện các ngươi biết điều này có ý vị gì sao triệu càn khôn ha ha cười nói ý vị này những cái kia đáng giá kỷ niệm mỹ hảo trong nháy mắt đều có thể dùng cái này xuống tới tùy thời xem những cái kia một phiếu khó cầu phân khích các kịch cũng có thể dùng cái kỷ lục này xuống tới tùy thời lại phóng x u ấ t nhìn so hiện trường phiếu rõ ràng hơn triệu càn khôn lúc nói chuyện này những quý tộc kia con mắt đều phát sáng lên đây chính là quá thuận tiện đương nhiên còn không chỉ chừng này triệu càn khôn ha ha cười nói loại này video có thể thông qua biên tập cùng các loại phía sau màn chuẩn bị đ ặ t tới cùng loại ma pháp thị giác hiệu quả cái này trong tương lai sẽ là một cái hoàn toàn mới nghệ thuật hình thức k h ô ta còn đó gọi là ma pháp phim điện ảnh tên gọi tắt ma ảnh sau đó hình tượng tối xâm lại cùng lúc đó các đại quảng trường bên trên vịnh biển thương hội nhân viên công tác cũng mở ra vải đỏ đợi đến hình tượng lần nữa sáng lên hiện ra chính là một vị đứng ở hoa lệ trong cung điện mỹ lệ nữ tử nữ tử này mọc lên tuyệt mỹ ngũ quan cùng nổi bật dáng người thân mang một kiện đặc biệt tu thân lễ phục hạ thân không như bình thường phương tây phong cách rộng luân váy mà là chăm chú bao trùm hai chân hẹp thân váy làm nổi bật ra kia hoàn mỹ dáng người tỷ lệ m ư ờ i phần gợi cảm đẹp mắt vị này là có không ít quý tộc nhận ra cái này nữ thần tuyệt mỹ bộ dáng giã tưởng vi đoàn siếp ỷ xạ bợ lạ vị kia dựa vào tuyệt luân siếp thú biểu diễn cùng diễm ép đại lục dung nhan nổi danh trên đời g ã tưởng vi đoàn siếp đoàn trường nhìn thấy vị mỹ nữ kia trong n g a y mắt ở đây nam tính quý tộc không ít đều lộ ra mê say thần sắc liền ngay cả rất nhiều quý tộc nữ sĩ cũng vì kêu hoàn mỹ b ề ngoài chỗ k h u y n đảo hình tượng bên trong ỷ xa b ờ l à mặt mỉm cười mở ra bộ pháp chầm dai hướng phía ống kính đi tới dày cao góp dâm trên sàn nhà phát ra mang theo kỳ diệu nhịp điệu cộc cộc tiếng bước chân đây chính là siết thú biểu diễn bên trong đều không có phong quang trong đại sảnh tương tự tiếng than thở liên tiếp mọi người rối rít tới gần vải vẽ mà ỷ s a bợ lạ cũng híp lại một đôi đôi mắt đẹp có chút mân mê bờ môi đôi ống kính hôn xuống tới nhưng lại tại môi đỏ sắp rơi xuống thời khắc hình tượng đột nhiên biến đổi một tấm huyết bùn đại khẩu thay thế ỷ s a bợ lạ hôn đôi ống kính lên tiếng gào thét đinh t hai nhức ó c tiếng long ngâm từ ghi âm xoắn úc bên trong gào thét mà ra H thế nhưng là rất nhưng n là đồng phương long thanh tuấn. sau n h đó n bạn g k cái này h t ư giao bên long đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời dựa vào cường kiện vây đuôi nhảy ra mặt nước đằng không mà lên ông tính cũng theo bắn về phía không trung bất quá hình tượng bên trong xuất hiện cũng không phải là bờ biển đan núi mà là một gốc to lớn vô cùng tình thiên đại thụ k i a đại thụ xuyên thẳng v â n tiêu để ngọn núi cao nhất cũng mặc cảm chính là k h u n g lạc đại lục thế giới thụ mà kia bay lên giao long tại ống kính hoán đổi thời khắc cũng thay đổi thành một cái mọc lên sáu con móng vuốt to lớn t r ù n g q u á i trong cung điện di ho a nở nhãn t ỉ n h sáng lên trong đám người ma pháp thiếu nữ mạ kỳ n ỏ cũng nhận ra cái này côn trùng chính là lúc trước ngân lĩnh đế quốc đột nhiên xuất hiện giúp các nàng đánh bại hấp huyết quỷ con k h á i vật kia là đặc đẹp trai so ống kính theo a xoái một p h trên thế giới cây tại bị triệu c ả n k h ô n hàng phục về sau cái này cấm bay lĩnh vực cũng có thể điều khiển a xoáy tại mỗi một tầng t á n cây đều muốn xoay quanh một vòng mang theo khán giả lãnh hội ngày này địa k ỳ cảnh mỹ lệ phong quang ven đường gặp phải trên tảng cây công tác đám b ạ o hiểm giả sẽ còn hướng về ống kính mắc lớn tiếng hô hào chúc mừng năm mới rốt cục ống kính theo a xoáy đi tới thế giới thụ tầng thứ năm hồ tầng ngay tại đông đảo khán giả cảm thán cái này trời xanh đại thụ lại còn có thể gánh chịu dạng này một mảnh hồ lớn thời điểm kia nhìn như bình tĩnh nước hồ đột nhiên nổ tung một đầu to lớn bọ ngựa tôm đằng không mà lên thẳng đến a xoáy mà đi bọ ngựa tôm cũng chính là tục xưng tôn tít đặt ở bàn ăn bên trên là mỹ vị món ngon nhưng là sinh ở khung lạc đảo nhưng là khắc rồi cái đầu kia, kia kích i a k thước che lại ra nước giao long mạnh qua rừng sâu c ử mãng quả thực là một đầu hồng hoang cự thú một màn này thấy di hó a nở cũng không khỏi kinh hô thay a xoáy lao vẹt mồ hôi thế nhưng là tiếp theo trong n g a y mắt hình tượng lần nữa biến hóa tôn tít săn mồi a xoáy hình ảnh đột nhiên biến thành một đầu cự s a nhảy ra mặt nước cắn một cái vào một cái cá chuồn cảnh tượng hình tượng này dính liền đến nước chảy mây trôi cự xa thành công săn mồi về sau trở xuống trong biển nhặt lên một đoàn bọc nước rơi tại một chiếc thuyền lớn đầu thuyền ông k í n h đuổi theo một đường hướng lên quay chụp đến một vị lớn lên so ác ma còn đáng sợ hơn nữ nhân tạm thời từ quần áo bên trên nhìn ra được là nữ nhân nàng đứng ở đầu thuyền đối ông k í n h n é t miệng cười to lộ ra miệng đầy răng nanh ôm quyền hành lễ thao lấy khàn khàn tiếng nói dùng tiêu chuẩn đại chu đông bộ khẩu âm nói chúc đại gia chúc mừng năm mới lại nói một nửa cái này xỉu nữ đột nhiên kéo lên một khối vải bạt chặn chính mình theo vải bạt theo gió lất phất chậm rãi lướt qua lại lộ ra thân h n h kia vẫn là đồng dạng quần áo cách cắt mặc nhưng là một cái vóc người cao gầy tư thế y ê n ngang nữ nhân xinh đẹp nhìn xem ống kính mang theo thẹn thùng tiếp tục ôm quyền dùng dễ nghe thanh â m phun ra hạ nửa câu vạn sự như ý theo mỹ nhân trúc phúc ống kính đột nhiên nhìn trời quay chụp lấy sáng sủa trời xanh di ho a nở nhạy cảm chú ý tới trên bầu trời đám mây vị trí biến hóa như vậy một chút sau đó liền thấy một đầu to lớn màu đỏ cự long vượt qua bầu trời lấn át ánh nắng sau đó ống kính liền rơi vào đầu này màu đỏ cự long trên lưng từ một vị x i n h đẹp đáng yêu thiếu nữ tóc vàng bưng lấy mang theo khán giả một đường lướt qua sơn hà biển cả rừng cây hẻm núi là an giờ dê cùng hệ l ẩ n công chúa di hó an a nhận ra hai vị này lao bằng h ư u đứng tại to lớn tường trắng cùng vải vẽ trước mặt theo an giờ dê lúc cao lúc thấp phi hành khán giả đều có một loại ngồi xe cắp treo cảm giác không khỏi theo trên dưới trái phải đ ồ n g đưa thân thể rốt cục cự long bay đến nhà của nó hồng long núi lửa hệ l ẩ n công chúa cũng nâng lên bảo châu đôi ống kính lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào chúc mừng năm mới sau đó tạm biệt nói xong thiếu nữ vậy mà, lòng tay, vậy mà đem bảo châu ném xuống ống kính theo bảo châu xoay tròn một đường xuyên qua khói đặc bịnh một tiếng ngã vào hồng long miệng núi lửa bên trong trong nham tương hoa khán giả giật này mình lộ ra tiết hận thanh â m thế nhưng là hình tượng biến đổi trước mắt đỏ thâm dung nham đột nhiên biến thành tĩnh mịch đáy biển tại kia h ắ t cám r a n h biển chỗ sâu mấy đầu to d à i bóng đen lúc la lúc lắc hoạt động lên nước biển rốt cục ném ra một cái to lớn giống như bạch t u ộ t quái v ậ t là bác hải cự yêu cờ r a kèn cái này cự yêu thật nhanh hướng phía bảo châu vào tới một đầu so chiến hạm cột buồm còn thô xúc tu đạo qua cái này bảo châu liền bị hút vào rác hút bên trong mang theo tại đáy biển tới lui rốt cục đi tới một mảnh mỹ lệ đá san hô nhóm ở chỗ này có vô số cưỡi cá mập hải mã cá heo hải yêu trong đó cầm đầu là một vị đầu đội vương miện cầm trong tay tam xoa kích cao lớn hải tộc ở bên cạnh hắn lơ lửng một vị thân người đôi cá hải yêu thiếu nữ thiếu nữ bên cạnh còn có một người mặc cùng loại nhân loại quần áo heo vượt thứ kiếm nam tử cùng thiếu nữ tay nắm cũng trong nước trôi nổi truyền thuyết nếu như một cái nhân loại cùng hải yêu thực tình yêu nhau hải yêu liền sẽ giao phó bọn hắn có thể tại dưới nước hô hấp và sinh hoạt năng lực cái này cũng có thể chính là một vị hải tộc đông sảng dễ cương đi khán giả ngay tại suy đoán đột nhiên k i a hải vương tam xoa kích v ù n g lên đông kết chung quanh hải vực một mảnh sông băng đập vào mặt thế nhưng là phủ kín ống kính sông băng biến đổi hình tượng bên trong tràng cảnh không còn là đáy biển mà là đi tới dưới bầu trời đêm vạn d ò m băng phong cực địa đại lục hàng đập khắc lục bảo châu lướt qua sông băng cuối cùng đi tới một khối to lớn b ù n đ ị a trong này đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ to lớn cao ngất âm trầm pháo đài k i a pháo đài chiếu đến minh nguyệt con rơi vân quanh quỷ hòa lấp lóe cho người ta một loại trong truyền thuyết tử vong lĩnh vực cảm giác cực đĩa c h ố sâu còn có như thế một tòa tử vong c h i thành đám người chính kỳ quái ở giữa đột nhiên từ kia pháo đài đỉnh chuyển đến rít lên một tiếng ống kính chuyển đi chỉ gặp một đầu toàn thân quỷ hỏa quấn quanh cốt long triển khai hai cánh từ pháo đài tầng cao nhất đằng không mà lên thẳng đến ống kính bay tới á á á. bất tử sinh vật mang tới rung động tốt đỉnh mọi người dọa đến chạy từ phía thế nhưng là tiếp theo trong n g á y mắt cốt long đã biến mất không còn tam tích thay vào đó là vừa vặn ngửa mặt lên hai mắt mở ra ủy xạ bợ lạ phảng thất vừa mới kia một loạt mỹ lệ kỳ quan đều là vị này tuyệt mị nữ tử một hôn ở giữa huyễn tượng ư ơ mới mới nói g năm m tuyệt t Theo k mỹ nữ chủ trì khoác tay kia ống kính liền lên cao đẩy về trước lướt qua ủy xã bỡ lạ một phi xuất cung điện bay ra ý ly ổng hoàng cung một đường đi tới một tòa cự đại hội trường giữa s â n đang tiến hành nghe tiếng đại lục giã tưởng vi s i ế p thú diễn xuất giã tưởng vi năm ngoái liền đến qua c ả rẽn t ị ệ c diễn xuất lúc ấy có thể nói một phiếu khó cầu đến hàng vạn mà tính cư dân tràn vào đại đấu kỹ trường liền vì thấy kia thần kỳ s i ế p thú bất quá sẽ trận thực sự quá lớn đừng nói hàng sau người xem cho dù là phía trước mấy hàng cũng chỉ có thể cách xa mấy chục mét nhìn rất nhiều chi tiết nhìn không rõ ràng nhưng là lần này khác biệt ông kinh tại những người biểu diễn kia chúng quanh xoay tròn xuyên thẳng qua loay hoay lá bài ma thuật sư gần ngay trước mắt tập kỹ nữ lang nổi bật dáng người phảng phất có thể đụng tay đến xe cút kít ria mép phun ra hỏa diễm giống như muốn nhảy ra vải vẽ to lớn khủng long càng làm a n g đến không có gì sánh kịp lực c á c bách theo từng cái tiết mục hoán đổi trong vương cung các quý tộc thấy liên tiếp vỗ tay trên đường cái những người đi đường cũng nhao nhao giao hảo nguyên bản có thể biểu diễn một cái suốt đêm dã t ư ở n g vi đặc sắc tiết mục trải qua biên tập ngắn ngủi không đến một giờ liền kết thúc theo cái cuối cùng tiết mục kết thúc ỷ xạ vỡ l à xuất hiện lần nữa vì tiếp xuống tiết mục xuyên t r ợ tại dã tường vi sau khi biểu diễn xuất hiện một cái cự đại sân khấu trung ương một vị dáng người đầy đặn trung niên nữ tính thịnh trang ra sân bên người sắc màu rực rỡ đều là có ó thể h p người còn chưa dứt hình tượng bên trong ca sĩ đã bắt đầu phát ra tiếng mới mở miệng ngày đó lại tiếng nói liền chấn nhiếp tất cả người xem nguyên bản đã là đại lục số một ca sĩ bây giờ trải qua triệu cản khôn các loại thiết bị gia trì quả nhiên là này khúc chỉ ứng thiên thượng có để tất cả lắng nghe người đều như si như say theo một khúc hát thôi tiếp xuống hình tượng nhất chuyển thật là đông phương phong cách sân khấu kịch một chút người mặc khoa trương trang phục trên mặt vẽ lấy thuốc màu diễn viên nổi tiếng đăng tràng bắt đầu biểu diễn lên đông phương phong cách hí khúc đây là tây cực bờ biển nổi danh nhất gánh hát người phương tây có lẽ nhất thời thưởng thức không đến chỉ cảm thấy mới mẻ nhưng định biển thương hội nghiệp vụ phạm vi cũng không chỉ c ả rào đại lục trấn tây vương trên lánh đ i ệ cũng làm cho hắn dựng đứng không ít tường trắng bởi vì t r a n lệ quan hệ bọn hắn lúc này đã vượt qua năm mới vài giờ trước một màn này đ a n g tràng thời điểm những cái kia đông phương bách tính nhao nhao gọi tốt tràn g diện x ô i trào là tề lão bản hắc cái này tề lão bản quá giang long miệng là chân chính a cho hắn dựng hí cái kia lục phi yến cũng không tầm thường a cái này làn điệu cao là thật giỏi h ắ c cái này không phải là lư đại ra đi hai người bọn hắn làm sao tiến đến cùng nhau đi rồi so với trước đó vốn lượn chi h ả i bờ đông một phái tiếng khen bờ tây cũng bên này mặc dù ngay từ đầu không quá tiếp nhận nhưng là nghe một hồi cũng có khắc một phen vật vị thậm chí có mấy cái còn đi theo rung đầu lắc cổ tựa hồ rất hưởng thụ k h i khúc qua đi đi lên mấy cái cách găn mặc khoa trương thằng hề bắt đầu diễn lên kịch h à i đó căn bản không cần ngôn ngữ t h u ầ n dựa vào tứ chi động tác liền có thể cho người ta mang đến khoái hoạt nhìn xem bên trong nhân vật l ô mãng lộn nhào dáng vẻ vô luận đông phương phương tây quý tộc bình dân đều phát ra cười ha ha kịch h à i biểu diễn tại một mảnh hoan thanh tiếu ngự trong hạ màn tiếp xuống nam tràng thì là một đám rất có dị vực phong tình mỹ lệ vũ giả những cô nương này nhiệt tình không bị cản trở dáng múa linh động y ê u nhã bên trong lộ ra một cô c u n g g i hương vị là h u n lượn tri hải vũ giả tại hải tặc h à n h hành vùng biển quốc tế bên trên tại sung sướng nhịp trống bên trong vũ đạo kết thúc sau đó tràng cảnh biến đổi lại đi tới một chỗ to lớn rộng lớn diễn võ trường phía trên chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp mấy trăm tên người mặc thống nhất chế phục võ giả trên quần áo thêu lên tượng hình võ thần hai chữ tiêu chí chính là võ thần tông các đệ tử mà làm thủ một người khí chất nho nhã khí vũ hiên ngang lại là võ thần đại đệ tử đồng kiến xuân theo đồng kiến xuân ra lệnh một tiếng các đệ tử đều bày lên thức mở đầu sau đó hình tượng bên ngoài truyền đến du dương cổ cầm âm thanh nương theo lấy cầm luật cái này mấy trăm tên đệ tử bắt đầu biểu diễn võ thuật động tác âm b a n g hữu lực đều nhịp nhìn xem có một loại nghiêm nghị sắt khí để cho người ta không khỏi cảm xúc bành trướng theo biểu diễn tiến vào cao trào cái này từng cái đệ tử đằng không mà lên dựa vào k i n h công trên quảng trường trên nhảy giới tránh vậy mà tạo thành một loại động thái cân bằng b u ộ vòng quanh các loại đồ án coi là thật tinh xảo tuyệt luận đẹp không sao tả xiết cuối cùng nương theo một khúc tiếng đàn s o n g cái này diễn võ cũng tới đến hồi cối u đ ồ n g kiến xuân đôi ống kính chắp tay hành lễ sau đó kế tiếp tiết mục ống kính lại biến lại đi tới một chỗ dưới bầu trời đêm to lớn bãi cát bãi cát chính giữa đứng đấy một vị tóc đỏ dâu đỏ lao giả trên thân trường bảo theo gió biển phần phật đ ô n g đưa chính diện ống kính nhắm mắt lại tựa h ồ ngay tại minh tưởng rốt cục lao giả này hai mắt, vừa mở, lại từ đôi mắt bên trong lộ ra hai đoàn lửa đến không không chỉ là con mắt ngay sau đó toàn thân hắn đều bốc lên lửa cháy hừng hực theo hai tay đong đưa từng đầu là ử a long đằng không m lên, xoay quanh xoay bay ma ú sinh sắc sáng sao thái, chiếu trời động như、thật. Từng đoàn từng đoàn hỏa cầu bắn không chung, nổ tung lạ thường huyễn thái, sáng đêm đen như hùng, thật. hỏa đêm để đầy trời sao đều ảm đạm cầu lạ mực ảm pháp a ma i mờ. Là p h hơn nữa còn là phi thường tinh diệu hỏa d i ễ m ma pháp hoàng cung bên trong đại s ả n h các quý tộc ma pháp tạo nghệ cao nhất phải kể tới phong bạo đại công hắn đối với mình nữ nhi mạ kỳ nọ giải thích nói nhìn cho thật kỹ loại trình độ này đại sư nhìn nhiều ngươi cũng có thể từ đó thu hoạch mà sử tượng trẻ tuổi nhất truyền kỳ pháp sư cờ lini thì mở to hai mắt nhìn đã đọc tại bình dân trong mắt ma pháp sư cùng quý tộc là cao cao tại thượng tồn tại bình thường có thể gặp được một cái cũng không dễ dàng húng chi nhìn ma pháp sư cho mình biểu diễn cái này truyền kỳ đại sư nguyễn kỹ hỏa diễn ma pháp quả thực để đại gia mở rộng tầm mắt nao nao gọi tốt liền ngay cả có kiến thức các quý tộc c ống ít gặp kính lại biến lần này lại là đi tới một mảnh rậm rạp nguyên thủy trong rừng nơi này một bông hoa một cọng cọt đều nhìn qua là khổng lồ như vậy giữ mắt nhìn lên cây cối càng là sánh vai sân phong còn có tiết mục nhận ra la liệt thiên đám người nhao nhao kinh ngạc tại truyền sau về kỳ Pháp Sư về sau còn có ò n c biểu i d có lẽ có người xem bằng hữu cũng chưa nghe nói qua không lạc đại lục các ngươi chỉ cần nhớ kỹ nơi này là một cái nguy hiểm cùng tài phú cùng tồn tại an cùng bị ăn mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thần kỳ lục địa i đang khi nói chuyện từ trong nước sông bên trong đột nhiên chui ra một cái to lớn cua đồng khá lắm cái này cự giải vỏ cua trừng to bằng một gian phòng hai con c ả n g cua lớn giống như máy xúc x ẻ n sắt phía trên cương cọng l ô n g căn đ ứ n g đấy theo đong đưa mang theo nước sông hảo hảo từ đó chảy ra đến k i ê u tám đầu chân dài giống như cột cung điện phẳng chiết đâm vào sông đá cội bên trên một sử liền cắm đi vào nửa thước bao sâu nương theo lấy s ả n sạt thanh âm lúc la lúc lắc bỏ lên trên bờ các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì lời thuyết minh lần nữa phát ra tiếng nơi này có một cái lạc đàn con cua chúng ta có thể nếm thử bắt giữ nó Cái nói à y c thể cung cấp cho chúng ta thật cho chúng h cung cấp n là ề u giàu năng lượng, nó lượng có đại r ông kinh phó. h c ú g ta c ậ m rãi tiếp từ phía sau chức ậ n nó, cẩn t ậ n đừng phát ra cái gì âm. Nói, ông kinh trước thật vươn hai cánh tay xa xa hướng phía kia con cua hư du ô i thấy khán giả cũng kỳ quái như thế một đôi tay nhỏ lại cách xa như vậy có thể bắt lấy cái gì thế nhưng là đột nhiên theo kia hai cánh tay đột nhiên lăng không ấn xuống xuống dưới đột nhiên từ hình tượng bên ngoài luồn vào đến hai con to lớn từ cây cối tạo thành đại thủ trực tiếp đặt tại kia con cua bên trên mặc cho nó hắn d â y rủa như thế nào cũng chạy không thoát ha ha ta bắt được nó d â y rủa rất lợi hại chúng ta đem nó cái nắp để lộ liền có thể ăn sống đương nhiên nếu như thời gian không kín b á c h chúng ta trước tiên có thể trưng một trưng như thế sẽ càng mỹ vị hơn nói ống kính nhất chuyển hình tượng đã đi tới ban đêm bối cảnh là một tòa phong cách kỳ lạ thành thị những thành thị khác bên đường trồng chính là các loại cây cối tòa thành này đầy đường đều là đại thụ đồng dạng cao cây nấm cùng cỏ dại tôn lên giống như chúng quanh kiến trúc đều là hơi co lại cảnh quan đồng dạng trong thành Một qua mạ qua, đêm, một xiết trời tầng đầu đi bầu qua qua, chạy có nhìn như ẩn như hiện dòng sông ngang ẩn năng lúc ư ợ n vòng thành g tòa bảo bao cả hộ, phủ thị. l này ống kính trước ngay tại trong thành bờ sông trên quảng trường chung quanh vây đầy các loại trang phục kỳ quái phong cách lộn xộn vác lấy vũ khí người tại quảng trường chính giữa mang lấy một ngụm to lớn vô cùng nổi sát cơ hồ đóng hơn phân nửa quảng trường đáy nổi hạ chất đầy các loại vật liệu gỗ bên cạnh thì đứng đấy một vị tóc đỏ dâu đỏ lao nhân lao nhân kia chính là trước đó thi triển pháp thuật liệt hỏa đề quân Chương 7, trước đó lời thuyết minh vang lên lần nữa tia liệt hỏa đế quân làm cái không có vấn đề thủ thế đối kia đáy nổi đánh ra hỏa diễm ma pháp tia củi rất nhanh bốc cháy lên phối hợp lao pháp sư điều động n ồ n g đậm hỏa nguyên tố ngọn lửa luồn lên lao cao cơ hồ đem trọn miệng nổi lớn đều bao khỏa đi vào thấy họa bên trong họa bên ngoài khán giả đều vỗ tay bảo hay cũng không lâu lắm tia nổi lớn liền bắt đầu được ngực ngực toát ra hơi nước đính đến to lớn nắp nổi không ngừng run g dày một tay đem con cua ném vào hơi nước tràn ngập trưng màn bên trên sau đó gắt gao để lên nắp nồi to lớn cô đồng chỗ nào chịu đi vào khuôn khổ một chút nồi liền điên cùng giấy ruộng bay đến chó đều nhanh lẩn ra thế nhưng là kia hai con một tay thật chặt ổn định chó ấn ở nắp nồi mặc cho con cua giấy r u ộ n như thế nào cũng không làm nên chuyện gì rốt cục thời gian từng giây từng phút trôi qua kia ngọn lửa bùng nổ chó run rẩy cũng chầm chầm lắng lại rất nhanh hỏa hầu không sai bị lắm bên cạnh liền hỏa đế quân khoát tay chặn lại bóp tắt hỏa diễm một chậm, tay chậm cầm lấy nắp nồi theo tràn ngập hơi nước chậm r một cái hấp hơi đỏ bừng móng nuốt rơi đến khắp nơi đều là to lớn cua đồng nổi lên hoắc nhìn thấy kia mỡ bỏ tràn ra vỏ cua cự giải vải v á c trước người xem đều phảng phất ngửi thấy mùi thơm đón lấy kia to lớn một tay vươn vào c h ỗ lấy ra cự giải tại ống kính trước mở ra vỏ cua thành đống to lớn gạch cua run run dày dày nước bùn phía chung quanh quảng trường những người vây xem kia nhóm đều đã chuẩn bị xong bộ đồ ăn kia to lớn một tay nhanh chóng đem cua thân cùng cua chân tách ra lấy ra bên trong hương nồng dày đặc thịt cua đều bỏ vào vỏ cua bên trong vẩy lên gạch cua lúc này m hàng hàng nói là phân nhỏ đó cũng là tương đối phong ốc rộng tiểu nhân toàn bộ con cua tới nói cái này mỗi một phần đều là dùng bột chứa cho dù là đối hào sảng đám mạo hiểm giả tới nói phân lượng cũng tuyệt đối đầy đủ đám mạo hiểm giả cùng các nhân viên làm việc vây tại một chỗ một bên hưởng thụ mỹ vị một bên cười cười nói nói trong h vương cung các quý tộc đương nhiên không có khả năng thất thố như vậy nhưng cũng bị sung sướng lây nhiễm lộ ra tiểu dung trong tay đồ ăn đều ăn hơn mấy ngụm hình tượng bên trong đống lửa tiệc tối là trải qua biên tập theo ống kính chuyển đổi dòng dã một đêm còn hoan bị áp xúc thành mấy mươi phút đoạn ngắn rất nhanh đi tới hồi cối ống kính xuyên qua sung sướng đám người tìm được một vị ngay tại nơi hẻo lánh bên trong uống vào rượu trái cây thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ người mặc mạo hiểm giả công hội chế phục dung mạo xinh đẹp trải lấy một đầu to dài t ó c bím khí chất m ư ờ i phần đ o à n trang một mạc bên trong lộ r a ưu nhã để cho người ta xem xét tựa như tắm gió xuân hở muốn ta tới nói sao thiếu nữ từ ống kính người nắm giữ trong tay tiếp nhận một tờ giấy tựa hồ bị yêu cầu niệm phía trên lời kịch không sai lời thuyết minh cười nói ngươi cũng hy vọng càng nhiều người mở ra phát mảnh này mỹ lệ đại lục đi thiếu nữ nhẹ gật đầu nhưng là đối mặt ống kính tựa hồ có chút ngượng ngùng nàng đặt chén rượu xuống nắm chặt lại nắm đấm tựa hồ tại cho mình cổ động sau đó mở ra giấy đầu sắc mặt đỏ lên nhìn về phía ống kính mọi người tốt ta gọi là mộ rung bi là mạo hiểm giả công hội một vị phổ phổ thông thông nhân viên tiếp tân nhưng là ta công việc địa phương có thể tuyệt không phổ thông nơi này gọi là không lạc đại lục cũng được xưng là không lạc đảo ý là từ trên bầu trời đến rơi xuống lục địa bởi vì nơi này là nhân loại mới nhất phát hiện đại lục hoàn cảnh cũng cùng bất luận cái gì đã biết đại lục cũng khác nhau liền như là các vị vừa mới nhìn thấy nơi này có khủng long đồng dạng lớn con cua có núi đồng dạng cao đại thụ có rừng cây đồng dạng bãi cỏ càng có phảng phất dơ cao lên thiên khung đồng dạng thế giới kỳ tích nơi này có lấy không hết tài phú dùng m ã i không cạn tài nguyên là nhân loại tương lai hy vọng chi điện nhưng cùng lúc nơi này cũng trải rộng nguy hiểm khắp nơi đều là đáng sợ quái vật chúng ta mạo hiểm giả công hội thăm dò mấy chục năm hiện tại cũng chỉ thăm dò đại lục một góc còn có càng nhiều không biết bí cảnh chờ đợi chúng ta đi khai quật đi mạo hiểm bởi vậy ta xin đại biểu mạo hiểm giả công hội mượn cơ hội này xuống toàn t hở ế kiến giới người có kiến thức k h mộ dung vi một i u mặt kinh ngạc sao lập tức chu mỏ nói ngươi kiểu nói này ta cảm giác chính mình giống như làm chuyện gì đó không hay đồng dạng đó là ngươi hảo giác quay chụp người khoát tay một cái về sau hai người giao lưu bị trừ trong màn ảnh xuất hiện cái khắc của ngoan h mạo hiểm giả cùng nhân viên tiếp tân rất nhanh vòng này tiết cũng cuối cùng kết thúc hình tượng lại về tới ý l ì ổng hoàng cung ỵ xạ bợ lạ xuất hiện lần nữa tại hình tượng bên trong vị này tuyệt mỹ người đối ống kính cười nói mặc dù có chút không bỏ nhưng là hôm nay tiết mục liền đến này kết thúc bởi vì là lần thứ nhất làm còn có rất nhiều không thành thục địa phương mong rằng đại gia thông cảm không có không có khán giả theo bản năng đáp trả đối bọn hắn tới nói loại này mới là thể nghiệm quá kỳ diệu có thể ngay tại cửa nhà trên quảng trường lãnh hội các đại lục phong quang nhìn thấy nhiều như vậy đặc sắc biểu diễn quả thực là trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng trong những ngày kế tiếp chúng ta sẽ định kỳ tại những ngày tưởng trắng bên trên phong túng loại ma pháp này phim điện ảnh cho đại gia mang đến càng nhiều sung sướng y Sa bợ l à cười nói vô luận là mới nhất lưu hành ca kịch hay là người thật biểu diễn truyền kỳ cố sự cũng sẽ ở nơi này phong túng mà muốn quan sát chỉ cần giao một điểm nho nhỏ phí tổn khả năng chỉ là một trận cơm chưa tiền liền có thể thu hoạch được cực hạn thị giác thể nghiệm nha hoan n i n đại gia quang lâm nhiều hơn quan sát chúng ta c à n k h ô n thương hội chế tác ma ảnh cuối cùng ta xin đại biểu c à n k h ô n thương hội chúc tất cả người xem các bằng hữu chúc mừng năm mới theo ý xa bỡ là sau cùng chúc tết lần này tiết mục cuối cùng kết thúc thế nhưng là khán giả như cũ vẫn chưa thỏa mãn nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới nằm nói trong tương lai sẽ định kỳ vung lòng dạng này thú vị phim điện ảnh bọn hắn lập tức lại tràn đầy trờ mong xưa nay chưa từng nghe qua danh tự đâu trong vương cung cấp quý tộc hai mặt nhìn nhau chỉ có nhận biết triệu càng con người từ nơi này danh tự liên tưởng đến cái kia thần bí người đông phương chẳng lẽ là triệu càn k h ô n danh hạ sản nghiệp thế nhưng là tên kia có nhiều như vậy tiền sao đương nhiên là có đừng quên năm đó triệu càn k h ô n cùng sở t ạ n g nỉ đánh cược nửa đùa nửa thật từ trong tay hắn thắng một trăm vạn kim tệ trong đó năm mươi vạn dùng để cùng tây cực thương hội làm ăn còn lại năm mươi vạn lấy triệu càn k h ô n danh nghĩa thành lập một cái quỹ ngân sách cũng là trên thế giới này cái thứ nhất hội quỹ đầu tư chuyên môn bồi dưỡng cá thể thương nhân cổ vũ kinh thương liền cứ gọi là càn k h ô n thương hội đây chính là một cái tài chính khởi động năm mươi vạn cự đại thương nghiệp tập đoàn bây giờ triệu càn khôn đã về tới cảng tự do cùng sở tạ nghi cộng đồng kinh doanh bắt đầu mà càn khôn thương hội chính thức khai thác cái thứ nhất hạng mục chính là ma pháp phim điện ảnh hạng mục đương nhiên dùng triệu càn khôn cố hương thuyết pháp phải gọi điện ảnh càng thêm chuẩn xác luận kinh thương hắn không có kinh nghiệm gì thương hội vận doanh liền cơ bản đều giao cho sở tạ nghi mà lao triệu chỉ cần dùng cái k i a đến từ thế giới k h á c kỳ tư diệu tưởng hảo đem điện ảnh không phải gọi ma ảnh cái này sản phẩm cho làm tốt ban đầu ở khung lạt đảo hắn cùng la liệt thiên công cộng cùng phát hiện ma pháp đạo cụ khắc lục bảo châu lão la cũng là không chút suy nghĩ nhiều nhưng triệu càng không tâm tư có thể hoạt động bắt đầu cái đồ chơi này nếu như vận dụng tốt chính là một đài dạng đơn giản máy chiếu p h i m a cho nên hắn lúc ấy liền dặn dò lão la có thời gian r ả n h hảo hảo nghiên cứu vật này mặc dù về sau triệu càng không rời đi không lạt đảo nhưng là la liệt t i ê n một mực không có đỉnh chỉ đối khắc lục bảo châu nghiên cứu rốt cục mò thấy trong đó nguyên lý thứ này trên bản chất kỳ thật chính là chân châu mà chân châu một gốc là sò hến trong thị tiến vào cắt đá chờ dị vật kích thích sò hến bài tiết khoáng vật đem hắn bọc lại bắt đầu từng tầng từng tầng càng ngày càng dày cuối cùng thay đương ổ i m nhiên g bị ư n n bối tấn h đạo lý này đến xem phổ thông chân châu cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả nhưng là phổ thông chân châu thể tích quá nhỏ phân tầng kết cấu cũng không quá quy tắc coi như có thể dùng để t ổ n chữ tin tức dung lượng cũng quá nhỏ mà lại độ khó rất cao nhưng là khung lạc đại lục chân châu lại khác biệt nơi này tùy tiện một viên đều có quýt quả táo lớn như vậy mà lại mỗi một tầng kết cấu đều phi thường vương vức đặc biệt thích hợp khắc lục tin tức khung lạc đảo trùng nhân đám tiền bối thật sớm phát hiện cái này công năng lưu lại từng khỏa khắc lục bảo châu vì triệu càn khôn cùng la liệt t i ê n chỉ rõ phương hướng biết nguyên lý liền có thao tác đường sống triệu càn khôn chẳng những có thể trực tiếp đem chân châu cải tạo thành khắc lục bảo châu trực tiếp thu hình ảnh thậm chí còn có thể đem một cái khắc lục bảo châu tồn chữ hình ảnh phục chế đến cái khắc bảo châu bên trong y còn có thể không toàn bộ chuyển di mà thật r ự c Cái c tiếp liền lấy này, ra đoạn đắn. o hắn biên t p video khả năng. Có h thu ể âm, âm vừa i d đúng lúc năm mươi trước đó trong khoảng thời gian này giá tưởng vi thương hội lại tới cảng tự do làm tây cảng giật châu trọng yếu nhất đối ngoại bến cảng một trong giá tưởng vi loại này bắt đầu tiếp nhận vượt châu diễn xuất quốc tế lớn đoạn siếc tự nhiên là thành tự do cảng khách quen muốn điện ảnh đầu tiên cần diễn viên nhà mà ỷ xa bỡ lạ hiện nhiên chính là nữ số một nhân tuyển tốt nhất lao triệu lúc này tìm được ỵ xạ bỡ lạ cùng nàng nói chính mình sáng ý ỵ xạ bỡ lạ cũng là lâu dài lên đài biểu diễn diễn viên nổi tiếng n g h e xong triệu càn khôn miêu tả cái này thần kỳ đạo cụ công năng lập tức liền nghĩ đến đây đối với diễn viên tới nói ý vị như thế nào cái này đem là đối nghệ thuật biểu diễn một lần vượt thời đại cải cách thế là vị này d ã tưởng vi đoàn trưởng vui vẻ đáp ứng hơn nữa còn gọi lên toàn đoàn đến giúp đỡ đương nhiên thu một cái nho nhỏ chúc tuổi liên hoan chỉ là mở đầu triệu càn khôn mục đích thực sự vẫn là phim chuyện làm c ả r à o đại lục nhất đông phương càng tự do muốn so c ả r ẹ n thịt sớm mấy giờ vượt qua năm mới ngay tại c ả r ẹ n thịt còn tại trắng đêm cồn hoan thời điểm càng tự do sắp nên đón năm mới bắt đầu đầu tiên lê minh a ô hất lên khăn quàng cổ ỉ xã bờ lạng áp một cái năm mới thời tiết còn rất rét lạnh đặc biệt là sáng sớm gió biển so với đất liền càng nhiều mấy phần thấu xương nhất định phải sớm như vậy sao mỹ lệ đoàn trưởng biết miệng ta tối hôm qua uống đến như vậy hít hiện tại buồn ngủ quá.、À. chúng ta t u ầ n vui này muốn đập mặt trời mọc triệu c à n khôn bưng khắc lục bảo châu cười nói nếu như ngươi muốn chính mình ma ảnh xử nữ tú đuổi tại tháng này bên trong truyền khắp thế giới các quốc gia liền tốt nhất nắm chặt thời gian nói lao triệu nhìn một chút ỷ xạ b ờ lạ mặt đêm qua ngủ không ngon có chút đen vành mắt ta có cần hay không xoa điểm phấn tre vừa tre không cần ỷ xạ b ờ lạ khoát tay chặt lại đưa tay tại trên mặt của mình đập hai lần sắc mặt lập tức hồng nhuận chỉ cần đập đập xúc tiến một chút huyết dịch tuần hoàn liền lập tức có thể hồi phục hồng nhuận nha ỷ xạ b ờ lạ đã thay đổi vẻ mệt mỏi mặt mày tỏa sáng đơn giản thô bạo phương pháp khôi phục triệu càn khôn chấp chớp con cái bình thường nữ hải nếu là giống như ngươi sợ là muốn mặt mày hốc hác ai kêu người ta thiên sinh lệ chất đâu y xạ bơ là h ỉ h ỉ cười một tiếng nhìn t r u n g b ê n h một chút người nam kia số một đâu triệu c à n k h ô n chỉ chỉ sau lưng hắn đã sớm tới bất quá bây giờ đang cùng thương hội nhân viên công tác nói chuyện t h i ế m đâu y xạ bơ là thuận triệu c à n khôn ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy một cái tóc vàng c u ộ n lại anh tuấn nam tử đang cùng một cái mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nữ hải tử nói chuyện phiếm đương nhiên giới hạn tại nữ công ăn ở viên triệu c à n khôn nhà d á n một câu sau đó cao giọng hô ca ma j o n nhanh lên khởi công á không sai vị này tóc vàng q u ộ n lại xoáy ca chính là nọt thần đế quốc thánh kỵ sĩ c a m a z o n đột nhiên muốn điện ảnh chính triệu càn k h ô n đương nhiên không viết ra được cái gì tốt kịch bản tới hắn lần này cân đập là một cái toàn bộ đại lục nghe nhiều nên thuộc tình yêu cố sự cái này chuyện xưa nhân vật nam chính là một vị cương đại xuất khí lại tiêu sái võ sĩ là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong ngộ một lần nhân vật nam chính trong chiến tranh bị thương rơi xuống một tòa h ạ t cốc trùng hợp bị một thiếu nữ cứu hai người dần dần sinh tố về sau mới biết được thiếu nữ đến từ một cái thất lạc cổ lao gia đình quý tộc bởi gia vì s ả nhiều cùng n l ã địa n g ư ờ khác năm về sau nữ ba tức lâm vào ngoài ý mớn lạc đường tại núi rừng bên trong thời khắc mấu chốt bị một vị thợ săn cứu hai người vừa thấy mặt lập tức đều ngây ngẩn cả người nguyên lai、like、cái này cứu nàng thợ săn chính là năm đó đi không t ử dạ võ sĩ võ sĩ rơi vào đường cùng nói ra lúc trước rời đi chân tướng nhưng m u ố n nên đã sớm tử vong võ sĩ vì cái gì có thể một mực sống tới ngày nay đâu nguyên lai、like, đó là bởi vì trong lòng của hắn vẫn luôn nhớ thiếu nữ cái này t à ác nguyền rủa chỉ đối những cái kia trần trừ ra hỏa hữu hiệu võ sĩ toàn tâm toàn ý chỉ muốn thiếu nữ n g u y ê n rủa vậy mà không có phát tác cuối cùng hai người hưu tình người cuối cùng thành thân thuộc rốt cục cùng đi tới chương chín Diễn viên nhân tuyển. đương â y xem n h mang một mang nhân dân của chúng rất được nên một màn ca của đoàn viên lần lên sân rộng nhân dân chúng hoan nên ít thái kết rất bi bị đại đi, rãi kịch kịch khấu, kịch sắc cục kịch. số đã được đ là vô ư nhiên theo triệu c à n khôn cố sự này có chút quá nói nhảm đầu tiên hắn chưa nghe nói qua có cái gì mà pháp có thể giám định một người phải t r ă n g hoa tâm dùng cái này để phán đoán phải t r ă n g hẳn là phát tác tốt ta cho dù có vậy tại sao tà ác vũ sư đặt vào mục nát ta kích đ ộ n ta ngặt thở t a v i n h hằng đói khát ta cái này hiệu quả nhanh chóng cường đại người lên rủa nhất định phải dùng như thế một cái quanh c ũ ó lòng vòng phiền phức n g u y ề n r ồ a đâu tốt à, lùi thêm bước nữa coi như cái này t à ác vô sư hắn nao rút nhất định phải dùng chiêu này nhưng tất nhiên nó không có phát tác cái kia nữ bá tước lại thế nào xác định cái này võ sĩ nói là sự thật đâu thử nghĩ một chút ngươi không nói một tiếng từ bỏ bạn gái của ngươi nhiều năm sau hai ngươi tại trên đường cái gặp được bạn gái của ngươi chất vấn ngươi năm đó vì sao đi không từ giã ngươi lại nói cho nàng ta phải một loại chỉ có thể nghĩ ngươi một người bệnh nếu như ta suy nghĩ những nữ nhân khắc liền sẽ chết hiện tại qua nhiều năm như vậy ta còn sống nói rõ ta đối với ngươi một mực là một lòng một ý chúng ta hợp lại đi ngươi nói ngươi bạn gái trước nghe lý do này có thể hay không trực tiếp t hai to quang tử đi lên quất ngươi cái ba trăm sáu mươi độ toàn xoáy đương nhiên những này nhìn qua không hợp lý chi tiết cũng là vì phụ trợ chuyện xưa chủ đề nam nữ nhân vật chính ở giữa kiên t r ì n h không đổi tình yêu đối với không hiểu rõ lắm ma pháp dân chúng tầm thường tới nói cố sự này đã đầy đủ kiếm mắt người nước mắt triệu càn không tin tưởng chỉ cần đánh ra đến tuyệt đối sẽ p h ỏ n g bán vé bán chạy đến nỗi nam nữ nhân vật chính nhân tuyển nhân vật nữ chính cũng rất tốt xác định Y hay Sa là khí chất hay thay đổi. một đổi, ngay ư ờ trời i thiên diện, là trời sinh diễn viên, cái nhiệm, nỗi cái bất vật thể nhân đến này n là kỳ có gì đều đảm m diễn viên nha. n a g từ đầu dựa theo sở tan n g h ĩ ý tứ là tìm cảng tự do nổi danh ca kịch diễn viên vị này diễn viên tướng mạo anh tuấn khí chất cao nhã mà lại nhiều lần tại trên sân khấu diễn dịch qua cố sự này kinh nghiệm phong phú nhưng là triệu càn khôn cân nhắc về sau cảm thấy không ổn mặc dù thế giới này ma ảnh công nghiệp vừa cắt bước nhưng kiếp trước được chứng kiến các loại mảng lớn triệu càn khôn vẫn là nghĩ đập điểm không giống đồ vật nếu như vẫn là tìm ca kịch diễn viên đứng n ở ơ vì thế triệu một càn a không i cần một cái thực lực không tầm thường võ sĩ đến đóng vai nam số một quả thật hắn cũng có thể bắt chước kiếp trước lợi dụng ngoài fu gạt ký chờ một chút thủ đoạn dựa vào người bình thường diễn viên đánh ra dọa người lộng lấy hiệu quả tới nhưng vấn đề là thế giới này không có điện ảnh sản nghiệp nguyên bộ những vật này càng không có cái gọi là võ thuật chỉ đạo muốn hoàn toàn dập khuôn địa cầu điện ảnh sản nghiệp gần như không có khả năng húng chi triệu càng khôn kiếp t r ư ớ c cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ là biết cái đại khái thuộc về chưa ăn qua thịt heo chỉ gặp qua heo chạy loại này mà càng quan trọng hơn nơi này cũng không phải hòa bình địa cầu trên địa cầu nha những cái kia vượt nóc băng tường kinh công vỡ bia nước đá thiết trưởng đều là hư cấu trong hiện thực ai cũng chưa thấy qua nhưng ở nơi này đ ộ nếu g nâng một một tí có thể t có thể thiêu hủy một con lên r như rõ ràng nói cho ngươi là ca kịch đại gia còn có thể tiếp nhận thật giống như kinh kịch bên trong có thể dùng hai khối vải thay thế xe ngựa là một loại biểu diễn bên trên ký hiệu nhưng tất nhiên muốn làm điện ảnh muốn truy cầu chân thực thị giác hiệu quả tia phổ thông ca kịch diễn viên liền không đủ nhìn liền xem như địa cầu người xem c nói c thực ể n h ra yêu cầu này nhìn như đơn giản nhưng chỉ là thực lực tăng dùng dai liền tạp rơi mất chín mươi trở lên võ sĩ tam giai ở trong mắt triệu càn không tựa hồ không ra thế nào đáng tiền nhưng là phóng nhãn đại chúng đây đã là đủ để được sưng tụng cao thủ cấp bậc bình thường đến cấp bậc này không phải bắp thịt cả người c h a n g hán hơn phân nửa cũng có chút tuổi rồi cùng suất khi không quá r i n h dáng c h ỉ ít không thích hợp diễn thần tượng kịch mà biết diễn kịch điểm ấy càng không phải là những cái kia lô mãn g quân nhân có thể hiểu được triệu c à n k h ô n đã từng cân nhắc qua sở tan y tiểu tử này ngoại hình tuyệt đối không thể chê thực lực cũng quá cứng mấy tháng này cũng định đi xung kích ngũ giai khảo nghiệm nhưng là sở tan y muốn giúp hắn tổng đại sẽ thực sự bật quá mà lại mấu chốt nhất là g i a hỏa này căn bản không hội diễn hí n g ắ m lại lúc trước cùng lão triệu mới gặp trận đấu kia đi hai người diễn ký tám lạng nửa cân đều là để d họ an đều cảm thấy lung túng trình độ vậy còn có người nào đâu triệu càn khôn tại trong đầu từng tầng từng tầng sang trọn cuối cùng khóa chặt cái này camason hoa kiếm kỵ sĩ camason đại danh thế nhưng là vang vọng nọt thần truyền thuyết gia hỏa này đồng thời kết giao nữ quý tộc chưa hề rất phá qua hai chữ số có thể như thế thành thạo trò chơi b ù i hoa camason dựa vào là cũng không chỉ là anh tuấn bề ngoài cùng thực lực cường hãn càng quan trọng hơn là tấm kia có thể đem người lắc lư đến tìm không ra bắt miệng nếu như nói chiến t h ứ c là ngũ giai kia camason gặp dịp thì chơi bản sự chỉ sợ được xưng tụng là lục giai kết quả là triệu càn khôn bay thẳng đến nọt h ầ n đệ quốc đem vị này thánh kỵ sĩ cho mời đi qua nam nữ diễn viên vào chỗ ca ma i o n cùng ý xã bỡ l ạ đứng tại mặt trời mọc trên bờ biển dựa theo kịch bản lời kịch nói động lòng người lời tâm tình xem bọn hắn kia động tình bộ dáng ngay cả triệu càn khôn đều bị lây nhiễm theo bản năng cho rằng hai vị này thật sự làm mến nhau nhiều năm tình lữ đâu nhưng mà chờ một màn này hàng xong triệu càn khôn hâu ngừng về sau hai vị này lập tức xóa sạch khỏe mắt nước mắt tương hố mỉm cười gật đầu lễ phép đến phảng phất người xa lạ vừa mới kia tình yêu cuồng nhiệt không khí không còn sót lại chút gì không phải nghe nói giới văn nghệ không ít cũng dễ dàng đùa giả làm thật sao hai vị này thế nào một điểm hỏa hoa đều không có cọ sát ra đến y xạ bỡ l à đối camason không có cảm giác gì triệu càn khôn cũng là có thể hiểu được dù sao vị đoàn trưởng này có chút cao thâm mặt chắc triệu càn khôn cũng nhìn không rõ lắm nàng sâu cạn nhưng là camason tiểu t ử này có thể nói là thiếu nữ sát thủ người bạn đường của phụ nữ ân lý thuyết tiếp xúc qua mỹ nữ ngoại trừ di ho a nở loại kia quá quen thuộc lại quá bảo thủ cơ bản đều có thể cùng hắn chơi đến cùng một chỗ cũng không phải nói không phải cua tới tay nhưng ít ra hiện tại loại này lễ phép đến có chút lạnh nhạt hoàn toàn chính xác không giống như là phong cách của hắn a mang một viên bắt quái tâm triệu càn k h ô n đã từng vụn trộm hỏi qua camason đội ỷ xạ b ờ lạ có hay không ý tứ ai ngờ camason nghe xong t i u liên tiếp q u o á t tay không thể t r e o vào không thể t r e o vào nữ nhân này đẳng cấp quá cao chương mười cổ quái tâm liền ngay cả camason cái này tình trường lao thủ đều cảm thấy không chịu nổi nữ nhân xem ra cái này ỷ xạ b ờ lạ thật đúng là không phải cái phổ thông nhân vật bất quá phổ không phổ thông lại có thể thế nào đâu triệu c à n khôn kết giao bằng hưu chưa từng tìm hiểu người ta bối cảnh dù sao không có chính mình lớn có thể a đạo diễn triệu c à n khôn chính thần du ngoại vật đột nhiên nghe được ca ma j o lân cần thăm hỏi vị này thánh kỵ sĩ vừa kết thúc quay t r ụ liền tiếp nhận một bên nhân viên công tác đưa tới áo khoác phủ thêm nếu như m ì n h chọn sợ lạnh nhất thánh kỵ sĩ con hàng này tuyệt đối trên bảng nổi danh đạo diễn xưng hô thế này cũng là triệu c à n khôn phát minh lao triệu p h ủ tay cười hì hì nói biểu hiện được cũng không tệ thời gian này đại gia dọn dẹp một chút cùng đi ăn điểm tâm ta mời khách một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong đám người bắt đầu thu thập hiện trường đi tới một kiện tiếp giáp bờ biển bữa sáng cửa hàng đây là một nhà từ người đông phương mở tiệm trải mặt tiền cửa hàng không tính lớn chủ doanh sớm một chút món ăn rất tinh xảo ngay tại chỗ cũng có chút danh tiếng đám người riêng phần mình điểm thích sớm một chút q u à vặt nói là bữa sáng tiệm này chủng loại cũng là đa dạng ngoại trừ truyền thống trên ý nghĩa bánh bao đậu hủ nào bánh quậy sữa đậu nành một loại còn có rất nhiều tiện nghi ngon miệng xào rau có thể thỏa mãn các loại người khẩu vị nhu cầu xào lăn tim gà y xạ bỡ là nghe được triệu c à n k h ô n điểm đồ ăn không khỏi có chút lưỡi là m nghe người đông phương thích ăn động vật nội tạng nhưng lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm ta còn thực sự có chút giật mình đâu tại trong truyền thuyết ác ma thích ăn người nội tạng cho nên tây cả dập châu văn hóa bên trong ngoại trừ một chút lưu truyền đã lâu truyền thống đồ ăn bình thường sẽ không lựa chọn nội tạng làm nguyên liệu nấu ăn đó cũng không phải cái gì quy định chỉ là bóng ma tâm lý mà thôi dần ra, rất nhiều nội tạng chế tác thức ăn thậm chí bởi vì không ai nguyện ý ăn mà thất truyền nhưng là đồng dạng từng chịu được ác ma tẩy lễ người đông phương tựa hồ tâm lý tố chất càng thêm cường đại ngược lại khai phát càng dùng nhiều hơn dạng đương nhiên bộ phận học giả cho rằng đây là bởi vì năm đó thương triều hoàng tộc bị ác ma ăn mòn vì thỏa mãn ác ma khẩu vị mới khai thác thức ăn nhưng rất nhiều học giả cầm ý kiến phản đối chân tướng như thế nào đã khó mà khảo chứng ngươi không phải đi đông phương diễn xuất nhiều lần a triệu c a n khôn cười nói hẳn là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đi ta là không cảm thấy kinh ngạc Y xạ b ỡ l à n h ế t miệng nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy có người bữa sáng ăn thứ này ha ha ha triệu c a n khôn cười nói bữa sáng nha liền muốn ăn chút dầu đại nhiệt lượng cao một bàn tìm gà vào trong bụng cam đoan một ngày đều sức sống vô hạn n h i ệ tình t tràn đầy đang khi nói chuyện đại gia điểm đồ ăn đã lần lượt đi lên một vị mỹ lệ người nữ phục vụ đem kia bàn xào lăn tim gà đặt ở triệu càng k h ô n trước mặt ha ha tới rồi triệu càng khôn lúc này kẹp lên một viên tim gà đặt ở trong miệng n g a y hai lần nuốt xuống về sau đột nhiên n í u nhữ mày đưa tay gọi lại nhân viên phục vụ muội muội người chờ một chút mỹ lệ người nữ phục vụ quay người lại m ỉ m cười đối triệu càng khôn nói đại ca có chuyện gì triệu càng khôn kẹp lên một viên tim gà nhìn kỹ một chút ngươi cái này giống như không phải tim gà a hở nhân viên phục vụ nghe nói cũng nhìn kỹ một chút bởi vì xào lan s o n g phía trên dính không ít dầu canh liếp nhìn qua cùng phổ thông tim gà tựa hồ không có gì khác nhau nếu không ngươi nếm thử triệu c a n g không đem đĩa đẩy quá khứ thiếu nữ cầm lấy một đôi đũa kẹp một viên đặt ở trong miệng giống như xác thực không giống nhau lắm nhân viên phục vụ cũng nhẹ gật đầu cái này cứng hơn một điểm có phải hay không là xào già bên cạnh một vị thương hội nhân viên công tác hỏi không phải nhân viên phục vụ chính mình liền phủ nhận không phải cứng rắn vấn đề khẩu vị cũng có trên lệnh ngài chờ một chút ta về phía sau trù hỏi một chút nói nhân viên phục vụ bưng lên đĩa đi vào bếp sau vừa tới cổng liền bắt đầu cầm lên đại chu nói hô cha cái này bản tìm gà có điểm gì l ạ lạ ngươi xem một chút xem ra tựa hồ là lão bản nữ nhi đợi một lúc sau bếp sau truyền đến một trận vang động tựa hồ là chủ bếp cũng ý thức được không thích hợp lật ra nguyên liệu nấu ăn kiểm tra chỉ chốc lát một vị đầu bếp bộ dáng người từ sau chủ đi tới một mặt xin lỗi đi tới triệu cản k h ô n trước mặt thực sự thật xin lỗi vị khách hàng này cho chúng ta cung ứng nguyên liệu nấu ăn nhà cung cấp hàng tựa hồ sai lầm đem một loại cùng tìm gà rất giống không biết động vật gì trái tim đưa tới hiện tại bếp sau chuẩn bị liệu đều là loại vật này thực sự thật có lỗi ta cái này liên hệ hắn trả hàng nếu không ngài đổi một món ăn đi đổi một món ăn là được rồi bên cạnh một vị tuổi trẻ thương hội nhân viên đứng lên không rõ lai lịch đồ vật vạn nhất lão bản của chúng ta ăn hỏng làm sao bây giờ triệu càng khôn khoát tay một cái ngăn lại vị này xúc động tiểu h o a tử cười nhìn một chút chủ tiệm dạng này ngươi đem sinh nguyên liệu nấu ăn lấy ra ta xem một chút có lẽ nhận biết là cái gì lão bản nhẹ gật đầu lập tức tiến vào bếp sau rất nhanh liền bưng ra một cái chậu lớn bên trong đều là loại này không minh tâm bẩn còn trộn lẫn lấy rất nhiều khối băng đều ở nơi này lão bản giải thích nói ngay tại vừa mới tặng hàng hôm nay hết t h ể tiến vào năm cân tất cả đều là loại vật này triệu càng khôn cầm lên hít h à so với s a o c ầ n đến sinh càng có thể nhìn ra đồ vật cái đồ chơi này xác thực cùng bình thường nguyên liệu nấu ăn không quá giống nhau hơn nữa còn mơ hồ ẩn chứa một chút ma pháp ba đ ộ đây là y xạ b ợ lạ cũng cầm bút lên một viên tiêu m i ệ n g long tâm tiêu miệm long long triệu c à n khôn hít mắt y xạ vợ lạ nhẹ gật đầu đây là một loại đến từ nguyên thủy đại lục cỡ nhỏ khủng long thể trạng cùng gà không c h ê n h l ệ nhiều còn mọc lên to lớn đầu cùng chất sừng mỏ chạy thật nhanh còn rất khó bắt giữ cùng thuần phục triệu càn khôn hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía y sa bơ lạ nghĩ không ra vị mỹ nữ kia đoàn trưởng thế mà đối nguyên thủy đại lục khủng long cũng hiểu rõ như vậy y sa bơ lạ mỉm cười duy ân thường xuyên muốn tới nguyên thủy đại lục đi bắt giữ khủng long cho nên đối bên kia sinh thái ta coi như có biết một h a i triệu càn khôn nhẹ gật đầu hắn cầm bút lên viên này thầm nghĩ ta ngược lại thật ra ở trong sách thấy qua thứ này ghi chép nghe nói là không sai pháp thuật tài、liệu. nếu như theo lời ngươi nói rất khó bắt giữ vẫn là ma pháp tài liệu vậy cái này đồ chơi hẳn là có giá trị không nhỏ a điếm lao bản kia nghe nói nhãn tình sáng lên so tìm gà đáng tiền a triệu càn k h ô n nhìn hắn một cái kia là khẳng định nhưng cụ thể có bao nhiêu đáng tiền nha ta cũng nói không chính xác nhưng tốt xấu là ma pháp tài liệu như thế một l ớ n lẫn g i tối thiểu mua xuống ngươi tiệm này là dư xài nghe nói cái này dọa người giá cả lão bản kia trong mắt thần sắc tham lam lập tức biến mất không còn tam tích ngược lại biến thành sợ hãi cái này vật chân quý như vậy ta cũng không dám muốn nói hắn vội vàng đổi cái kia người n ữ phục vụ quân nhi a nhanh đi thị trường tìm lão kim để hắn nhanh trở về liền nói hàng đ ư a sai tiểu cô nương lập tức gật đầu chạy ra cửa tiệm lão bản kia nghĩ nghĩ vừa cười đôi mấy người nói các vị đều là thấy qua việc đời người ta cái này cửa nhỏ cửa hàng nhỏ chịu không được chuyện lớn như vậy còn xin các vị ít ngồi một hồi một hồi nhà cung cấp hàng tới giúp ta giải thích một chút làm chứng triệu can k h ô n nhẹ gật đầu trong lòng đối lao bản này có đánh giá thích ham món lợi nhỏ tiện nghi nhưng là sẽ không bị lợi ích choáng váng đầu óc biết n ặ n nhẹ cũng sẽ bảo vệ mình Là người thông minh. Không chương ó vấn đề. Lão triệu vui vẻ đáp ứng. đề. đáp Lão sao triệu Dù c ú n g ta còn phải ăn mười một ôm tây lợi thỏ đám người ăn vào một nửa thiếu nữ kia tiểu quên liền dẫn một cái người trung niên đen gầy trở về trung niên nhân này hẳn là lão bản nói tới lão kim nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng lão bản vừa nhìn thấy hắn liền đem t i ê một giỏ tim gà đưa cho hắn nhìn lão kim thấy một lần liền nhịu nhũ mày nhặt lên một cái trong tay m é o nhéo lại đặt ở trong miệng cắn một chút sau đó phi nhổ ra đây quả thật là không phải tim gà nhưng ta cũng không biết đây là cái gì triệu càn k h ô n nhìn một chút hắn vậy ngươi những vật này là từ nơi nào tiến mã bến tàu lão kim không biết mấy vị này là làm cái gì chỉ có thể thành thật trả lời v ố n luyện c h i hải có một tòa linh tức đảo phía trên từng nhà nuôi gà mà sống bởi vì đặc thù khí hậu hoàn cảnh sản xuất thịt gà đặc biệt mỹ vị đưa đến nơi này cũng rất nhanh ta đều là từ nơi đó đặt hàng bất quá tối hôm qua thuyền của bọn hắn hơi chế điểm chúng ta c h ờ người đều có chút nóng nảy điên cuồng gỡ thuyền có lẽ cái này liền tính sai nữa nha triệu càng khôn nhịu những mày ngươi xác định cái này dỏ tim gà là từ đầu kia đến từ linh tức đảo trên thuyền chuyển xuống tới bên cạnh không có tới từ nguyên thủy đại lục thuyền cùng một chỗ lao kim nghĩ nghĩ không có bên cạnh một cái khác con thuyền là đến từ phải ít bất quá cùng chúng ta khác biệt thời gian gỡ sẽ không mơ hồ vậy cái kia đầu linh tức đảo thuyền sẽ không đi trước nguyên thủy đại lục đường tắt linh tức đảo lại tới nơi này a lao kim lắc đầu kia càng không có thể nguyên thủy đại lục quá xa vốn lượn g chi hải khí hậu hay thay đổi rất nhiều đảo nhỏ đều có đặc sản nguyên liệu nấu ăn đầu kia tàu chuyến chính là lui tới vận chuyển nguyên liệu nấu ăn vật liệu một tuần ít nhất lui tới một chuyến sẽ không mở xa như vậy triệu càn khôn cùng ý x ã b ờ l à nhìn nhau cái này nói rõ cái này k ê u miệng long tâm là trước chuyển đến linh tức đảo sau đó theo linh tức đảo thuyền đưa tới nơi này cái này rất rõ ràng là một loại buôn lậu hành vi ma pháp tài liệu buôn lậu ở cái thế giới này thế nhưng là đại tội bởi vì những vật này một cái nhìn qua không có gì một khi căn cứ phối phương chế tắc thành dược tề hoặc là vật gì khác liền có thể tồn tại nguy hiểm bình thường tới nói dù là một bá hoa một cây cỏ đều muốn nghiêm ngặt quản chế húng chi nhiều như vậy trái tim người buôn lậu dự định làm cái gì lao kim cũng rất thông minh vị tiên sinh này ngài là nói cái đồ chơi này là đến từ nguyên thủy đại lục triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu một bên chủ tiệm hỏi ngoại trừ nhà ta ngươi trả lại nhà ai đưa tim gà rồi hết rồi lao kim lắc đầu cũng liền nhà ngươi muốn số lượng lớn như vậy ngươi biết cái đồ chơi này là thịt gà đặc chất liệu càng tự do vẫn là người phương tây địa bàn ăn thứ này không nhiều ta hết thể liền tiến vào m ộ ư ơ i cân một nửa đều cho ngươi vậy là tốt rồi chủ tiệm nhẹ gật đầu ngươi đây m a u thu hồi đi nộp lên đi b ằ n g không muốn gây đại phiền thoái lao kim nhẹ gật đầu một bên triệu càng khôn k h o á t tay một cái ngươi nộp lên cũng vô dụng tiêu miệng tim rồng đến ngươi nơi này nói rõ chân chính tim gà bị những cái kia muốn tim rồng người cầm đi bọn hắn phát hiện đồ vật không đúng khẳng định sẽ tra được trên đầu ngươi tới cửa tìm phiền thoái xe muốn thứ này khẳng định hiệu ma pháp ngươi xử lý được không còn c người c ù n ma pháp có quan a pháp hệ. có l nghe song chân đi tìm sở tan h h nghi là bọn n l o nói cho hắn biết có người hướng cảng tự do buôn lậu đại lượng ma pháp tài liệu hắn biết nên làm như thế nào dây nhẹ gật đầu tiểu tử này chính là sở tan nghi giới thiệu cho hắn tin được hành động lực cũng mạnh triệu càn khôn nhẹ gật đầu những người khác liền rút lui đi ta đi cùng thị trường nhìn xem tình huống ta cũng đi y s ạ bỡ lạ cũng đứng lên thú vị như vậy sự t ì n h sao có thể không tham dự một c ư ớ c đâu còn có ta camason cũng nhấc tay tỏ thái độ ý lì ổng cùng n o ạ t thần gần như vậy vạn nhất có người mưu đồ làm loạn đối ta tổ quốc cũng có ảnh hưởng đây này nhìn xem hai vị này tràn đầy phấn khởi dáng vẻ triệu càn khôn không khỏi lắc đầu thần bí giã tưởng vi đại bằng dài còn có thánh đường thánh kỵ sĩ kia một đám buôn lậu phạm bị hai vị này để mắt tới thật đúng là không may a ba người đi theo lão kim về tới nguyên liệu nấu ăn thị trường tại hắn cửa hàng thấy được còn lại kia năm cân tim rồng triệu càng k h ô n đơn giản đánh giá một chút cái này mười cân không sai biệt lắm đến có ba bốn trăm cái vậy liền mang ý nghĩa có ba bốn trăm chỉ tiêu miệng long bị bắt giết dựa theo ỷ xạ bợ l à nói cái này tiêu miệng long phi thường thưa thất khó mà bắt giữ lời nói chuyện này tại nguyên thủy đại lục cũng là đại thủ bờ ta mạo hiểm giả công hội nơi đó sẽ có hay không có tin tức đâu càng tự do cũng có mạo hiểm giả công hội phân hội bất quá kể bên này không có gì quái vật có thể đi săn c trải n ế nhận rộng t loại các đại lục mạo hiểm giả công hội cho nam cung ra mang đến tài sản to lớn nhưng cùng lúc quá cổng cành cơ cấu cũng khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp rất khó quản lý a suy nghĩ một chút triệu càn khôn quyết định trước lưu tại lão kim trong cửa hàng hắn tin tưởng đối phương không cần quá lâu liền sẽ tìm đến ở chỗ này ô n g cây đợi thọ là lựa chọn tốt nhất ca ma i o n cùng ỷ Sa b ờ lạ tự nhiên cũng muốn lưu lại lao triệu nhìn bọn họ một chút hay nếu là chỉ có ta một cái còn không tính dễ thấy hai người các ngươi cũng tại cái này trông coi chúng ta ba cũng quá trói mắt ta vậy chúng ta giấu đi ca ma i o n nhìn một chút ỷ Sa b ờ lạ là... không cần triệu càn khôn k h o á t tay chặt lại n ế c miệng cười nói ngươi đổi quần áo một chút giúp lao bản cùng một chỗ bán hàng liền xong rồi hở chỉ có ta ca ma giòn đã ngươi để cho ta ở chỗ này hỗ trợ vậy còn ngươi ta phải nhìn chằm chằm khả nghi nhân sĩ a triệu c a n khôn một mặt lẽ thẳng khí hùng vừa chỉ chỉ ỷ xa bỡ lạ ngươi sẽ không muốn để vị này đại mỹ nữ cũng làm một thân g i à u mùi tanh h a có hay không điểm nam sĩ phong độ mà lại việc này ngươi cũng không làm không công triệu c a n khôn cười nói biết cái gì gọi là trải nghiệm cuộc sống a ngươi làm ta ngự dụng nam số một về sau có thể sẽ tiếp nhận các loại nhân vật thể nghiệm một chút các ngành các nghề sinh hoạt có trợ giúp ngươi về sau biểu diễn ta là thánh kỵ sĩ không phải n g ư ơ i ngự dụng diễn viên camason cải chính bất quá nhìn một chút triệu càn khôn cùng ý xa bỡ lạ tỉ mỉ nghĩ lại giống như đều không thể chơi vào chỉ có thể thở dài bất quá vì xã hội yên ổn ta còn là nguyện ý vì bắt buôn lậu phạm cống hiến lực lượng nói vẫn là đổi lại l a o kim cung cấp tràn đầy mỡ đông quần áo lao động chương m ư ơ i hai tìm hiểu nguồn gốc trải qua cho tới chưa bận rộn a m a s o n có chút hối hận tiếp việc này theo lý mà nói l ấ như、so、nhưng là công tác mệt nhọc cũng không chỉ là thể lực phương tiện làm lâu dài trà trộn tại giới quý tộc hoa kiếm kỵ sĩ ca ma don một mực lấy sạch sẽ anh tuấn có phẩm vị lấy x ư ơ n g mà chợ bán thức ăn công việc hiển nhiên là cùng hắn di vãng hoạt động trường hợp phong cách tất nhiên tướng phản dỡ bẩn dấu mỡ gây mũi mùi hôi thối c h ạ y sôi đầy đất huyết thủy lại thêm đám người lui tới dẫm đạp để lối đi nhỏ cũng cùng lên buồn nôn vũng bùn so sánh dưới lao kim cửa hàng còn tính là sạch sẽ những cái kia không có cửa hàng chỉ bám lấy sạp hàng người bán hàng rong thậm chí có mang theo chó ra làm ăn mà những tiểu tử này cũng rất là tứ không kiên sợ khắp nơi đ ạ i tiểu tiện ca ma john vẫn cảm thấy chính mình cũng không có bệnh t í c h sạch sẽ cho tới hôm nay hắn mới tin tưởng trên thế giới này liền không tồn tại không có bệnh t í c h sạch sẽ người nếu có chỉ là người tiếp xúc đồ vật còn chưa đủ bẩn hắn thậm chí không thể tin được mình bình thường ăn đồ vật là từ dạng này thị trường mua được ta không được ca marzon đi vào cửa hàng cùng trong thấy được ngay tại đánh cờ triệu càn khôn cùng ý xạ bợ lạ cái này bên ngoài có thể thật là buồn nôn ca marzon nhẹ nhàng thở ra ta về sau cũng không tiếp tục ở bên ngoài ăn cái gì lúc này mới cái nào đến đâu triệu càn khôn ha ha cười nói chợ bán thức ăn không phải liền là dạng này nhà của một mình ngươi mua đồ ăn cũng là từ nơi này vận quá khứ nếu là thực sự cảm thấy buồn nôn ngươi liền h ả o h ả o ngấp lại trong đất đồ ăn kỳ thật đều là dùng lớn p â n trồng ra tới ngươi không giống ăn vào bụng rồi ngươi đừng nói nữa c a ma don che miệng lại ta còn là đi bên ngoài đi ngươi lực s á t thương càng lớn c a ma don lắc đầu về tới ồn ào thị trường phát hiện lao kim đang cùng một cái khuôn mặt gầy cao nam nhân đối thoại nhìn thấy người kia trong nháy mắt c a ma don liền hơi nhỏ mắt đây không phải người bình thường mặc dù mặc trên người dày đặc quần áo nhưng từ lộ ra ngoài cổ cùng thủ đoạn đó có thể thấy được đi qua vượt qua thường nhân rèn luyện còn có hắn đứng nghiêm tư thế nhìn như tùy ý, kỳ thật vô cùng ổn định nếu như gặp phải đột phát tình trạng có thể trước tiên phát lực làm ra phản ứng lấy ca ma z o n thánh kỵ sĩ ánh mắt để phán đoán cái này không hề nghi ngờ là cao thủ gặp ca ma z o n ra lão kim vội vàng quay đầu phân phó nói nhanh về phía sau đem tim gà lấy ra vị khách nhân này đều mớn lúc nói chuyện lao kim còn hướng hắn trừng mắt nhìn ca ma z o n nhẹ gật đầu cái này đến trở lại tiến vào vùng trong khách nhân kia nhìn một chút ca ma z o n lại nhìn một chút lão kim n g ư ờ i cái này còn có phương tây tiểu công a lâm thời tìm lão kim qua loa nói nơi này ngư long h ữ n tạp người nào không phải dùng a đưa tiền làm việc là được khách nhân ngài tới thật đúng là thời điểm cái này linh tức đảo tim gà thế nhưng là rất được h o a n g lên chấm thêm một hồi liền để khác cửa hàng mua đi c á ma don đi vào đằng sau lập tức đối hai người làm thủ thế ý là đến rồi đối phương cũng là cao thủ nếu như nói lời nói khó đảm bảo không bị hắn nghe được triệu càn k h ô n cùng ý xạ bỡ l à nhìn nhau lập tức bưng qua kia dỏ tim gà c á ma don bưng đi ra ngoài đưa cho kia người mua có cần hay không ta đưa cho ngài đến trong tiệm đi không cần nam nhân trực tiếp lưu lại một mai kín tệ cũng không đợi thối tiền lẻ một tay cầm lên cái sọn xoay người rời đi r ấ theo t ô không không n minh cũng đáng mấy đồng tiền, tất nhiên bị người cầm nhầm, đi mua trở về liền xong rồi, không đáng g giỏ gà gây làm, một tim mấy cầm mua thêm đi rồi, rối. cách h rắc tất trở t về bị gia hỏa này rời đi triệu càng khôn cùng ỷ xa bợ lạ đã từ cửa sau rời đi xa xa treo ca ma i o n cũng đổi bộ quần áo sạch lặng lẽ đuổi theo ba người đi theo cái này nam nhân một đường rời đi thị trường xuyên qua khu tự do mua bán vòng qua phán quyết c h i tháp cuối cùng đi tới một chỗ phổ thông nhà dân bên trong triệu càng khôn mấy người nhìn xa xa kia tòa nhà tầng hai lầu nhỏ nhìn lẫn nhau một cái làm sao bây giờ muốn gọn thẳng đi vào sao c Amazon nhìn một chút triệu càn khôn cùng ý xạ bợ lạ không cần lao triệu cười ha ha đưa tay sinh ra một cái nhanh cây một đường ốn lượn tiến lên tiến vào cửa phòng kia k h ẽ hở ở bên trong tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh tách ra một đoá tiểu hoa sau đó tại triệu càn khôn bên này cũng mở một đoá đồng dạng hoa từ đoá hoa bên trong còn truyền ra trận trận tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện là chuyền âm hoa nam đó ở on n g o à i thành triệu càn khôn từng dùng qua thứ này làm hiện trường trực tiếp hiện tại vừa vặn xem như máy ngay trộm cầm về rồi chuyền âm hoa bên trong truyền ra một đạo trầm thấp giọng nữ tựa hồ là cái tuổi già nữ nhân lấy được rất thuận lợi đây là mua đi tim gà cái kia mặt ốm dài thanh âm cái kia chủ quán là người bình thường cũng không có ý thức được thứ này không thích hợp triệu càn k h ô n nhìn một chút ca mà giòn cùng ý xạ bỡ lạ cười nói xem ra lão kim diễn kỹ không sai có thể thêm cái hẹn phát triển một chút làm hoàng kim vai phụ cái gì hai người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều vụng trộm một lời khó nói hết gia hỏa này thật đúng là chuyện gì đều có thể liên hệ đến cùng một chỗ cầm tới liền tốt một đạo khác hơi có vẻ lanh lành giọng nam vang lên chúng ta nhanh bắt đầu thí nghiệm đi Ta đều k h ô người thể trong thức thí rất ớt, xuất Tới chờ đợi. Đừng xúc động. Lao phụ nhân chặn ghi lại pháp nghi không nghiệm hiểm, phố nhiều khả nhà chú xúc còn có có đợi. Đừng động. đến kia lại nói, lại nơi nguy này sông dẫn loạn năng nên sản xá Lao lẽ là ma gây r sổ qua, dờ dồ ý. ớ c vùng ngoại nơi n g đi. ô, ta tháp pháp sư ư đó đi. Người pháp sư tháp một đạo giả n u a nam sinh văng lên lần trước không phải là bởi vì thí nghiệm đều nổ nửa bên sau ta nhìn vẫn là đi ta nơi đó đi dù sao công trình càng hoàn mỹ càng kiên cố một chút đừng quên đây chính là nỉ cổ lai tất là đều không có hoàn thành pháp thuật n tư trong đó lớn ạ t r i đến khinh n g khí cầu nhỏ đến diêm phức tạp đến máy móc mô phỏng sinh vật tay chân giả đơn giản đến máy ném đá cùng nỏ pháo cải tiến có thể nói là dính đến các ngành các nghề đủ loại cũng chính là bằng vào những ngày phát minh mỹ cổ lai tiên sinh tích lũy tài sản to lớn một lần tạo dựng tây cả dập châu ba đại thương hội một trong trời xanh thương hội trở thành trên thế giới đại lục phương tây người giàu có nhất một trong chỉ bất quá tại trăm năm trước đó vị đại sư này theo lần kêu ma pháp vẫn là sự kiện cùng một c h â u biến mất tại công chúng trong tầm mắt đến nay tung tích không rõ chương mười ba thất bại thí nghiệm ngô ỵ bức ký ỵ xạ bơ là những mày nếu như có chẳng lẽ không nên tại trời xanh thương hội trên tay a đoán chừng là không biết nơi nào lấy được đường đi không rõ bức ký ca ma do n ú bay bất quá tùy tiện vào đi ma pháp thí nghiệm vẫn là rất nguy hiểm à, có nên đi vào hay không khống chế lại bọn hắn triệu c à n khôn hít mắt không nóng nảy bọn hắn không phải nói muốn đi vùng ngoại ô sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn muốn làm cái gì thí nghiệm rất nhanh phòng ốc bên trong người liền đi ra bọn hắn t h ừ a một chiếc xe ngựa một đường hướng ngoài thành chạy tới triệu c à n khôn ba người liền ở phía sau xa xa treo một đường theo tới ngoài thành m ộ ư ơ i cây số một chỗ cũng không làm sao cao ngất pháp sư tháp nói như vậy có thể khởi công xây dựng pháp sư tháp, ít nhất phải cao cấp, cấp bậm mới được đây cũng không phải bởi vì có thực lực yêu cầu chỉ là bởi vì kiến tạo pháp sư tháp bình thường cần đại lượng ký tệ c h ỉ ít cao cấp pháp sư mới có dạng này tài lực đương nhiên nếu như bản thân liền phi thường giàu có hoặc là có một vị cường đại lao sư liền xem như trung cấp hoặc là hạ cấp pháp sư dựng lên một tòa pháp sư tháp đến cũng không phải vấn đề mà pháp sư tháp bình thường tới nói cũng chỉ là một cái cách gọi bởi vì đại gia trong ấn tượng pháp sư tháp thường thường đều là những cái kia đại ma pháp sư hoặc là chuyển kỳ pháp sư trụ sở kia thường thường là cao ngất mà uy nghiêm tháp trạng kiến trúc pháp sư tháp cũng vì vậy mà gọi tên nhưng là pháp sư cũng là người trụ sở của bọn hắn chỉ là cần so người bình thường càng lớn không gian đến tiến hành ma pháp thí nghiệm tổ c h ữ ma pháp tài liệu mà thôi tháp trạng kết cấu hoàn toàn chính xác rất thích hợp nhưng cũng không phải là duy nhất lựa chọn h ù n g chi đại bộ phận pháp sư cũng không cần cao như vậy đứng thẳng pháp sư tháp tỷ như hiện tại tòa này cùng nói là tháp không bằng nói là một tòa trong rừng biệt thự triệu càn khôn lập lại chiêu cũ đem truyền âm hoa g i xét đi vào rất nhanh liền nghe được một đoạn tối nghĩa khó hiểu ma pháp hiện nhiên đây là bọn hắn bắt đầu thí nghiệm của ỷ đại sư pháp thuật vị trí này coi như pháp thuật bạo tẩu hẳn là cũng sẽ không đả thương vừa đến vô tội triệu càn khôn cũng không có đi vào ngăn cản ngược lại cẩn thận lắng nghe kia vài câu chú ngữ căn cứ ngữ pháp cùng trong đó từ căn phỏng đoán lên pháp thuật tác dụng cái này tự hồ là một loại nào đó triệu hoán thuật mà lại cùng triệu càn khôn nghe nói qua bất kỳ cái gì triệu hoán thuật cũng không quá giống nhau bởi vì nó chỉ hướng địa phương không phải chủ thế giới nơi nào đó thậm chí không phải vượt sâu địa ngục hoặc là cái nào đó quen thuộc không gian song song đây là triệu cản không chưa từng nghe nói qua miêu tả hoặc là phương vị mà lại trọng yếu nhất chính là cái này pháp thuật không có khả năng thành công bởi vì quá kém cái này chú ngữ bên trong có quá nhiều biểu đồng hồ ý không rõ cùng chỉ thay mặt không rõ ở địa phương đương nhiên phức tạp như vậy triệu hoán thuật khó khăn xác thực rất cao cho dù là cao cấp pháp sư cũng chưa chắc có thể làm cho rõ ràng nhưng của ý thế nhưng là truyền kỳ a cái này tương đối truyền kỳ pháp sư tới nói vấn đề nhưng có điểm quá nhiều cấp quá thấp xem ra kia cái gọi gội làn ý bức ý. Là triệu khác hoàn đến toàn một càn không lúc này mới nhớ tới g ộ ý trên thân đỉnh lấy vô số trói mắt danh hiệu cái gì vĩ đại nhất ma tạo sư cái gì trời xanh thương hội người sáng lập cái gì thân phụ mấy trăm hạng độc quyền nhà phát minh lớn v v v nhưng tự hồ không có cái nào một câu để cập qua hắn nhưng thật ra là cái truyền kỷ pháp sư ngộ ý đại sư cũng là tại ma pháp vẫn là sự kiện bên trong mất tích nói cách khác hắn cũng tham dự trăm năm trước kim cương khô lâu kế hoạch triệu càn k h ô n tại pháo đài bên trong cũng phát hiện g ô ý bức ý bây giờ nghĩ lại bên trong cơ hồ đều là một chút liên quan tới máy móc hóa học dược tê loại hình phối phương cùng tư tưởng rất ít nâng lên chân chính ma pháp chú ngữ cho dù có cơ bản cũng là một chút trung đ ề cấp ma pháp chẳng lẽ nói ngô ý đại sư kỳ thật cũng không phải là một cái rất cao thâm ma pháp sư hắn là một cái đơn thuần tinh thông vật lý hóa học nhà khoa học triệu càn k h ô n chính như này nghĩ đến đột nhiên từ kia trong pháp sư tháp chuyển ra một trận dị thường mãnh liệt ba động triệu càn k h ô n thẩm nghị không tốt vội vàng dựng thẳng lên một mặt to lớn một thuẫn ngăn tại ba người trước mặt tiếp theo trong nháy mắt tiền phương liền truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh liệt ma pháp ba động thuốc sụp đổ pháp sư hắn tầng cao nhất vô số gạch đá gạch ngói vụn mang theo mánh liệt ma pháp loạn lưu gào thét mà ra lốp bốp đánh vào triệu càn k h ô n m ộ t thuẫn bên trên đợi hết thể hết thể đều kết thúc lao triệu triệt bỏ m ộ t thuẫn phát hiện kia mấy tầng cao trong rừng biệt thự cơ hồ sập nửa bên mấy cái kia pháp sư cùng võ sĩ chính một mặt chật vật ngồi dưới đất đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn lớn như vậy mục Các người là ai? là trước đó đi lão kim nơi đó mua sắm tim gà cái kia mặt ốm dài nam nhân rút ra một thanh trường kiếm trên thân kiếm quấn quanh h ỏ a diễm xem ra là một vị ma kiếm sĩ tại bên cạnh hắn còn có một cái vóc người nhỏ gầy có chút lọm khổng nam nhân một vị lao giả dâu tóc bạc trắng còn có một cái lao h u mặt mũi nhăn nheo hết t h ả bốn người chính là mưu đồ bí mật nghiên cứu ngữ cổ ỉ bút ký một đám ma pháp vừa mới mất khống chế ra liền thấy ba cái không rõ lai lịch ra hỏa cũng k h ó trách bốn vị này sẽ cảnh g ấ c lên bất quá nhìn kia hừng hực bốc cháy lên nguyên tố ba động triệu c à n khôn nhữ lông mày nhìn thoáng qua bên cạnh ỵ xạ bỡ lạ đoàn trưởng đại nhân nếu không bộc lộ tài năng nhìn xem ỵ xạ bỡ lạ n h é t miệng sao có thể để nữ hải tử làm loại này việc nặng đâu ta nói các ngươi có phải hay không có chút xem thường chúng ta a đối diện bốn vị pháp sư bị triệu c ả n khôn bên này thái độ cho c h ọ c giận đều tụ hợp nổi ma lực đánh ra thuộc tính khác nhau mà pháp công kích v â anh một đạo cột lửa ngất trời đột ngột từ mặt đất mọc lên đem vương viên vài trăm mét rừng rậm đều phản chiếu đỏ bừng thật xin lỗi bốn người cháy đen lấy tóc toàn thân bốc khói q u trên mặt đất thành tâm hướng triệu càn khôn ba người xin lỗi các ngươi cũng không cần cái gì nói xin lỗi triệu càn khôn ha ha cười nói nghiên cứu ma pháp n h à mỗi cái ma pháp sư đều rất nóng lòng à, các ngươi đến trong rừng sâu núi thẳm tới thử nghiệm cũng không có uy hiếp được người khác chỉ bất quá đâu là ta quá hiếu kỳ cũng không thể nói như vậy ca ma i o n cải chính buôn lậu ma pháp tài liệu đầu này cũng đầy đủ định tội mà lại triệu hoán ma pháp cũng thuộc về vô cùng nguy hiểm chủng loại chính các ngươi thậm chí cũng không biết muốn triệu hoán đến thứ gì thế mà cũng dám loạn nếm thử vạn nhất đưa tới ác ma loại hình đồ vật làm sao bây giờ kia、yeah. cũng không phải là thông hướng địa ngục triệu hoán thuật Tên t kia kiếm sĩ giải ma sĩ h í chương nói. Đó cái Triệu là gì? một mươi bốn g Triệu h ngô n g y nhật ký ngô y c ố hương triệu càng khôn nghe nói giật mình các ngươi nói là ngô y đại sư không phải chủ thế giới người cái kia bị thiêu đến cháy đen lao đầu tử vội và nói căn cứ bút ký bên trong ghi chép hoàn toàn chính xác rất có thể tin tức này để triệu c à n k h ô n trong lòng dung mạnh ngô ý là cái a n tuyệt đỉnh đàn ông thông minh có đến không hết phát minh độc quyền lớn đến khinh khí cầu máy hơi nước nhỏ đến diêm bổng dao cạo dâu thậm chí không chỉ là những này thật sự phát minh còn có rất nhiều tiên tiến lý niệm máy móc nguyên lý cũng trợ giúp bao quát g i á luyện gen đúc máy móc chế dược chờ một chút nhiều cái ngành nghề tăng lên công nghệ có thể nói là lấy sức một mình đem toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật tăng lên một bước g i ả i siêu cấp thiên tài nói thực ra loại này vượt thời đại thiên tài tại cái này có ma pháp thế giới cũng không tính kinh thế hai tục dù sao cổ ý rất nhiều phát minh kỳ thật dựa lấy ma pháp đã sơ m có thể thực hiện chỉ bất quá không cách nào phổ cập vị này nhà phát minh lớn dựa vào chính mình thông minh tài trí tìm được chỉ lợi dụng máy móc cùng hóa học liền đem bọn hắn thực hiện cũng phổ cập phương pháp mặc dù vĩ đại nhưng còn không xưng được thật tích thế nhưng là hiện tại triệu c à n không biết được vị n à y của y có thể là đến từ cái khác thế giới lại liên tưởng đến trước đó gia hỏa này cùng khoa học trình độ hoàn toàn không tương xứng ma pháp tri thức gia hỏa này sẽ không phải cũng là một vị người xuyên biệt là chính mình địa cầu đồng hương a triệu c à n không nghĩ đến đây liền khó nén kích động nhanh đem bút ký cho ta xem một chút mấy người nào dám vi phạm lập tức nộp lên kia cổ xưa rách dưới bút ký rất dày một bản bất quá tựa hồ là thật nhiều tàn trang nạp lại đặt trước lên gặp triệu c à n k h ô n nhịu nhữ mày cái kia ma kiếm sĩ giải thích nói Đây là chúng t a từ thị t các loại r ư ờ n ngầm g đáy t ớ i s a u đó càn cư không khôn nhẹ i đại gật đầu đầy cói lòng mong đợi lật ra tờ thứ nhất lại phát hiện căn bản xem không hiểu phía trên hiện đầy cổ quái hắn chưa từng thấy qua văn tự mỗi cái một chữ độc nhất lặp lại độ cũng rất cao trước h chữ n nào g là một loại cái cái. đó bảng chữ i cái chữ cái. n Khôn vài trang c mặc h cơ bản đều là loại này rất nhanh triệu càng khôn rốt cuộc thấy được quen thuộc tiếng thông dụng chỉ bất quá bút pháp có chút non nớt đi vào thế giới này đầu ã nhanh muốn một năm, bằng ngộ thông minh tài chí, cuối cùng sơ bộ nắm giữ thế giới này ngôn ngữ cùng chữ viết. Từ hôm nay trở đi, nhật ký của ta, liền dùng nơi này văn thế chữ hôm ghi chép ta, của ta, một cuối Tất tức tài trí, viết. Từ trở tự bộ giữ giới ý. là sĩ sơ đi, đi. đến đ ký tiên cơ bản có thể xác định nơi này đã không phải là ta quen thuộc thế giới kia nhớ ký ta ở trên biển gặp nạn thời điểm vẫn là mùa hè nhưng khi ta từ hảo tâm l á o c h u ộ t gian phòng tỉnh l ạ i lúc đã là mùa đông căn cứ đói bụng trình độ ta không có khả năng hôn mê lâu như vậy mặt khác nơi này ban đêm tinh không rất nhiều quen thuộc c h ồ n sao tỉ như cựu đầu xa tòa phu xe tòa trường kinh tòa đều đã không thấy được bất quá cũng có một chút tinh tinh củng cố hương của ta rất giống nhưng là vị trí lại có chút khác nhau mặt trăng cũng là đồng d ạ n g sáng đồng d ạ n g tròn đáng tiếc ta không chút nghiên cứu qua thiên văn học nếu không nói không chừng có thể thông qua bầu trời đ o á n được nơi này đến cùng là triệt để thế giới khác vẫn là trong vũ trụ một viên khác tinh cầu tiếp theo thế giới này người quả thực là thật là đáng sợ ta n cô y tất là tức sĩ tại vĩ đại bẫy bị lòn đế quốc thế nhưng là được xưng là kiếm thuật đại sư cô y tráng kiện người tất vô số nam nhân ngã xuống dưới kiếm của ta vô số nữ nhân hôn mê tại ta cường kiện trong cửa tay thế nhưng là đến nơi này ta ta cảm giác yếu đuối như cái hài nhi còn nhớ rõ ta tổn thương vừa vặn dự định giúp hảo tâm thu lưu ta lao c h u ộ t làm chút việc nhà nông thời điểm này lao đầu tử một mực khoát tay cự tuyệt đặc biệt là ta phô bày chính mình dũng lực về sau càng là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn ta ta bắt đầu coi là kia là lão nhân gia thiện tâm không có ý tứ để cho ta hỗ trợ về sau làm ta tận mắt thấy cái này hơn sáu mươi tuổi lão đầu tử nâng lên c h í ít sáu trăm b ằ n nặng tha thứ ta còn quen thuộc dùng cố hương tính toán đơn vị. May mà nơi này cũng có tương tự văn tử có thể thuyết tuổi tại trên hương minh, May còn cố cũng có có quen dùng đơn nơi này văn sơn đạo vị. mà xếp, ba ư như ớ c đi b y thời điểm, ta điểm, mới ba i ế t trước t được, lúc trước hắn xem ta ánh mắt, lần à thương hại. Ba ba l thứ nhất nhìn thấy đi lại tập t ê n h à i tử cầm lấy tiểu xảo đồ chơi lơi bữa nói muốn giúp hắn làm việc thời điểm ánh mắt ấy về sau ta biết lao chuột lúc còn trẻ đã từng đi lính mà lại thu hoạch được qua chiến chức tựa như là cái tên này hiện tại hắn giả không so được trẻ thế nhưng là coi như lúc tuổi còn trẻ trong quân đội so với hắn lợi hại người cũng có khối người không chỉ là lao chuột Thế giới này người, nhìn qua cùng chúng ta nhìn chúng giới người, cùng nơi này qua đương ó n h n cần mỗi ngày lao động, cố gắng rèn luyện, rất nhẹ nhàng liền có thể đột phá nhân thể cực hạn, g là lao chỉ cố có cực hoạch được thể phá thể thu h mỗi mấy trăm đột rất n à nhiên bảng, t ậ m chí càng lớn khí lực. khí h lớn Đương n khả năng tại bọn hắn nơi này những n à y căn bản không tính là cực h ạ n đi còn không riêng gì người nơi này trâu ngựa cũng so bẫy b í lòn càng khỏe mạnh không giống nhân loại khoa trương như vậy nhưng ít ra cũng có cái gấp hai trở lên trình độ ta đã từng là cho là như vậy thẳng đến ngày đó ta nhìn thấy trên bầu trời bay qua một đầu cự long không sai là cự long chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện loại kia thân dài trên trăm xích mọc r a cánh có thể phun lửa quái vật kinh khủng ta ở chỗ này thật nhìn thấy mà lại theo lão c h ú n nói không chỉ là long còn có ba ngàn b à n g nặng cự hùng cao mười thước cự viên dài năm mươi thước cự mãng châu đồng dạng lớn cự lang nghe nói tại cái khác nguy hiểm hơn đại lục còn có càng lớn lớn càng kinh khủng quái vật đâu đáng sợ nhất là thế giới này còn có ma pháp trời ạ ma pháp ải ai trở về hy vọng càng ngày càng mong manh là thời điểm ném rơi quá khứ chính mình bắt đầu cuộc sống mới Ta dự đ ị chương h Thiên Khải mười đi, đi t lăm khổ cực của y thiên thứ nhất vĩnh tiếng thông dụng nhật ký đến đây liền kết thúc triệu càn không nhịu nhữ mày xem ra cái này của Ý. tước sĩ hẳn là đến từ một cái khoa học kỹ thuật cũng không rất phát đạt thế giới bởi vì hắn còn cần nhìn cái gì tinh tượng mùa xem xét nơi này lối kiến trúc mặc quần áo cách cắn mặc liền biết có vấn đề sẽ căn cứ những vật này để phán đoán nói rõ r a hỏa này trong ấn tượng thế giới bộ dáng cùng thế giới này khác biệt cũng không quá lớn hơn nữa nhìn hắn phát minh những vật kia có máy hơi nước nhưng không có đồng dạng đơn giản dễ thao tác động c ơ điện điều này nói rõ hắn tới thế giới rất có thể không có phổ cập điện lực dựa theo địa cầu lịch sử đại khái là lần thứ nhất cách mạng công nghiệp về sau hơi nước thời đại đương nhiên Cũng không bài trừ, có chút sai khoa học không năng. Trong khoa kỹ khả thuật bài sai trừ, cây đây ầ u suy triệu xuống Sau sau qua mang một đoạn thời gian. đoán như càng không hướng nhìn. nhắc hẳn thiên nhất đoạn theo tiếp tục thứ thời vậy, đó đ về ký, là đúng là cái thế giới thần kỳ đi qua vài tòa thành trấn về sau ta càng thêm xác định nơi này là một cái thế giới thần kỳ mặc dù thế giới này không có máy hơi nước không có xe lửa không có phức tạp cỡ lớn máy móc nhưng là dựa vào kinh người nhân lực cùng xúc vật kéo đương nhiên khả năng còn có kêu ma pháp thần kỳ thế giới này kiến trúc xây dị thường cao lớn thành trấn quy mô hoàn toàn không thua bởi bảy bị lòn Ta t h lúc đầu ta dự định dựa vào cường hãn thể phách tinh xảo kiếm thuật ở cái thế giới này rết ra một mảnh thiên nhưng là thấy nhận ra thế giới này lực lượng kinh khủng đẳng cấp về sau ta cảm giác vẫn là văn chức thích hợp ta đây chính là một cái cơ hội buôn bán phát minh thế giới này không có đồ vật tốt xấu ta lại đế quốc trong học viện có bốn cái học vị tiến sĩ máy móc cùng hóa học đều tính tinh thông thế nhưng là phát minh chút gì đâu thế giới này cần lại không cần quá cao chi phí một trang này nhật ký đến đây là kết thúc phía sau chính là thật lâu về sau cơ bản có thể xác định g i a hỏa này có hương k i a cái gọi là bầy bị lỏn đúng là ở vào máy hơi nước thời đại triệu can khôn vượt qua một trang này tốt lựa chọn của ta quả nhiên là chính xác diêm đã đầu nhập sản xuất thế giới này đ ồ nhà quê đối vạch một cái liền có thể lửa cháy đồ vật phi thường ngạc nhiên thậm chí nói ta là ma pháp sư ha ha ha nói đến ta tới lâu như vậy còn không có tiếp xúc qua cái gọi là ma pháp đâu chờ ta dựa vào diêm kiếm được món tiền đầu tiên có tư bản đi tiếp xúc một chút ma pháp s ư đi nghe nói học tập ma pháp điều kiện rất hà khắc còn cần rất nhiều tiền võ sĩ cái này một lụt xì bản đi không thông ta chơi mệnh tối đa cũng liền nhất giai chiến chức trình độ ta có thể nghe nói thế giới này chiến chức có ngụ giai lợi hại nhất thánh kỵ sĩ có thể cùng cự long phân cao thấp kia là ta nghĩ cũng không dám nghĩ trình độ nhưng nếu như ta có thể học được ma pháp có hay không có thể từ một cái góc độ khác t quá trình bên trong còn ghi lại hắn ở cái thế giới này yêu đương cùng kết hôn càng về sau có con của mình dựa vào tài sản to lớn mua tước vị trở thành quý tộc cũng tiếp xúc đến chân chính ma pháp sư tại ma pháp sư công hội treo tên bắt t đầu học xem thường không có ma pháp thiên phú người bọn hắn khẳng định là sợ ta học xong ma pháp trái lại cưới đến trên đầu của bọn hắn không được ta muốn đi vĩnh diệu đảo chờ ta gặp được những cái kia truyền kỳ pháp sư gặp được chu trường thăng vị kia trong truyền thuyết khả năng đạt tới thần thoại cảnh giới ma pháp l ã n h chúa ta muốn để hắn chính miệng nói cho ta ta là có thể học tập ma pháp ô ô ô ô chu trường thăng cũng nói ta không có thiên phú hắn thậm chí liếc mắt liền nhìn ra đến ta cùng người khác khác biệt nhìn đến đây triệu càn khôn thiếu điều cười ra tiếng không thể không cảm thán đám gia hỏa này đóng sách nghệ thuật trước một tờ lời thề son sát trang kế tiếp trực tiếp đánh mặt đơn giản thật là khéo triệu càn khôn lắc đầu tiếp lấy xem tiếp đi chu trường thăng thật lợi hại hắn cùng ta nói chuyện rất lâu nói ta cùng cái khác không có thiên phú người khác biệt những người khác nhiều nhất là thể nội lưu thông ma lực mạch kín quá chật hoặc là khép kín mà ta thì là hoàn toàn không có hắn nhìn ra ta cùng những người khác căn bản không phải một cái giống loài ta là một cái ngoại lai giống loài kia không đúng ta rõ ràng cưới l a bà còn sinh hải t ử a căn cứ đ ặ t nhĩ man giống loài học thuyết không phải tương cận giống loài hẳn là có cách ly sinh sản mới đúng chẳng lẽ nói thê tử của ta nàng con của ta đọc đến nơi đây triệu càn khôn đã cảm giác được trong câu chữ lộ ra kia một cỗ lực quang Tiếp tục về sau lần. Sợ lần. Sợ bất quá ta ma pháp thiên phú vấn đề y nguyên không cách nào giải quyết nhưng là chu trường thăng lại đưa ra một cái khác mạch suy nghĩ hắn để cho ta nghiên cứu ma tạo học đem ta những cái kia kỳ tư diệu tưởng tiên tiến vật lý hóa học tri thức cùng ma pháp trận kỹ thuật ma pháp tài liệu các loại chờ kết hợp với nhau nhất định có thể trở thành một cái vĩ đại ma tạo học người hán gợi mở ta cái này đích sắc là một cái ưu tú mạch suy nghĩ đem kiến thức của ta cùng ma pháp đem kết hợp nhất định có thể khai sáng mới mạch suy nghĩ thành lập thời đại mới dựa vào ma tạo học ta có thể không còn làm những vật nhỏ kia làm một điểm to lớn biến đổi ra thì như nói chiến tranh kiến trúc cùng giao thông vũ khí thế giới này kia biến thái tố chất thân thể cùng ma pháp cường đại Súng kiếp chương n một mươi sáu trở về hy vọng xem ra từ nơi này thời điểm bắt đầu ngôi y đại sư bắt đầu nghiên cứu ma tạo học đồng thời chuyên trú vào vận chuyển nghiệp nhưng là rất hiển nhiên cuối cùng xe lửa cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là khinh khí cầu thành tây cạ dạ châu chủ yếu đường dài công cụ triệu càn khôn mang theo nghi hoặc tiếp tục hướng xuống lật rất nhanh t ả i về sau vài trang bên trong tìm được đáp án không được đường sắt c h ả y độ khó quá cao những cái kia động vật hoang dã kiểu gì cũng sẽ làm phá hư mấu chốt là nơi này động vật hoang dã cũng không phải cái gì con mai hoặc là dê rừng một loại thủ hạ của ta báo cáo nói bọn hắn bị xoáy răng lợn rừng tập kích ta thần a đó là một loại cùng voi không tranh lệch nhiều lợn rừng bên miệng nhai ra hai viên h ư n g cự giang hiện lên hình dạng xoá đũ chỉ cần một cái bắn gọn liền có thể đụng ngã một gốc đại thụ che trời ta vừa mới trải đường sắt chỉ bị nó nhẹ nhàng chắp tay liền phá thành m ả n h nhỏ ta vẹn gỗ cùng đường dây căn bản không chịu đ ổ i trả đặt mà chỗ chết người nhất chính là loại quái vật này thế mà còn không phải một đầu mà là mẹ nhà hắn một đám đám này chỉ biết là ủi xúc sinh chỉ cần trải qua ta thi công đội liền sẽ sụp đổ hơn nữa còn không chỉ loại này xoáy răng lợn rừng còn có rừng tây mãng thanh lang nhóm s á t cá cóc v â n v â n v â n v â n nghe nói những này động hoang nguy nhưng nghĩ đến tình trạng này. Tốt vật rất ta tới, thể à, mặc sớm hiểm, chưa có dù dã đã sợ hề lại loại từ t khi i có ề ngay về u không không bảo bảo bọn hắn nói tây cả dập châu xem như tương đối bình an một khối đại lục phương nam an hoang đại lục khắp nơi đều là to lớn động vật có vú phía đông nam nguyên thủy đại lục khắp nơi trên đất là to lớn loài bò sát khủng long đúng bọn hắn dùng cái từ này xưng hô đám kia quái vật còn đ ô n g phương đại lục Mặc một đám thậm cùng có quốc có tộc cá nhân chủng tộc tồn tại, có thậm chí、so、quái vật còn dù dạng phương đồng hoàn thiện nhưng nhân tồn đáng sợ hơn. gia, gọi Tây tại, vật yêu lại so là quái sợ xem ra đường sắt tư tưởng cơ bản có thể từ bỏ coi như ta có thể xây được thành giữ gìn cũng là vấn đề lớn chẳng lẽ giao thông đoạn đường này cũng không được đáng chết chỉ dựa vào diêm cùng xà bông thơm một loại vật nhỏ mặc dù lợi nhuận không thấp nhưng là cũng quá không có thể diện ta t e t l à thương hội từ đầu đến cuối khó trèo lên phong nhã chỉ đường a n g u y lai vị này của y đại sư ban sơ thương hội danh tự gọi t e t là thương hội a triệu căn khôn nhà rãnh lật đến xuống một tờ thành công ta tư tưởng quả nhiên không có sai không dựa vào than đá mà dựa vào hỏa hệ ma pháp trận phối hợp máy hơi nước đến làm khu động lực xác thực có thể tạo ra càng lớn lớn khinh khí cầu so bảy bị l ỏ n phi thuyền càng lớn có thể tin hơn cái này nhưng so sánh xe lửa đáng tin hơn nhiều chỉ bất quá vận chuyển phí tổn sợ rằng sẽ tương đối cao bất quá không quan hệ ta có thể cân nhắc làm cấp cao thị trường cái này cũng càng phù hợp ta cao đoàn đại khí cao cấp nhãn hiệu nhu cầu có trợ giúp ta tại xã hội thượng lưu mở ra cục diện xem ra ta thương hội cũng nên đổi một cái tên gọi tè x lạc ó chút quá nhỏ ra định ký hẳn là đổi một cái cùng phi hành bầu trời có liên quan nhìn đến đây triệu càn khôn không khỏi mỉm cười xem ra trời xanh thương hội danh tự là như thế này đản sinh sau đó nhật ký triệu càn khôn thô thô vượt qua đều làn của ý đại sư nghiên cứu ma tạo học khuyết trương đại thương hội kinh doanh phạm vi phân đấu x ử hắn trời xanh thương hội bắt đầu qua khởi đủ để cùng uy tín lâu năm thánh rô len thương hội cùng vịnh biển thương hội đánh đồng với nhau nhưng thể lượng từ đầu đến cuối còn thiếu một chút g ộ ý đại sư một mực tại buôn dầu thương hội kinh doanh không thể chỉ dựa vào hắn độc quyền c h â nhiều c í n h k ế m t i n còn hẳn là m Thánh lần n thương hội cầm giữ đến từ man hoang vịnh dịch, đại biển lục mậu châu gần sinh ý. Nhiều lần phân tích về sau n g ô y đại sư đưa ánh mắt về phía nguyên thủy đại lục hắn bắt đầu đem thương nghiệp trọng tâm hướng phải ít đế quốc chuyển di đồng thời chủ động tiếp xúc nam cung gia người y đổ mưu cầu hợp tác nhưng nhiều năm kinh doanh trọng tâm vẫn là đang bước lên người hiệp hội vận doanh bên trên đối với nguyên thủy đại lục một chút dân sinh vấn đề quan tâm không nhiều đừng bảo là một chút thôn c h ấ n nhỏ cứ điểm cho dù là kia vài tòa thành lớn cũng đều thiếu khuyết rất nhiều thương nghiệp kiến thiết đây là một đầu cơ hội buôn bán thế là ngô ý đại sư quyết định tự mình đến nguyên thủy đại lục đi bái phỏng một chút nam cung gia nhân vật trọng yếu mà cái này cũng là hắn lần thứ nhất đặt chân tây cả dược châu bên ngoài thổ điệm mới tới nguyên thủy đại lục thời điểm ngô ý trong nhật ký lộ ra rất là hư phấn miêu tả tại cái này phong cách khác lạ dị đại lục thú vị kiến thức nhưng lại tại triệu càn k h ô n chờ mong hắn cùng nam cung gia đã nói những gì thời điểm lập ra trang kế tiếp lại xuất hiện tìm càn k h ô n ngoài ý liệu câu nói ta nghĩ ta có thể trở về câu này là như thế viết ngoái chữ cái to đến khoa trường đặc biệt là phía sau ba cái dấu chấm than bút lực cơ hồ xuyên thấu giấy viết bản thảo mà đồng dạng kinh ngạc còn có triệu càn khôn ngô ỉ tìm được về nhà phương pháp vậy có phải mang ý nghĩa hắn cũng có trở lại địa cầu cơ hội hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc chính mình là sẽ lấy khô lâu thân phận trở về vẫn là linh hồn xuyên việt về lúc đầu thể xác đáng chết ta nhớ được cuối cùng ta là bị cốt thép đất chết sẽ không trở về đều hỏa táng đi mang một chút thấp t h ỏ n triệu càn khôn không kịp chờ đợi nhìn xuống thì ra là thế khó trách ta trước đó nhìn thấy tinh không khác biệt khó trách nơi này mùa cùng bảy bị lòn tương phản đến nơi này ta liền toàn minh bạch nương theo lấy mấy cái cự đại dấu chấm than một thiên này chỉ viết như thế mấy câu liền kết thúc triệu càn khôn nhìn kỹ một chút phía trên thời đại này hẳn là hắn đi vào nguyên thủy đại lục không có mấy ngày thời điểm nói cách khác hắn hẳn là còn ở nguyên thủy đại lục triệu càn khôn ngược lại trang kế tiếp lại một lần nhảy qua nhiều năm mà lại một trang này không có ghi chép khác liền miêu tả một cái phức tạp ma pháp nghi thức viết một chuỗi dài dòng chú ngữ chính là trước đó mấy người ở trong phòng ngâm sướng cái kia mà tại câu chú ngữ này phía dưới còn có một câu có cái này ta liền có thể triệu hoán thế giới kia tồn tại hẳn là có thể m à cái này chính là một trang cuối cùng triệu càng k h ô n trở về lật đi h i ệ n nhiên mấy cái này ma pháp sư đem câu thần chú này cùng cô ỷ trước đó viết tìm được đường về nhà miêu tả liên hệ ở cùng nhau nhưng triệu càng k h ô n nhạy cảm cảm thấy được cái này hai trang nhật ký cách nhiều năm mặc dù khả năng cô ỷ vì tìm tới về nhà phương pháp nghiên cứu mấy năm không hề từ bỏ nhưng cái này hai trang cũng hoàn toàn khả năng đang g i ả g khác biệt sự tình mà chân chính để triệu càn khôn sinh ra dạng này cách nghĩ vừa v ậ n chính là trước một tờ chữ viết nhất viết ngoái viết kích động nhất kia một tờ chương mười bảy không biết đại lục ngô ý hắn hiểu được cái gì căn cứ tờ kia nhật ký cố hương của hắn cùng nơi này tinh không khác biệt mặt trăng mùa tư phản mà hết thể này tại hắn đi vào nguyên thủy đại lục về sau mới kích động tìm được nguyên nhân nhìn thấy một trang này thời điểm triệu càn khôn cũng đoán được nguyên nhân bởi vì nguyên thủy đại lục bản thân cùng tây cạ dợt châu mùa chính là tư phản hơn nữa nhìn đến tinh không cũng có chỗ khác nhau bởi vì nguyên thủy đại lục ở cái thế giới này nam bán cầu mà tây cả giật châu tại bắc bán cầu vị này c ố ý đại sư khẳng định là tại nguyên thủy đại lục thấy được cùng mình cố hương đồng dạng tinh không cái này khiến hắn ý thức được cố hương của hắn cũng trên thế giới này chẳng qua là ở vào nam bán cầu một cái khác khối lục địa cho nên hắn cũng không có xuyên qua chỉ cần tìm được thích hợp đường hàng hải hắn liền có thể trở lại cố hương trên thế giới này trước mắt đã phát hiện đại lục có sáu khối tận cùng phía bắc cực địa đại lục sau đó cơ hồ song song Ở vào bắc bán cầu tại â y Cả t Châu cùng đông ngạo thần,、so、thần châu nam bộ ngã về tây tiếp giáp huấn luyện tri hải chính là nguyên thủy đại lục khối đại lục này toàn cảnh còn không bị nhân loại nắm giữ nam cung gia phạm vi thế lực cũng chỉ là tại đại lục bắc bộ nam bộ hẳn là tinh linh tộc cùng ly dân mở ạn lãnh địa trong đó có bộ phận nguyện ý cùng nhân loại chung sống hòa bình nhưng là đại bộ phận vẫn là duy trì truyền thống cự tuyệt cùng nhân loại lui tới cho nên ở thế giới trên bản đồ nguyên thủy đại lục thường thường là một cái ngang hẹp dài lục địa nam bộ cũng không phải là hải dương là không biết nguyên thủy rừng cây tại tây c ả n dập châu phương nam ngã về tây một điểm cách xa nhau mấy ngàn dặm hải vực chính là man hoang đại lục nơi này triệu cản khôn còn chưa có đi qua nhưng là đối nơi đó phong tục hơi có nghe thấy cùng nguyên thủy đại lục khắp nơi trên đất khủng long khác biệt nơi này thiên nhiên là cho bú thú loại thiên hạ có thật nhiều to lớn cường tráng nguyên thủy cự thú dân bản địa thì là thú nhân tộc cùng tộc người lùn so sánh tinh linh cùng lì giật mở ả n những bộ lạc này cũng là tốt hơn tiếp xúc một điểm man hoang đại lục phương nam mặc dù t h ầ n bí nhưng đại thể hình dạng đã xác nhận là một khối sấp xỉ ngã hình tam giác lục địa n hoang đại lục người, đều là lấy văn minh nguyên trạng cường kiện sưng, hiện nhiên cùng kia trong miêu tả mọi người nho nhã không tồn thủy, thể khoa học thuật phát thể chất pháp kia ma đại đều độ, đạt, đối, tại miêu mọi lục là lấy lấy lễ lỏ yếu bầy tả kỹ bì v ậ đương nhiên hiện tại căn cứ triệu càng không phỏng đoán khối kia đại lục cũng không tại tây cạ dầu châu hướng chính tây mà là tại phía tây nam càng tiếp cận man hoang đại lục phương tây nơi đó thật sự có một khối đại lục nơi đó có so bên này càng phát đạt khoa học kỹ thuật có một cái thống nhất đế quốc tiên tiến văn minh nhưng là người ở đó thể trạng rất yếu đuối có lẽ nói như vậy có chút không thích đáng căn cứn của ý miêu tả b ậ y bị l ò n người phải cùng người địa cầu thể trạng cùng loại chỉ là không giống bên này người cường tráng như vậy mà thôi đương nhiên đây hết thảy đều là hơn một trăm n ă m trước trạng thái triệu càn k h ô n nhớ kỹ tại trên địa cầu từ hơi nước thời đại đến tin tức thời đại cũng liền hơn một trăm n ă m q u a n cảnh năm một nghìn tám trăm bốn mươi trên thế giới chiếc thứ nhất đúng nghĩa xe lửa lái lên đường dây mà năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nhân loại liền đã thực hiện lên mặt trăng ở trong đó mới cách không đến một trăm ba mươi năm nếu như nói hơn một trăm n ă m trước b a y bị lọn đã xe lửa khắp nơi trên đất mở khinh khí cầu đẩy trời nhẹ nhàng như vậy hiện tại đám người kia sẽ không đã điều khiển máy vi tính tại phát xạ vệ tinh đi nghĩ tới đây triệu c à n khôn chẳng những không có khủng hoảng ngược lại còn có chút hưng phấn có thể hay không bên kia đã có internet có điện thoại di động các h e b s i có phim ảnh tv trò chơi điện tử trực tiếp phần mềm cùng video ngắn bình đài bởi như vậy nếu như bay đến bên kia đi chẳng phải là đ ắ ý bất quá triệu c à n k h ô n rất nhanh phủ định chính mình phỏng đoán nếu như khoa học kỹ thuật thật phát triển đến trình độ này nạp hạ so l u ô n khẳng định đã sớm phát hiện bên này đ ạ i lục đoán trường sớm tại vài thập niên trước một trận thực dân cùng phản thực dân chiến tranh liền muốn đánh văng lên nhưng là bây giờ hết thể bình an vô sự vậy đã nói rõ bọn hắn văn minh phát triển không có nhanh như vậy là địa cầu phát triển quá nhanh đây mới là trạng thái bình thường tốc độ sao vẫn là nói bị cái gì nhân tố cho khoa cứng không có phát hiện dầu hỏa không có phát hiện điện năng hoặc là lần đầu đại hàng hải hạm đội bị bên này hải vực thần bí quái vật đánh tan dù sao căn cứ cổ ý miêu tả vậy、so、bị lọn người. Người can. Can khoa học kỹ thuật công nghệ so với chúng ta bên này muốn phát đạt được nhiều mà lại người ở đó rất nhỏ yếu cũng không hiểu ma pháp chúng ta liền nghĩ triệu hoán đến hẳn là không nguy hiểm gì còn có c khống thể mà lại c tám tiên tiến kỹ thuật c mươi rất rất cần n chín ta nghĩ đến, có chút mới lạ phần c c h mười nơi này chỉ hướng cũng không phải là bầy bị lỏn mà là một cái xa lạ không biết thế giới a mấy người nghe nói giật mình thiệt thòi chúng ta còn cố ý bị thác mạo hiểm giả công hội hỗ trợ siêu tập tài liệu đâu đám người kia chỉ chịu hỗ trợ siêu tập nhưng trở ngại ý ly ì n g pháp luật không nguyện ý hỗ trợ vận chuyển vẫn là chúng ta chính mình tìm quan hệ trộm trở về phí hết nửa ngày kình vẫn là sai lúc này cái kia lọn k h ỏ n g tên nhỏ con con mắt hơi chuyển động không biết thế giới sẽ là gì chứ tựa hồ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ ta khuyên các ngươi bỏ bớt triệu càn khôn một ánh mắt thả ra huy áp vạn nhất triệu hồi ra cái gì không thể diễn tả kinh khủng tồn tại chết cũng không biết chết như thế nào mấy người dọa đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g liên tục không ngừng gật đầu mà triệu càng khôn thì đem ánh mắt nhìn phía xa xôi phương tây chương mười tám bi kịch dâu vàng biển vô tận nam bộ ổn đế quốc đường ven biển phía tây hơn một n g h n km trên mặt biển một chiếc không có treo cờ xí tàn phá thuyền chính chậm dãi thuận gió đi tới bong tàu bên trên cầm lái là một vị thân cao vượt qua hai mét cử hán thể trạng cường kiện một mặt dâu quay nón dâu quay nón cánh tay bên trên quấn quanh lấy vòng, vòng xích sát cuối cùng suýt lấy một đồ dưa hấu lớn nhỏ lưu tinh truy vị thuyền trưởng này chính là trước đó từ thái lan băng hải trên chiến trường đảo tàu dâu vàng một tháng qua sư tâm đế quốc hải quân một mực tại tìm kiếm gia h ỏ a này thật tình không biết hắn đã sớm thoát ly thái lan băng hải đi tới nam bộ biển vô tận lung dung ngoài vòng pháp luật bất quá trong khoảng thời gian này ngay cả hòn đế quốc cũng bắt đầu truy nã hắn thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm ngay tại trước mấy ngày hắn mới vừa vặn cùng hòn hải quân giao thủ qua thân tàu chúng rồi mấy phát nỏ pháo cuối cùng may mắn r ự a vào một cơn gió lớn trốn ra khỏi vòng đây đương nhiên là ngũ giai cao thủ dâu vàng có lòng tin cho dù là bị bắt lại cũng sẽ dựa vào cường đại cá nhân thực lực thoát khốn nhưng là một cân nhắc đến hành tung của mình khả năng bại lộ cho cái kia gọi là triệu c ả n k h ô n quái vật cái này đã từng quát tháo băng hải đại hải tặc liền có một loại cảm giác không rét mà run k i u cơ hồ chiếm hết toàn bộ hải vượt đội tàu thật sự là để lại cho hắn quá lớn bóng ma tâm lý chuyện cho tới bây giờ báo thu loại sự tình này hắn căn bản là không còn suy tính chỉ hy vọng có thể né tránh quái vật kia xa xa bất quá bây giờ muốn đi đâu đâu trong tay cầm bánh lái dâu vàng rơi vào chầm tư biện vô tận bên trên hòn đảo hắn cũng là cũng biết một chút nhưng là đều khoảng cách đại lục thật chặt khó đảm bảo không bị người phát hiện chỉ có thể tiếp tục hướng biển sâu tiến vào thế nhưng là biển vô tận tiếp tục thâm nhập sâu mà nói dâu vàng nhớ tới đã từng hẹn rộ nói cho hắn qua biển vô tận phía tây cái kia không biết đại lục cố sự đúng thực sự không bước đi nơi đó đi hẳn là một chỗ nhân loại còn không co chen chân đại lục bằng vào ta bản sự liền xem như thuần túy nguyên thủy đại lục m u ố n ở bên kia sinh tồn cũng hẳn là không thành vấn đề nghĩ tới đây dâu vàng chuyển động bánh lái chuyên lệnh toàn thuyền đến gần nhất hòn đảo bổ đầy tiếp tế sau đó một đường hướng tây đi tới từ khi dâu vàng tiếp tế tốt rời đi hòn đảo đã đi tới năm ngày căn cứ tinh tượng cùng la b à n chỉ thị phỏng đoán cẩn thận khoảng cách tây c ả g i ợ c châu đại lục hẳn là c h ỉ ít có hai km thế nhưng là đến nay cũng không thấy được truyền thuyết kia bên trong đại lục cái bóng hèn r ồ tên kia không phải là đang gạt ta à. dâu vàng trong lòng càng phát ra không chắc dù sao không biết con đường phía trước đi tới là khó khăn nhất chịu coi như hắn có thể chống xuống tới thủ hạ những cái kia thủy thủ hải tặc cũng sắp hàng mất tại bọn hắn trong nhận thức biết hiện tại thuyền chính là tại triều hoàn toàn không biết hải vượt hành xử trong đó một chút ngu mỗi ra hỏa thậm chí sợ h ã i đi tới hải dương cuối cùng từ vô tận trong thâm bên rơi xuống đều niên đại gì còn có người tin tưởng đại địa là bình dâu vàng gắt một cái rằng những cái kia yêu ngôn hoặc chúng đám ra hỏa treo lên rút mấy chục roi cuối cùng thi bạo lực ổn định một chút quan tâm nhưng là tiếp xuống con đường phía trước chính hắn cũng có chút khủng hoảng thuyền thuyền trưởng rốt cục rời đi tiếp tế hòn đảo đi tới ngày thứ bảy trên khán đài thủy thủ vọt vào phòng thuyền trưởng cái dâu vàng ngọc đẹp chúng ta chúng ta thấy được cái gì dâu vàng một lộc cộc thân lật lên thấy cái gì là lục địa sao không không phải cái kia thủy thủ thở không ra hơi không biết là mệt mỏi vẫn là bị dọa sợ đến chúng ta thấy được một chiếc thuyền to đến không tưởng nổi thuyền thuyền dâu vàng đã vội vàng đi ra ngoài đến bong tàu bên trên nhìn về nơi xa chỉ gặp sương mù bốc lên trên mặt biển một đạo khổng lồ bóng đen chính chậm rãi tới gần tư thế kia so hải long cấp chiến hạm còn muốn khoa chương nhiều theo bóng đen tới gần hoàng hồ tự ẩn hẹn trông thấy kia bóng đen to lớn tựa hồ không phải bằng gô kết cấu mà là từ sắt thép chế tạo cái này thật là thuyền dâu vàng trợn mắt ố c mồm lại đột nhiên gặp kia cứ điểm ở trên biển đồng dạng sắt thép thuyền lớn phát hỏa quang l ó e lên sau đó nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang chính mình thân tàu ầm vang bạo tạc kia uy lực to lớn dù là dâu vàng kia cường tráng thể phách cũng ở đâu kịch liệt bạo tạc bên trong tại chỗ đã hôn mê bất tỉnh nhân sự không biết qua bao lâu dâu vàng chậm rãi tỉnh lại đập vào mi mắt là một cái sắt thép đúc thành gian phòng màu xanh đen trên trần nhà một cái viên viên đèn hướng dẫn tản ra hảo quang sáng tỏ cũng không thấy đến dấu hiệu chẳng lẽ là đèn mạ pháp dâu vàng hít mắt thầm nghĩ cũng chỉ có ma pháp sư có thể tạo ra khủng bố như vậy sắt thép t u y ề n lớn dâu vàng thử muốn đưa tay xoa xoa con mắt thế nhưng là theo rầm rầm thanh âm hắn phát giác chính mình tư chi cổ eo đều bị gắt gao khóa lại xích sắt kia chừng nhân thủ cổ tay p h ò n g trước, xiềng xích cũng là đặc biệt lớn kích thước nếu như chỉ là phổ thông sắt thép lời nói lấy dâu vàng man lực cũng là có thể t r á n h thoát thế nhưng là hắn một vật lực đã cảm thấy toàn thân sụi lơ phản ứng tri độn ngay cả bình thường một phần mười khí lực cũng để lên không nổi chuyện này rốt cuộc là như thế nào dâu vàng lâm vào khủng hoảng quay đầu bốn phía nhìn lại phát hiện có một đạo hàn lấy lan can sát cửa sổ thủy tinh bên ngoài tựa hồ có người t ạ i vào bên trong nhìn quanh dâu vàng lập tức giống to uy các ngươi là ai nhanh lên thả lão tử bằng không muốn các ngươi đẹp mắt các ngươi biết lão tử là ai chăng a hắn táo bạo tiếng giống cách g i à y đặc vách tường đều truyền ra ngoài bên ngoài tên kia mặc áo khoác trắng gã đeo kính đối với cái này t h ờ ơ chỉ là đối một bên người trẻ tuổi nói nhanh đi nói cho thi đấu mâu ngươi tiến sĩ tên kia tỉnh đáng chết hắn giọng thật to lớn đây quả thật là nhân loại có thể phát ra thanh em sao ta cái này đi người trẻ tuổi nhẹ gật đầu dẫm lên kim loại lát thành mặt đất bạch bạch bạch chạy ra từ đầu đến cuối hai người đối thoại dùng ngôn ngữ đều khác hẳn với tây cạ rào châu đông ngạo thần châu hoặc là cái khác bất luận cái gì đã biết văn minh ngôn ngữ rất nhanh một vị thân hình cao lớn có chút hói đầu trung niên học giả tại mấy vị nhân viên nghiên cứu đi theo tại đông đảo cầm trong tay xuống ống người mặc quân phục màu đen binh sĩ bảo vệ dưới đi tới giam giữ d â u vàng trước cửa phòng giam thi đấu mâu ngươi tiến sĩ trước đó gã đeo kính gật đầu thăm hỏi lão học giả giơ tay lên một cái thuận cửa sổ đi đến nhìn mục tiêu tỉnh lại rồi loại thể chất này nhân loại đơn giản chưa từng nghe thấy nhưng hiển nhiên cơ bắp lòng tề cũng không hề hoàn toàn có tác dụng nói chuyện chính là một vị giá người cao gầy một đầu đến eo tóc đen tài trí mỹ nữ nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn về phía bên trong không ngừng ngỡ đẻo thân thể dâu vàng ánh mắt hở hưng tại vở bên trên ghi chép cái gì Trưng thương. thoáng qua cái kia tài trí tiếp tới Thomas tính từ trên nét mặt trùng, thuộc nàng thi đấu mâu. tiến sĩ đã từ trong ánh mắt trong ra Được xưng nhưng ngươi được An En nhìn nữ, xin nhã, xuống liên quan hắn công nghiên liền xin nhã nữ nhìn không quen nàng ánh nàng, nhận này nữ nhà khoa học trong lòng vận sóng. gửi giờ gì giao gì? giờ gì gì Di cái kia việc đi. cái cái Ho cho chập khoa học Samu qua quay của sĩ mị mâu cảm cứu, đầu, đấu Vì là là đã vị sinh vật học chương trình học còn chưa hoàn thành nhưng là ngài biết đến xin giờ gì nhã nhìn chằm chặp thi đấu mâu ngươi tiến sĩ đôi mắt ta là tại thomas phía trên thiên tài mà lại ta còn có ngôn ngữ học học vị nói không chừng có thể tìm được cùng mục tiêu c â u thông phương pháp n à y n à y xin giờ gì nhã ta có thể trả ở đây đâu a một vị hơn ba mươi tuổi tóc vàng nam tử giơ tay lên hắn chính là thi đấu mâu ngươi tiến sĩ trong miệng thomas bất quá sa mu en lao sư mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận xin giờ gì nhã xác thực so ta càng có thiên phú ta cảm thấy Có như liên quan thi ớ i cái này, đặc này t ù nhân l o ạ nghiên nàng cũng công cho ta phụ trách, phụ Thì cứu có của to. ta tá ta, ít làm làm sẽ đấu mâu ngươi tiến sĩ nhìn thoáng qua thomas không được ta có càng quan trọng hơn công việc giao cho xìn dợ g ì nhã cái gì công việc trọng yếu xìn dợ g ì nhã có chút nhữ mày n g a y cái gọi là công việc trọng yếu chính là đi đếm kính hiển vi hạ hồng cầu số lượng sao kia là cơ sở bên trong cơ sở với ta mà nói chính là đang lãng phí thời gian vô luận lúc nào cơ sở đều là trọng yếu nhất Samu nghiêm en ngữ nghị. khí ngươi chỉ là không muốn để cho ta tiếp xúc cái này đặc thù cá thể xin giờ g ì nhã cũng rốt cục đề cao r ộ n g ngươi cảm thấy hắn rất nguy hiểm chỉ muốn để cho ta làm chút đơn giản an ổn công việc nhưng là ngươi cũng không thể bảo hộ ta cả một đời ta một ngày nào đó muốn một mình đảm đương một phía phụ thân ta nói qua tại nơi làm việc muốn gọi ta tiến sĩ hoặc là giáo sư sa mu en nghiêm khắc nói việc này không có thương lượng ở này chiếc trên thuyền lái đi đâu là thuyền trưởng định đoạt nhưng là bắt được cái gì như hàng nghiên cứu là ta quyết định nói xong s a m u e n phân p h ó thomas cho mục tiêu tiếp tục tiêm vào cơ bắp lòng tề cùng yên ổn tề sau tiếng một lần không thể gián đoạn nếu như phát hiện mục tiêu sinh ra kháng dự tính liền tăng lớn liều lượng hoặc là rút ngắn khoảng cách đến bốn giờ một lần gặp thomas gật đầu ghi chép thi đấu mâu ngươi tiến sĩ liền dẫn đám người rời đi xin g i ờ gì nhã nhìn xem cha mình bóng lưng ánh mắt bên trong lộ ra mơ hồ không t â m l ò n g cũng vẫn là túi thấp đầu đi theo tây c ả giao châu ỵ lì ổng cảng tự do triệu càn khôn điện ảnh tác phẩm đầu tay rốt cục đóng máy dựa vào ma pháp cường đại năng lực triệu càn khôn cũng sơ bộ hoàn thành biên tập cũng đem phim mẫu thả cho đại gia nhìn tất cả mọi người bị cái này khác hẳn với cứng nhắc ca kịch cố sự biểu đạt hình thức rung động cứ việc theo triệu c ả n khôn cái này còn không thể xem như thành thục điện ảnh nhưng thế giới này đồ nhà quê nhóm h i ệ n nhiên đã có mở rộng tầm mắt cảm giác ngay tại đại gia tại sở tạm nghỉ trong biệt thự chiếu phim đoạn ngắn nâng chén chúc mừng thời điểm một phong thư đưa đến sàn dở dộ nhà pháo đài khi nhìn đến gửi thư người cùng người nhận thư về sau sàn dở dộ hầu tức phái người đem thư tín chuyển giao đến sở tạm n h ỉ biệt thự cái này là gì họ an gửi tới sợ tàn n hỉ xem xét gửi thư người danh tự thật hưng phấn bắt đầu nhưng là vừa nhìn thấy người nhận thư lập tức cảm giác một thùng nước lạnh r ộ i đến trên đầu sau đó bất đắc dĩ đem tin đưa cho triệu càn khôn nông đưa cho ngươi triệu càn khôn n h í u lông mày tiếp nhận phong thư tách ra tiêu tinh tế mà xinh đẹp nhưng lại lộ ra quân nhân l á o luyện tiểu chữ đập vào mi mắt đúng là di ho an thật bút mà vị này nữ kỵ sĩ không hiện tại phải gọi nữ hoàng cũng tuân theo nhất quán phong cách đã giảm bớt đi vô dụng khách sáo nội dung thẳng vào chủ đề thánh đường đã chính thức cùng ẩn sĩ hẻm núi bắt đầu tiếp xúc tại đại lục thế cục ổn định về sau thánh đường cũng an bài tinh thần hệ pháp sư từ hẹn r ồ trong đầu tìm ra càng nhiều liên quan tới ẩn sĩ hẻm núi ti n tức sau đó trải qua chủ bị ý đồ cùng cái này yên lặng canh gác lấy tây cả giật châu tổ chức thần bí tiến hành tiếp xúc chính thức bãi phỏng một chút truyền thuyết kêu bên trong thần bí ẩn giả chuyện này bản thân cùng triệu c à n k h ô n quan hệ không lớn nhưng là hiện tại hắn ở trong mắt di h o an ở -er, đã là chúa cứu thế đồng dạng tồn tại loại này lịch sử ý nghĩa gặp ỡ di họ an -er、cảm thấy không có triệu c à n k h ô n tham dự chính là không hoàn chỉnh cho nên nàng cho triệu c à n k h ô n tiêu chú ẩn sĩ hẻm núi vị trí hy vọng triệu c à n k h ô n nếu như nguyện ý cũng có thể đi tham gia lần này gặp mặt triệu c à n k h ô n mở ra địa đồ xem xét phát hiện cái này ẩn sĩ hẻm núi cũng không tại hắn tưởng tượng đại lục phía trên mà là tại v ố n lượn c h i hải tây nam bộ tới gần phải ít một hòn đảo nhỏ bên trên nếu là đảo vì cái gì gọi hẻm núi đâu triệu c à n k h ô n trong lòng nghi hoặc suy tư một chút cũng đối vị kia trong truyền thuyết tẩn giả đại nhân có chút hiếu kỳ đoan chừng lần này gặp mặt đến tiếp tục một đoạn thời gian các ngươi có muốn cùng đi hay không a s ở tán nhi hiện tại có thể nói sức đầu mẹ chán c à n g tự do vừa mới khôi phục mậu dịch tự do lại có triệu cản không điện ảnh nghiệp vụ căn bản không có thời gian đi công tác ca ma do nha lúc đầu tới đây chính là kế hoạch bên ngoài sự t ì n h đã cùng n ọ t man đại đế nói xong giúp xong bận bịu i liền sẽ nọt thần đế quốc mà lại thân là thánh đường một viên không có thông báo tình huống dưới tùy tiện quá khứ cũng không tốt cũng là ý xạ bỡ lạ mặc dù theo nàng nói gần nhất không có việc gì nhưng cũng cự tuyệt triệu cản không đề nghị Cái người à y có chút vượt triệu quá lao đ n t ớ c t yên tâm đi câu nhìn trả lời này đem ý xạ bợ l ạ có chút tức giận ta là thật không tiện chờ người đi trở về nói cho ta một chút kiến thức liền tốt triệu càn khôn biết vị đoàn trưởng này là hạ quyết tâm không đi liền cũng không hỏi thêm nữa chỉ có thể dự định nắm chặt đem c u ộ n phim cắt quay đầu chào hỏi a xoáy cùng đi h ã n tạo ý lì ổng quay phim trong khoảng thời gian này xem như cho a xoáy thả cái nhỏ giả mặc cho ra hỏa này bốn phía tiêu sái chỉ là có yêu cầu không thể tùy tiện làm phá hư không thể tùy tiện giết người đương nhiên triệu càn khôn cũng không sợ nó chạy mất có chủ phó khế ướp tại mặc dù làm không được tùy thời câu thông nhưng tương hỗ đều có cảm ứng lúc cần thiết chỉ cần một cái triệu hoán cái này a xoáy liền có thể ngoan, ngoan trở về kết quả là tiếp xuống Triệu c à n k h ô n l i ề n đ e m t i n h lực đầu n h phiến ậ p vào cắt phiến ở t r o n g n h â n s i n h h bộ p i m đầu t i ê n c ũ n g n ê n đến cái k h ở i đầu t ố t đẹp m à m ư ơ n g 20, Ma n ă ngày một mươi n 15 tháng 1, t r i ệ u càn khôn tỉ mỉ chuẩn bị bộ phim đầu tiên không ở chỗ này phải gọi ma ảnh rốt cục tại tây cạn d ư c châu các lớn thủ đô còn có tây cực bờ biển vài tòa chủ yếu thành thị đúng hạn chiếu lên vì để cho người đông phương cũng có thể xem hiểu cái này phương tây cố sự l ã o triệu còn cố ý mời mấy vị đông phương diễn viên vì kịch bên trong nhân vật phối âm đối với tây cực bờ biển bách tính tới nói đương nhiên chỉ có một ngày chỉ có ngày đầu tiên liên tục phong túng bốn trận quảng trường hoàn toàn rộng mở miễn phí dùng triệu càn không thuyết pháp là đối người xem phản hồi nhưng lão đạo thương nhân đều biết đây là một loại tuyên truyền bắt đầu từ ngày thứ hai tường trắng bên ngoài mới lồng lên đoàn siếc đồng dạng to lớn l ề u vải chỉ có mua vé mới có thể tiến nhập quảng trường hết thệ cứ như vậy lớn coi như miễn phí chiếu phim cả ngày cũng chỉ có một phần rất nhỏ người có thể nhìn thấy ngày thứ hai bắt đầu càng nhiều người mộ danh mà đến mua vé tiến bảo dứt khoát cái này giá vé cũng không quý mới chín mươi chín cái tiền đồng không đến một ngân tệ phải biết đồng dạng những cái kia sức xẹo đoàn siếc biểu diễn cũng phải muốn cái này giá so với nhìn ném bóng thời điểm sẽ q u ả n g té ngã t h ằ n g hề còn có chỉ có thể huấn luyện chó hoang tuần t h sư loại này hoàn toàn mới hưởng thụ lúc à m trước lựa chọn cố sự này một phương diện có đại gia quen thuộc suy tính một phương diện khác đây là một bộ chủ yếu lấy tình yêu hí làm chủ phim truyện ngoại trừ một chút đánh võ động tác bên ngoài cơ bản không có gì cảnh tượng hoành tráng dựa theo triệu càng không miêu tả về sau phim điện ảnh là sẽ có quái thú quân đội thiên băng địa liệt thiên thai một loại tràng diện xuất hiện lúc kia chính là ảnh phiếu tăng giá thời cơ mà lại theo chiếu phim điểm càng ngày càng nhiều trải đến thành thị hương chấn về sau một trận chiếu phim mang tới lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan nhưng là trước mắt đến xem còn có một điểm vấn đề chính là chiếu phim cần ma pháp sư thao tác tường trắng có thể tùy tiện lập thậm chí có thể mượn dùng kịch trường màn vải thả phim điện ảnh nhưng là ma pháp sư không dễ tìm quy mô nhỏ điểm chiếu còn có thể thuê m ư ơ i cái tám cái ma pháp học đồ đến giúp đỡ về số lượng đi về sau cao quý ma pháp sư giai tầng cũng sẽ không làm loại này thô lậu công việc vì thế triệu càn khôn cũng nghĩ tốt đối sách nói thật ngay từ đầu triệu càn khôn thật không để ý đến chiếu phim vấn đề bởi vì tại trong ấn tượng của hắn kia là một cái chỉ cần đưa vào ma lực liền có thể khởi động trang bị đơn giản tới nói chính là cần nguồn năng lượng mà nguồn năng lượng vấn đề ở trong mắt triệu càn khôn thật đúng là không tính vấn đề có vô hạn linh thạch làm bảo hộ gia hỏa này xưa nay không lo lắng nguồn năng lượng có đủ hay không coi như ma pháp sư không đủ hắn cũng có thể mang lên mấy trăm mấy ngàn k h o ả ma pháp tinh thạch cho chúng nó hừng hực có thể sau đó vận đến các nơi giạp chiếu phim chiếu phim điểm cho ma pháp trận cung cấp năng lượng thế nhưng là cứ như vậy hắn từng ngày cũng sẽ không cần làm khác an vị kia làm tin liền xong rồi cho nên nhất định phải nghĩ đến một cái không cần hắn ở đây cũng có thể tự chủ sản xuất ma lực phương pháp kết quả là hay là muốn dựa vào thần kỳ thế giới thụ hạt giống tử trải qua triệu càn không thí nghiệm rốt cục bồi dưỡng được một loại có thể thai ngén ma lực thực vật mọi người đều biết thực vật là thông qua sự quang hợp đem có hai cùng sự hy giạt hóa thành than nước hóa chất đồng thời phóng xuất ra năng lượng mà cắt bỏ hy giác bản thân liền là giàu có năng lượng chất hữu cơ chúng ta bình thường ăn hoa quả rau quả lương thực chờ một chút kỳ thật chính là tại từ thực vật nơi đó thu hoạch năng lượng đây chính là năng lượng mặt trời chuyển hóa thành hóa học có thể quá trình nhưng nếu như trải qua cải tạo cải biến sự quan g hợp cơ chế để thực vật có thể đem năng lượng mặt trời chuyển hóa làm ma lực đâu nghe vào rất phức tạp triệu càn khôn cũng cảm thấy như vậy hắn có thể để thực vật x ẽ động có thể để bọn chúng đổ máu cũng có thể để bọn chúng đau thương bất nhập thủy hỏa bất s ô n nhưng là muốn để bọn chúng phóng thích ma lực nhưng có điểm khó khăn nhưng may mắn là hắn có mô bản có thể tham chiếu thế giới thụ bản thân chính là có thể phóng thích ma lực to lớn thực vật cho nên thế giới thụ mỗi một tầng đều có không giống nhau sinh thái cho nên thế giới thụ có thể phóng thích cấm bay lĩnh vực cho nên thế giới thụ có thể làm nhiếu chủng nhân tư tưởng đưa chúng nó vĩnh viễn giam cầm lại cho nên thế giới thụ có thể thai ngén cường đại trái cây bồi dưỡng có được thần thoại cấp lực lượng q u á c v ậ t sản xuất ma lực có thể nói là thế giới thụ hạt giống từ n g à y cũ đương nhiên hắn không có khả năng một lần nữa loại một viên thế giới thụ ra tây cả dầu châu cũng không có như thế lớn địa phương hạn tại s ả n dở dộ nhà lãnh địa nam bộ khai khẩn một mảnh đất ở trong đó trồng lên một mảnh rộng lớn rừng cây cánh rừng cây này cây tối không có cứng rắn thân cảnh cũng không đủ cao lớn duy nhất đặc thù chính là tầng tầng lớp lớp to lớn phiến lá giống như hoa hưng dương theo thái dương lên xuống chậm rãi vận động phảng phất một mảng lớn thiên nhiên năng lượng mặt trời v ị tham lam hấp thu hàng t ì n h phóng s ạ sau đó toàn bộ cung cấp cho phiến lá phía dưới kết xuất từng khoả trái cây những này trái cây chính là giàu có ma lực ma pháp tài liệu cũng chính là ủng hộ pháp trận vận chuyển nguồn năng lượng lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần tích thời điểm sợ tạng n đơn giản trận mắt hốc mồm sau đó vị này trời sinh thương nhân liền nghĩ đến một cái càng kiếm tiền phương pháp buôn bán ma lực tin trên thế giới ma pháp đạo cụ không thể phổ cập rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ma pháp sư quá ít người bình thường không có cách nào cho đạo cụ bổ sung năng lượng nếu như loại này ma lực quả có thể phổ cập lái đi trong đó lợi nhuận khẳng định phải so ma pháp phim điện ảnh càng phong phú nhưng là ý nghĩ này rất nhanh bị triệu càng khôn bắt bỏ những trái này bên trong ma lực suy cho cùng vẫn là đến từ năng lượng mặt trời cho nên có thể lượng mật độ cũng không cao chiếu phim phim điện ảnh chỉ là tương đương với phát sáng cũng không có cái gì thực chất ảnh hưởng cùng ý lực cho nên chút ít ma lực cũng có thể duy trì một viên quả liền cũng có thể thả mấy trận ma ảnh nhưng là nếu như là muốn kích hoạt những cái kêu động một tí thả ra hỏa cầu phong nhận thậm chí truyền t ố n g triệu hoán quái vật một loại cấp cao ma pháp đạo cụ quả điểm ấy ma lực chỉ sợ một giỏ đều không nhất định đủ n g ư ờ i không thể trông cậy vào cho tàu điện giả số năm tin đi đương nhiên triệu càn khôn cũng là cũng có thể chế tạo ra dầu có ma lực mật độ cực cao quả nhưng này dạng vừa đến chỉ là năng lượng mặt trời liền không quá đủ rồi chương ò n cần ấ chất p thu dinh đại địa d hai mươi mốt nhập cốc khảo nghiệm tóm lại sắp xếp xong xuôi phim điện ảnh tương quan hết thảy triệu c à n khôn liền cùng sở tạ nghỉ đám người cáo tử hướng phía g ho an trong thư đánh dấu hòn đảo bè đi đến nội a x o á i dù sao hắn này lại ngay tại vốn lượn chi hải tiêu ra đâu chờ đến địa phương lại triệu hoàn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tới cây giáp phụ thân triệu c à n khôn đi vào ngoài thành một mảnh đất trống Chợt đăng không mà lên âm bạo mang theo cường đại sóng súng kích đem chung quanh cỏ cây thổi đến bay loạn sau đó lợi dụng tốc độ khủng khiếp một đường hướng đông nam mà đi theo viễn siêu vận tốc â m thanh phi hành sông núi sông lớn tại triệu càn khôn dưới chân nhanh trong lướt qua rất nhanh liền đi tới vốn lượn chi hải trên biển cả không có vật tham chiếu phán đoán phương vị là một kiện rất khó khăn sự tình triệu càn khôn cũng chỉ có thể hướng phía đại khái phương hướng phi hành cho nên hắn dứt khoát cất cao độ cao hơn vạn mét không trùng ánh mắt xuyên thấu qua mỏng mảnh tầng mây quan sát toàn bộ biển cả vốn lượn chi hải bên trên hòn đảo chi c h í khắp nơi di h o a n cho ra địa đồ cũng chỉ là đại khái tọa độ tới gần hòn đảo có mấy cái triệu càng khôn hạ thấp độ cao rút đi cây giáp tại phụ cận mấy cái hòn đảo đều dạo qua một vòng cuối cùng rốt cục xác nhận mục tiêu sở dĩ có thể xác nhận là bởi vì nơi này ngừng lại một chiếc nhìn như không đáng chú ý nhưng là cờ xí bên trên có thánh đường tiêu chí thuyền xem ra di h o a n nói không sai thánh đường xác thực người đến mà lại không có dòng c h ố n g thua chiêng chỉ xuất động một chiếc cỡ trung thuyền đoán chừng người tới sẽ không vượt qua một trăm triệu c à n k h ô n chính quan sát đến đột nhiên nhìn thấy một thân ảo từ hòn đảo bên trên bay ra ngoài cùng hắn cách không mà đứng lại là một vị người mặc mang theo thánh đường huy chương pháp bảo trung niên pháp sư có thể phi hành ít nhất là tinh thông gió hệ ma pháp vị này pháp sư nhìn thấy triệu càn khôn về sau hơi có chút kinh ngạc lập tức thi lễ ân cần thăm hỏi nói đến lại là tiêu chuẩn đại chu tiếng phổ thông tại hạ là tây cả g i ậ châu thánh đường phong hệ đại ma pháp sư cắt lâu ngươi lâm k ỳ xin hỏi các hạ là vị kia đông phương đại sư nghe hắn tôn kính ngữ khí triệu càn khôn liền biết hắn đem mình làm đông n ạ o thần châu một vị nào đó ẩn thế cao thủ dù sao có thể phi hành năng lực vô luận hệ nào đều là cao giai ma pháp c、so、tuyệt tuyệt ha ha, hở í n h kia cắt lâu ngươi pháp sư hơi xứng sở triệu càng khôn ha ha cười nói ta đã nghe qua liên quan tới nơi này truyền thuyết dự định tới bãi phòng một chút ẩn giả tiên sinh thì ra là thế c á t lâu ngươi nhẹ gật đầu thánh đường chúng ta cũng có ý đó bất quá nhìn qua ẩn giả tiên sinh hiện tại cũng không thuận tiện gặp khách triệu càng khôn hơi xứng sở đang bế quan vẫn là ra cửa cắt lâu ngươi lắc đầu không căn cứ ẩn giả đệ tử nói chỉ là tại gặp cảng quan trọng hơn c á c nhân đó không phải là cái tới trước tới sau vấn đề sao triệu càn khôn xem thường chờ mấy ngày là khỏe nói liền thuận thế đáp xuống ở trên đảo cắt lâu ngươi không kịp ngăn cản liền cũng đi theo hạ xuống rơi xuống ở trên đảo về sau triệu càn khôn mới biết được vì cái gì thân là một tòa đảo lại bị gọi là ẩn s i hẻm núi bởi vì tòa đảo này hình dạng mặt đất là từ hai ngọn núi lớn chỗ tạo thành tại giữa hai ngọn núi có một đầu hốn lượn chạy qua dòng suối nhỏ kia trong đó hẻm núi chính là ẩn giả cùng nó cửa đồ chỗ ở triệu càn khôn hạ xuống về sau liền thấy được rất nhiều nhà gỗ chúc lâu có bên ngoài còn có người tại đốn tuổi lốn tuổi tung lưới bắt cá nhìn qua liền cùng một đám phổ thông nông phu ngư dân tại một tòa phổ thông trên đảo nhỏ nghỉ ngơi lấy lại sức đồng dạng nhưng là triệu càn không biết không có đơn giản như vậy bởi vì gặp được từ trên trời giáng xuống hai người những cái kia lao động đám người cũng không có kinh ngạc mà là tiếp tục vội vàng chính mình sự tình bọn hắn có nam có nữ chung t â y hỗn hợp nhưng nhìn qua lại không có chút nào không hài hòa cảm giác đây đều là ẩn giả môn đồ triệu càn khôn hỏi bên cạnh cắt lâu ngơi đại ma pháp sư nhẹ gật đầu ngươi không nên coi thường bọn hắn tùy tiện một cái thả trên đông tây đại lục đều là có thể nghe tiếng một phương cừng giả chỉ có ở chỗ này mới lộ ra dạng này phổ thông triệu càn khôn nhẹ gật đầu nhấc chân h ư ớ n g trong cốc đi đến một vị ngay tại gánh nước đông phương nam nhân gặp đột nhiên đi tới vị bằng hữu này có chút lạ mà ta cùng thánh đường bằng hữu là cùng nhau a triệu càn khôn cười ha ha không ta là tới bái phỏng một vị lao bằng hữu tuân đích minh bây giờ tại nơi này a người tìm tuân sư minh nam nhân kia hơi có chút kinh ngạc hắn lúc này cũng là ngay tại trong cốc bất quá dựa theo chúng ta ẩn giả hẻm núi quý củ m u ố n nhập ố c cần qua tam trọng khảo nghiệm Cắt. can cắt cắt có chút bất đắc can Chỉ cần cùng có cộng cười cầu cũng chúng hắn Triệu bất gật Thánh đường tới nhiều ít thi một Triệu ít thể tham trợ một ta ngươi, ngươi mai, nhiều người. Mỗi người hiếu nói. đi, nhiều ít người nghiệm. nói, đương nhiên, người hướng hắn cầu trợ cũng vô dụng, bởi vì mỗi quay đầu sau lâu lâu đầu. đều đều Nam khôn sướng nhìn lưng nhú nhẹ đường lần. khôn Không. đồng nhân đương hướng dụng, lần, kỳ khảo khẽ khảo vô sở, gì đ là dự vì triệu càn khôn cười ha ha nhìn như vậy đến là đầu góc đột nhiên thay đổi rồi có thể hiểu như vậy đi nam tử kia gật đầu cười nói thế nào dám khiêu chiến a ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút triệu càn khôn con mắt hơi chuyển động ta nghe nói cái kia dũng giả hèn r ồ mười mấy tuổi thời điểm liền đến bái sư hắn đã trải qua khiêu chiến a bái sư là muốn nhìn cơ duyên nam tử cười nói hèn r ồ cùng gần giả hữu duyên tự nhiên không không có cái gì trở ngại vậy làm sao ngươi biết ta liền cùng gần giả không có duyên đâu triệu càn khôn không phục nói cái này sao nam tử cười giả dối ngài đây không phải bị ta ngăn cản a hắc triệu càn khôn vui vẻ hợp lấy cái này cuối cùng giải thích quyền đều trong tay các ngươi nam tử gật đầu mỉm cười dù sao chỗ nào đều có quy củ ta ẩn giả hẻm núi quy củ chính là như thế t ố t một cái quy củ triệu càn khôn cũng là chơi tâm đại thịnh ta triệu càn khôn cũng là thủ quy của người tới đi ta liền tiếp ngươi chiêu t ố t nam tử nghe nói phủi tay há m ồ t hướng phía người chung quanh hô các h i n h đệ tỉ muội lại có người muốn tới vào cốc cá hắn một chiêu này hô không sao chung quanh lúc đầu bận rộn mọi người đều buông xuống trong tay chương ô n g việc, p ầ n phật lập tức x lại tới, n hai n xem t ệ u càn khôn nghị luận mươi các n g hai toán a n nên h học vấn đề triệu càn không tiếp nhận trứng gà như lúc đúng a quá đơn giản cái này nào tính khảo nghiệm chính là cái sinh hoạt thường thức mà tại mọi người trách móc nặng nghề âm thanh bên trong tiểu tử này mặt đỏ lên ôm gà mái rời đi vừa mới cái này một để xem như đưa ngươi một phần trước đó gánh nước nam tử cười nói Đại gia c ẩn giả lão sư nói hắn tuyển hai cái số nguyên đều tại hai đến chín mươi chín ở giữa nhưng là cũng không có nói cho chúng ta biết hai cái này số là cái gì mà là đem hai số lượng tích số nói cho tống sư huynh đem hai số lượng thêm cùng nói cho ta biết suất cốc về sau ta đối tống sư huynh nói ta không biết hai cái này số là cái gì nhưng ta biết ngươi khẳng định cũng không biết mà tống sư huynh nghe ta về sau suy nghĩ một lát trả lời ngay nói vậy ta biết hai cái này số là cái gì nghe được tống sư huynh lời nói ta suy tư một chút vậy ta cũng biết xin hỏi ngươi có thể đoán được hai cái này số là cái gì không nói xong thiếu nữ tóc đỏ có chút ngầm đầu trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười triệu càng khôn nghe xong xứng sờ lập tức cười nói ngươi cùng sư huynh của ngươi đầu đều khá nhanh a chuyện này ngươi không cần quản đề mục cần thiết t ố t triệu c à n khôn cười ha ha không có thỉnh giáo ta gọi m lì xạ ừ m g lì xạ tiểu thư triệu c à n khôn đưa tay hóa ra một cây nhanh cây thấy đám người nhao nhao sợ hai t h ả n phục một hệ ma pháp vốn là tương đối ít thấy húng chi như thế xe nhẹ đường quen triệu c à n khôn thao t ú n g nhanh cây xẹt qua thổ địa trên mặt đất bắt đầu thật nhanh viết ra một nhóm lớn số lượng một bên viết còn một bên nói ngươi đạo này để hoàn toàn chính xác có chút ý tứ phí nào không nói lượng tính toán cũng không nhỏ u những g c các ngươi từng ngày, ở chỗ này không có chuyện làm, suy nghĩ lung tung chỗ sạch có suy lung làm, vật ngày à y Ít tranh đua n m i ệ lưỡi, liền l ngươi được nói không tính có thể hay không tính được là tới Triệu biết thật đi. Nghi nói. Phiên phức là phiên phức điểm. Khôn ha ha cười nói, nhưng cuối Nói, đề. không càn khôn nhưng cùng, chính lượng vấn hắn xong phục phức phức ha ha học xạ là là số lượng học vấn đề. Nói, hắn biết xong thật dài d â số 2, 3, 5, 7. Những này số đâu đều là số nguyên tố cũng chính là chỉ có thể bị chính mình cùng nguyên một chữ số ta nghĩ các ngươi ẩn giả lão sư khẳng định dạy qua các ngươi triệu c à n khôn cười nhìn về phía mỹ xạ ngươi mới vừa nói sư huynh của ngươi biết hai số tích lại không thể xác định hai số vậy đã nói rõ cái này hai số tích không thể nào là hai cái số nguyên tố tích nếu không ngươi vị kia tống sư huynh khẳng định trước tiên liền đã xác định nghị xạ hít mắt vậy thì thế nào cho nên ngươi biết hai số tổng cộng cũng không thể nào là hai cái số nguyên tố tổng cộng triệu càn khôn cười nói cho nên những này số tùy ý tăng theo cấp số cộng hòa đều bị bài trừ rơi mất đến nỗi còn lại nha chỉ cần đem những cái kia mấy phần đường tách ra sau đó tích số là được rồi chỉ có một tổ tích cùng đối ứng chính là các ngươi lấy được số Đẩy nghị ư ợ c có liền t ể xác đ n ẩn ngươi Người h cho Hừ. giả các đếm. x ạ cười l ạ n h một t i ế n g chẳng lẽ dự định ở chỗ định thí h ngươi này từng tổ từng n g lẽ i dự ở tổ tổ ệ mày sao? Vậy ta chỉ sợ, ta Vậy chỉ khối n thổ địa đều k h ô n ngươi diễn g đủ t o á n Ngươi nói động t vì cái gì bởi vì bất luận cái gì lớn hơn năm mươi bốn số đều có thể hủy đi thành năm mươi ba thêm một cái lớn hơn hoặc bằng hai số triệu càn khôn cười nói nếu như là dạng này ngươi thông minh tuyệt đỉnh tống sư m i n h đạt được hai số thích liền có thể là năm mươi ba bội số bởi như vậy hắn ngay lập tức sẽ xác định kia hai số lượng bên trong tất nhiên có một cái năm mươi ba bởi vì năm mươi ba là lớn hơn chín mươi chín một nửa nhỏ nhất số nguyên tố tại sư phụ ngươi cho phạm vi bên trong không có năm mươi ba cái khác bội số cứ như vậy ngươi cũng không dám khẳng định sư m i n h của ngươi nhất định không biết hai cái này số là cái gì triệu càn k h ô n nhìn xem lì xả con mắt bởi vì chỉ cần hắn số có thể bị năm mươi ba c h i a hết hắn liền đã biết bên trong tất nhiên có năm mươi ba cho nên chúng ta hiện tại phạm vi lập tức rút nhỏ rất nhiều triệu c à n k h ô n tiếp tục trên mặt đất diện toán hai số tổng cộng nhỏ hơn tương đương năm mươi b ố đồng thời đâu còn không thể nào là số chẵn vì cái gì nghị xạ xuất mồ hôi chán truy vấn ngươi lại không từng cái tính qua đây không phải ta nói triệu c à n k h ô n nhún v a y là gồn bạn nói có bản lĩnh ngươi tìm hắn đi nói triệu c à n k h ô n tiếp tục thu nhỏ phạm vi sau đó thì sao tất cả hai thêm số nguyên tố đều bài trừ rơi ta xem một chút vậy liền còn lại mười một số lượng chờ một chút cái này năm mươi mốt tương đương với ba thừa mười bảy cũng chính là mười bảy thêm gấp đôi mười bảy nếu như là nó sư huynh của ngươi cũng có khả năng lập tức xác định cho nên cũng bài trừ đồng lý cái khác số nguyên tố gấp ba giống như không có t ố t hiện tại chỉ còn lại có mười cái đ ế m triệu c a n khôn cười nói đây vẫn chỉ là phân tích ngươi câu nói kia nếu như tiếp tục nữa lời nói hẳn là còn có thể thu nhỏ phạm vi nhưng ta cảm thấy cái này đã đủ rồi lần lượt thử qua cũng không cần quá lâu a không cần lãng phí thời gian nghị xạ thở dài ta thừa nhận ngươi thông qua được nghị xạ vừa dứt lời chung quanh mọi người vây xem đều phát ra âm thanh ủng hộ liền ngay cả một bên cắt lâu ngơi ư cũng trận mắt hốt m ồ m phải biết vấn đề này hắn đến bây giờ cũng còn không chút tìm hiểu được đâu trước đó ẩn sĩ hẻm núi ra cho bọn hắn để cũng là dạng này liên quan đến các loại loại thường thường cần nghĩ thường nhân không thể nghĩ bọn hắn cũng là tiếp thu ý kiến quần chúng vừa rồi qua quan thế nhưng là nhìn cái này triệu càng khôn phản phất thật buông lòng nha hắn làm sao biết triệu c à n khôn nhìn thấy cái này để trong n h y mắt thiếu chút nữa báo ra đáp h n tới đây không phải chứ danh Quỷ chương ố c tử t i bân hai mươi ba khó khăn nhất thức ăn bất quá triệu càn khôn rất nhanh liền đem suy đoán này bông xuống thật giống như cổ đại trung quốc gà thỏ cùng lồng vấn đề tại phương tây toán học hệ thống bên trong cũng có vấn đề tương tự có một câu nói làm cho tốt toán học là vượt qua chủng tộc và văn hóa ngôn ngữ cho nên tại cái thế giới xa lạ này xuất hiện cùng loại địa cầu han khớp nghị phân biệt vấn đề hẳn là cũng không phải là không có khả năng đương nhiên cụ thể như thế nào chờ gặp được cần giả tự nhiên là có thể xác nhận hiện tại hắn đã hoàn thành hai khảo nghiệm chỉ còn lại có cái cuối cùng cuối cùng một đ ề vẫn là để ta tới ra đi vị tiêu ban sơ ngăn lại triệu càn khôn tống sư huynh đi ra toán học vấn đề mặc dù đốt não nhưng luôn có giải pháp ta vấn đề này xem như thiên mã h à n h không liền nhìn ngươi có tiếp hay không được triệu càn khôn cười ha ha một tiếng phóng n g a tới vậy ngươi nghe cho kỹ tống sư huynh mỉm cười nói ta muốn là một món ăn thi t r ủ nghệ n g lần này triệu càn k h ô n thật là có điểm hoảng cái này thật đúng là chui hắn kỹ năng điểm mù. đừng sợ không thi ngươi đ a o công h ò a hầu món ăn này rất tốt làm chỉ bất quá nha nguyên vật liệu không tốt lắm s i ê u tập tống sư huynh cười nói ta muốn là một mươi triệu trùng làm dẫn trăm năm làm bằng nước canh ngàn thước cỏ xét vị h ở bên trên một nồi vạn giảm thịt a triệu càn khôn nghe xong một mặt mơ hồ cái gì ngươi lặp lại lần nữa chính là m ư ơ i triệu trùng trăm năm nước ngàn thước thảo vạn giảm thị tống sư huynh cười ha ha nói chỉ cần có thể tìm tới cái này bốn dạng nguyên liệu nấu ăn món ăn này tự nhiên là làm được vấn đề này vừa ra không chỉ là triệu cắn khôn liền ngay cả ẩn sĩ hẻm núi đám người cũng đều lâm vào suy nghĩ hiển nhiên tống sư huynh đạo này để bọn hắn cũng chưa từng nghe qua nhao nhao nghị luận lên cái này trăm năm nước khẳng định phải tại một chỗ để lên một trăm năm không thể động cái chủng loại kia nói đùa sao kia nước không làm cũng xấu a còn có thể làm đồ ăn còn có kia cái gì ngàn thức cỏ trên thế giới nơi nào có một ngàn thức dài cỏ a cái kia còn dễ nói cái này vạn dầm thịt mới là điểm chết người nhất một miếng thịt từ ẩn sĩ đảo có thể một mực ngay cả đến nguyên thủy đại lục đi thịt này nếu là ném vào v ố n lượn chi hải chỉ sợ ý lì ổng cùng tây cực bờ biển đều muốn tao n ộ biển động đám người nghị luận ở mỹ cắt lâu ngươi nghe cũng là như lọt vào trong sương mù tiến lên một bước nói tống tiên sinh cái này ngươi sẽ không phải là cố ý làm khó dễ à. tống sư minh cười ha ha cắt lâu ngươi pháp sư trước mấy ngày các ngươi thánh đường tới bãi phòng thời điểm chúng ta ra đ ề các ngươi cũng cảm thấy là làm khó dễ có thể cuối cùng không đều tìm đến phương pháp giải quyết t a ngươi yên tâm cái này để ta tất nhiên có thể ra khẳng định liền có giải pháp mà cái này bốn loại nguyên liệu nấu ăn trên đời khẳng định đều có mà lại không khó thu hoạch được triệu càng khôn sờ lên cái cầm suy tư một trận ngầm đầu nhìn một chút tống sư minh có thời gian hạn chế a cái này sao tống sư minh cười ha ha siêu tập những vật này Cũng ồ tống sư huynh cười ha ha vậy thì tốt nghĩ xạ cho vị này triệu tiên sinh an bài một chỗ phòng ở rừng chân chúng ta cái này tích viễn hoang đảo điều kiện đơn sơ ban đêm nhiều con môi mong rằng triệu tiên sinh không muốn g h é bỏ không cần triệu c à n khôn khoát tay một cái t cái này năng lực phi hành quả thực kinh ngạc không ít người cắt lâu ngươi cũng kinh ngạc đến phát hiện đối phương so với hắn dự liệu thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều hắn lúc đầu coi là đối phương cũng giống như mình là một cái phong hệ đại mà pháp sư thế nhưng là nhìn cái này năng lực phi hành liền xem như truyền kỳ cũng không có nhanh như vậy đi nhưng hắn xác thực cảm thấy cường đại phong nguyên tố ba động đây rốt cuộc là năng lực gì cái này triệu càn khôn lại là người nào bất quá tất nhiên triệu càn khôn đi đám người trên đảo cũng giải tán ai cũng bận rộn đều chờ đợi ngày mai triệu càn khôn làm sao bưng tới kia một chậu mười triệu chủng trăm năm nước ngàn thức thảo vạn dặm thịt làm mỹ vị món ngon đêm đó tống sư huynh ngay tại chính mình trong chúc lâu mượn ánh đến đọc sách đột nhiên l ô thai hắn k h ẽ động đối cửa phòng khép hờ cười nói ở bên ngoài chuyển đã nửa ngày bằng không liền vào đi thoại âm rơi xuống hai giây môn kit xoay một tiếng bị đẩy ra lại là tóc đỏ lì xạ đứng tại cổng sư h i n h ta ngủ không được ngươi nói như vậy rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm nha tống sư h i n h có chút bất đắc dĩ lắc đầu có phải hay không nghĩ mãi mà không rõ ta cái kia đạo vấn đề tràn trọc đêm không h n rước ta ừ mừ lì xạ không ngừng gật đầu tư trượt một chút chui vào gian phòng ngồi ở tống sư h i n h đối diện nháy một đôi linh động mắt to mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ sư h i n h à ta suy nghĩ một đêm cũng nghĩ không thông ngươi cái kia đạo để rốt cuộc là ý gì mười triệu trùng trăm năm nước ngàn thước cỏ vạn dặm thịt cái này đều cái gì cùng cái gì a ngươi không phải một mực tự xưng là là t i ê n tri tiêu nữ so với ai khác đều thông minh sao tống sư huynh cười nói thế nào này lại tới tìm ta nhờ giúp đỡ ngươi cái này căn bản là không đối xứng cầu đồ mà nghị s ạ quật cường mân mê miệng chính mình trước tìm xong đối ứng đồ vật sau đó dùng đến thi người khác đại thiên thế giới minh m ô n g văn vật ai có thể đoán được a tống sư huynh cười ha ha một tiếng vậy dạng này ta giúp ngươi thu nhỏ một chút phạm vi nếu như ta nói cho ngươi cái này bốn dạng đồ vật thậm chí không dùng ra đảo ngay tại cái này ẩn sĩ đảo liền có thể tìm được ngươi có thể đoán được sao ngươi đ â y không phải nói nhảm sao nghĩ xài nhất miệng nếu như nguyên liệu nấu ăn không ở trên đ ả o hắn ra ngoài tìm kiếm liền muốn rất lâu chờ trở về cái gì đã c h ế rồi cũng chính là cái kia họ triệu mãng phu ỉ vào chính mình biết bay chạy nếu không đổi một người cái này để căn bản không có cách nào đáp cho nên ngươi có thể hỏi khẳng định chính là không khó tìm thế nhưng là ta suy nghĩ một đêm cũng làm không rõ đến cùng là cái gì tống sư huynh mịt cười muốn ta nói cho ngươi biết có thể nhưng ngươi quyết không thể tiết lộ ra ngoài chắc chắn sẽ không nghị xạ liên tục không ngừng gật đầu cọ lấy ghế tiếp tục xích lại gần một chút mặt mũi tràn đầy chờ mong là cái gì là cái gì đầu tiên chúng ta nói cái này mười triệu trùng nói tống sư m i n h tay giơ lên chỉ hướng góc tường chương hai mươi b ố ra để một người đáp án nghị xạ thuận tống sư m i n h ngón tay nhìn lại phát hiện nơi đó có một nhóm con kiến đang bể bộn lụt bò mã con kiến nghị xạ không hiểu những này chừng hạt gạo tiểu trùng làm sao lại được x ư n g mười triệu trùng đâu con kiến mặc dù nhỏ nhưng chúng nó xưa nay cũng sẽ không đơn độc hành động tống sư huynh giải thích nói bọn hắn sinh ra cũng không phải là độc lập cá thể mà là tổ kiến một bộ phận tuân theo trong huyết mạch chỉ thị bản năng làm kiến sau công việc có thể nói một con kiến cũng không tính một cái hoàn chỉnh trùng một tổ con kiến mới là loại sinh mạng này hoàn chỉnh hình thái mà một tổ con kiến đập thanh liệt bận rộn thời điểm chiều dài đâu chỉ mười t r ư ợ n g nhìn xem tống sư huynh nụ cười tự tin nghĩ xa những mày ta làm sao nghe được giống như cưỡng từ đoạt lý đâu nhưng trong thiên hạ cũng tìm không thấy thích hợp hơn giải thích đi tống sư huynh ha ha cười nói tiếp xuống thông ta tới nói minh ộ t chút cái này, trăm năm nước. tống được hai. n lời, sư huynh ả đưa tay vuốt vuốt lùi xa đầu tán dương cái này tiểu hồng đầu không phải vẫn rất dùng tốt sao ngụy xạ túi đầu lui lại né tránh tống sư huynh m a chảo chu mỏ nói nhưng phía sau ta liền không đoán ra được sư huynh ngàn thước cỏ đến cùng là cái gì a cỏ gì có thể dài đến ngàn thước dài đâu ngươi không phải thích nhất ta tống sư huynh cười nói thường xuyên dùng để nấu canh ngụy xạ nghe nói như như mày lập tức bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói là rong biển tống sư huynh cười ha ha một tiếng trên bờ các không phải thường xuyên có thể nhìn thấy loại kia thật dài một mảng lớn rong biển sao đặc biệt là ẩn sĩ đảo chung quanh hải vực rong biển phát dục đến tốt cực kỳ có hay không ngàn thước ta không có đo qua nhưng tuyệt đối là khít khao nhất đáp án đi nghị xa nhẹ gật đầu ta cũng đã g ặ p qua ở trong biển phiêu đãng cử hình rong biển kéo dài vài trăm mét đều có ha ha ha sư minh đáp án này có thể quá xảo diệu người bình thường tuyệt đối không nghĩ ra được cái này ngàn thức thảo nguyên lai là sinh ở trong biển kia cuối cùng chỉ còn lại vạn dặm thịt tống sư m i n h mỉm cười đây là ta tự tin nhất một đề ngươi có hay không linh cảm đâu ta cũng cảm thấy cái này nhất không thể tưởng tượng nghị xa lắc đầu ngươi đừng nói vạn dặm chính là văn trượng vạn mét vạn xích động vật đều không có ta nghe nói thái cổ lòng cũng mới hơn một trăm mét ta đi đâu tìm vạn giảm thịt đâu chờ một chút người xạ đột nhiên linh cơ k h ẽ động ngươi nói bên trong không phải là cái nào đó tiểu trường độ đơn vị a không phải chúng ta đồng dạng trên ý nghĩa bên trong ta là loại kia trộm đổi khái niệm người sao tống sư huynh k h ẽ nói kỳ thật cái này vạn giảm thịt xa cuối chân trời gần ngay trước mắt nó ngay tại chúng ta mỗi người trong thân thể t r o người thân thì người người xạ biểu lộ đặc sắc ngươi là biến thái sao nghĩ gì thế tống sư huynh cười nói ngươi biết không mỗi người thể nội mạch máu nếu như tháo rời ra tổng trưởng độ đâu chỉ vạn giảm đương nhiên muốn nấu ăn lời nói không có khả năng dùng người ở trên đảo nhiều như vậy heo dây bò tùy tiện giết một cái lấy chút tâm quản là nước nấu dầu dội vẫn là đồ nướng hương vị đều thật không tệ còn có thuyết p h á p này nghĩ xá một mặt kinh ngạc vậy nếu là không hiểu y học c ò n đắp không được đạo này đ ể đâu n g ư ờ i chừng nào thì sinh ra chúng ta ẩn sĩ hẻm núi nhập môn khảo đề rất đơn giản nào rác tống sư h u n h ha ha cười nói muốn gặp thần giả đại nhân hoặc là nghe nhiều biết rộng hoặc là võ công tuyệt luân đều phải là nhất đẳng nhân vật c h i thức mặt không rộng sao được có đạo lý nghị xã liền nghĩ tới chính mình để bị người phá giải lúc trắng cảnh liền phải hảo hảo kiểm tra một chút hắn ta đoán hắn khẳng định đoán không được điểm này được rồi tống sư h i n h đứng dậy hiện tại đáp án ta cũng nói cho người biết luôn có thể ngủ được đi ừ n thật cảm tạ sư h i n h nghị xã một mặt hưng phấn đứng dậy cho nên ngài cuối cùng cho hắn khảo đề chính là diệu ngưỡng con kiến rong b i ể n quản g ta có chút chờ mong ngày mai đâu xem ra đạo này mong chính chỉ sợ là ăn không được nha cái kia sư h u n h Ta đi về người xa nhảy nhảy n h ó t n h ó t rời đi phòng ở mà tống sư huynh nhìn nàng đi xa về sau nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua biến mất lông mày có chút n h ă n lại hắn đối với mình đạo này khảo đề là rất có tự tin nhưng nhìn cái k i a gọi triệu c ả n k h ô n nam nhân suy nghĩ cùng rời đi lúc biểu lộ tống sư huynh lại ẩn ẩn có loại cảm giác hắn tựa hồ tìm được phương pháp giải quyết mà lại cùng mình đáp án không giống nhau lắm thôi đợi ngày mai hắn sẽ đến tự nhiên là có thể thấy rõ ràng nghĩ tới đây tống sư h u n h thổi ngọn đến đóng cửa đi ngủ ngày thứ hai không chỉ là người địa phương đến trong cốc làm khách thánh đường cũng nghe cắt lâu ngươi nói chuyện ngày hôm qua lại có ba người cùng theo ra trong đó một người mặc thánh kỵ sĩ áo giáp một vị người mặc cùng cắt lâu ngươi tương tự pháp sư bảo cái cuối cùng thì là thân mang áo xám lão niên võ sĩ cắt lâu ngươi vị kia giữ lại dâu quai nón ba bốn mươi tuổi thánh kỵ sĩ hỏi nhìn bộ dạng này ngươi nói cái kia đông phương cường giả bí ẩn còn chưa tới a sẽ không hôn qua mượn cơ hội sẽ liền chạy rơi mất ta không có khả năng cắt lâu ngươi lắc đầu phủ định gia hỏa này toàn thân trên t h giới có một loại từ trong ra ngoài tự tin hắn tuyệt không có khả năng đào tẩu mà lại rất có thể đã hoàn thành khảo nghiệm làm ra cái kia đạo xử lý ngươi cũng liền từng gặp mặt hắn cứ như vậy có lòng tin dâu quai nón thánh kỵ sĩ cười nói cái này không giống ngươi luôn luôn thận trọng phong cách a ta cũng nói không chính xác chính là bản năng cảm thấy người này không có đơn giản như vậy c á t lâu ngươi lắc đầu khả năng ta cũng bị hắn lây nhiễm đi đang khi nói chuyện kia hôi bảo lão giả đột nhiên nhịu n h u mày ngẩng đầu nhìn về phía đông phương hắn đến rồi đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp triệu càn khôn từ đông phương chậm rãi bay tới tại bên cạnh hắn hơn hai mét địa phương còn nổi lơ lửng một ngụm nồi sát lớn đáy nổi tung bay một bó lớn củi gỗ chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thiêu nướng đáy nổi mà kia trong nổi chính những ngực ngực bốc hơi nóng đồng thời ẩn ẩn có mùi thịt c u y ể n đến chương hai mươi năm mười triệu trùng nhìn cái dạng này vị này triệu càn khôn là hoàn phá giải câu đố, theo à mày, xà này n ăn. Tống Minh như mày, một bên nhìn hắn, nhìn về phía triệu cản khôn nổi lớn, có chút hiếu kỷ, cái này đồng phương nam nhân, trăng đoán chúng Tống Minh án. h thức chút phía chút hiếu phải cái có cái kia triệu vừa đạo đã một một t Sư Sư lì về lời người nói triệu càn k h ô n chậm rãi rơi xuống đất đem còn hầm lấy canh nổi lớn lập tốt mười triệu trùng làm dẫn trăm năm làm bằng nước canh ngàn thước cỏ sách vị hầm ra vạn dạng thịt tống sư m i n h có chút chần chờ triệu càn k h ô n thì đã đưa tới một thanh thiệt gỗ chớ ngẩn ra đó nếm thử nhìn hương vị đi tống sư h u n h nửa tin nửa ngờ đi lên phía trước phát hiện trong nổi lớn là đậm đặc nước canh mùi thịt bốn phía trong đó tựa hồ có chút cùng loại thịt cua đồ vật còn có một số cắt thành tơ mỏng không rõ thực vật bên trong nguyên liệu chủ yếu thì là từng khối t i n h chất dày đặc không rõ thịt thú vật hắn tiếp nhận t h ị a gỗ múc một môi canh uống xong lập tức trong mắt lấp lánh ra qua mang tốt hương vị đừng chỉ ăn canh ăn khối thịt triệu càng k h ô n t h ú c giục nói tống sư m i n h nửa tin nửa ngờ múc một miếng thịt đặt ở trong miệng thịt này hầm đến cực nát vào miệng tan đi hương vị đặc biệt tựa hồ ẩn ẩn có một loại rau quả mùi thương ác nhưng nhấm nuốt lúc cảm giác cùng nuốt vào lúc ch không hề nghi ngờ là loại thịt đây là cái gì tống sư huynh n h ư mày triệu càn khôn hì hì cười nói ngươi nói trước đi đây có phải hay không là thịt đi tống sư huynh nhẹ gật đầu ta thừa nhận đây là thịt nhưng là không phải vạn dặm thịt được ngươi xuất ra chứng minh thừa nhận là thịt l i ề n tốt triệu càn khôn cười ha ha một tiếng lại biến ra mấy trăm con t h ị a gỗ đại gia cũng đừng chỉ nhìn đều đến nếm thử a ta đúng vị đạo vẫn là rất tự tin đám người thật là có chuyện tốt bị hương vị kia hấp dẫn tới nếm thức ăn tươi nhưng càng nhiều vẫn là quan tâm cái này trong nồi nguyên liệu nấu ăn phải trang thỏa mãn tống sư huynh yêu cầu trước không nóng này ăn ngươi trước chứng minh một chút cái này nguyên liệu nấu ăn tống sư huynh lại nói một nửa triệu càn khôn liền đánh cái chỉ vang đúng đúng đúng ngươi nhìn ta suýt nữa quên mất a x o á i theo một đạo kéo dài tiếng giống từ đông vương bờ biển đột nhiên dâng lên một cái cự đại quái vật quái vật kia sau lưng mọc lên vài miếng vô cùng to lớn m a n g cánh sáu đầu cánh tay nắm lấy một chiếc to lớn chiến thuyền cột b u ồ g cứ như vậy mang theo mấy ngàn tấn cự vật bay tới từ xa nhìn lại giống như trên chiến hạm chứa cánh quạt thành một khung tạo hình quái dị to lớn máy bay tr kia là thánh đường đám người kinh ngạc nói nọt nó thần đế quốc hải l o n g cấp chiến hạm những người khác cũng nao h nhau nghị luận nắm lấy nó đó là cái gì quái vật cự long đồng dạng lớn côn trùng chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết m ư ờ i triệu trùng bất quá nhìn k i a hai đôi cánh trăm trượng cũng đủ rồi đi chiến hạm lăng không bay tới cảm giác gác bách có thể nói kinh thế hai tục liền xem như thường thấy khinh k h í cầu thánh đường đám người cũng cảm thấy phản phất một mình mặc ảo đó cũng không phải là nhật khí cầu thế nhưng là thực sự chiến thuyền a hiện trường mọi người vây xem tự giác tránh ra một khối lớn đất trống nhưng theo chiến hạm tới gần bọn hắn ước lượng một chút lại lui lại ra mấy chục mét mà triệu càng khôn thì biến ra một cái nắp nổi bự sớm đem nổi đun nước trò che lên theo chiến hạm chậm rãi rơi xuống đất kích thích bụi đất kết thúc a xoáy cũng rốt cục thu cánh rơi xuống nhìn hắn toàn thân lỗ thoát khí điên cuồng khuyết t r ư ờ n g to lớn ngực bụng không ngừng mà phừng lên phảng phất đến từ thế giới khác muốn thôn phệ người linh hồn tà dị quái v ậ t lộ ra kinh khủng mà quỷ dị chỉ có triệu càng không biết ra hỏa này chỉ là tại thở mạnh mà thôi chủ chủ nhân a xoáy nói chuyện đều có chút không thở ra hơi việc này thật là không dễ làm ngươi tạo cái đồ chơi này thật thật nặng a ta cảm giác cánh đều mục mục l i ề n thu hồi đi triệu c a n khôn cười mắng biến ra một viên hồng quả ném qua đi cho ngươi bồi bổ a xoáy cao hứng bừng bừng tiếp nhận n ư ớ t vào lập tức cảm giác cảm giác mệnh n h ọ c hóa giải không ít cũng từ quái vật hình thái biến trở về anh tuấn đẹp trai tiểu tử ngươi đây là ý gì tống sư huynh cầm đầu trong cốc đám người ngăn ở thuyền lớn trước mặt đem cái này đ ồ vật mang lên đ ả o tới là là nghĩ thị uy sao lời nói được có vẻ như kiên cường nhưng đám gia hỏa này mắt thấy cái này mấy ngàn tấn cự luân rừng ở trước mặt xem ra vẫn còn có chút sợ hãi đứng tại vậy cũng không có gì lực lượng yên tâm triệu c à n khôn cười cái này an ủi đến đây chính là cái vận chuyển hàng hòa thuyền chờ cho các ngươi xem hết ta sẽ để cho thủ hạ đem nó lại kéo về trong biển a ẩn sĩ hẻm núi đám người còn không có phản ứng gì a xoáy nghe được cũng đã nhanh khóc a cái gì a đi lên trước tiên đem cái k i a lồng lớn chuyển xuống đến triệu c à n khôn trở lại cho hắn một c ước a xoáy bất đắc dĩ bay lên thuyền b ó n g tàu chỉ chốc lát mang theo một cái dài mấy chục mét to lớn hột gô bay xuống tới chư vị mời nhìn triệu c à n khôn đi đến nồi đun nước trước để lộ nắp nồi run g rơi mất phía trên nhiễm b ụ i đất dùng tia h gỗ múc ra một khối tựa như thịt cua trắng m u ố t mỹ vị đây chính là một mươi triệu chuồng thịt nơi phát ra nhà ngay tại cái này lồng bên trong chiết lồng nào có chiết lồng đây không phải cái dương gỗ sao đám người còn đang nghĩ hoặc triệu c à n khôn một cái búng tay nguyên bản phong kín h ò m gỗ đột nhiên biến thành c h ạ m r ỗ n g lồng gỗ bên trong một đầu dài mấy chục mét rết khổng lồ bởi vì đột nhiên chiếu vào ánh nắng kích thích kịch liệt rẽ rủa thân thể hiện lộ lấy răng độc má ơi nhìn thấy cái này hồng hoang cự trùng người vây xem đều không tự chủ lui về sau mấy bước dù là thánh đường mấy vị cao thủ cũng có động tác kia vì thánh kỵ sĩ ngăn tại mấy người khác trước người đưa tay đặt tại trên chỗ u kiếm cái này đến cùng là cái gì nghi sa dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một bên tống sư m u n h cũng không khỏi kinh hãi cũng là cắt lâu ngươi lên tiếng nói cái này sẽ không phải là không lạc đảo cự trùng đi ẩn sĩ đảo đám người nghe nói kinh hãi không lạc đảo phát hiện đến bây giờ bất quá mấy chục năm tại triệu càn không tuyên bố chúc tuổi phim điện ảnh trước đó đông tây đại lục người nghe nói cũng không nhiều ẩn sĩ đảo mặc dù di thế độc lập tin tức hơi chậm một chút trệ nhưng dù sao thường có cao nhân tới hướng bọn hắn đối với cái này thần bí đại lục vẫn còn có chút nghe thấy mặc dù nghe nói nơi đó là cự hình côn trùng thế giới nhưng là dài mấy chục mét con rết vẫn còn có chút vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng thế nào triệu can khôn cười nói cái này đủ mười trượng đi trong nồi những n à y trùng thịt kỳ thật chỉ là một đầu con rết chân thống sư minh nuốt n g ụ m nước bọn hoàn toàn chính xác đủ t i u trăm năm nước đâu hắn tại cái này trong nồi cũng không có nếm ra nửa điểm mùi rượu có thể kết luận triệu c à n k h ô n trong miệng trăm năm nước tuyệt không phải rượu triệu c à n k h ô n cười k h o á t tay một cái a x o á i hiểu ý lại bay đến bong tàu bên trên mân mê sau khi lại chuyển xuống tới một cái to lớn hòn gỗ lần này triệu c à n k h ô n phủi tay hòn gỗ bốn vách tường hoàn toàn mở ra cùng lúc đó một đạo hàn khí thấu xương trong nháy mắt bao phủ hiện trường rõ ràng thân ở nhiệt đới hòn đảo mọi người lại không tự chủ đánh lên dùng mình chương hai mươi sáu xin cho ta làm tệ hòn gỗ mở ra hiện ra ở trước mặt mọi người là một khối phòng ốc rộng tiểu nhân to lớn k h i băng cái này đây chính là ngươi nói trăm năm nước tống sư huynh kinh ngạc nói trăm năm khả năng không quá chuẩn xác triệu càn khôn ha ha cười nói phải nói là ước vạn năm mới so sánh thỏa đáng chẳng lẽ nói tống sư huynh mở to hai mắt nhìn ngươi là từ núi cao trên đỉnh hai khối băng không phải núi cao là đại lục nói triệu càn khôn đưa tay đem kia khối băng lật ra từ n g cái đám người kinh ngạc nhìn thấy tại khối băng dưới đáy vậy mà đóng băng lấy một cái gấu tuyết đây là từ cực địa đại lục sông băng bên trên kéo xuống một khối cái này xác thực được xưng tụng trăm năm nước bất quá đám người chân chính kinh ngạc lại là g i a hỏa này hành động lực trong vòng một đêm làm sao có thể trước sau đến thăm không lạc đảo cùng cực địa đại lục cái này hành trình sợ đầy đủ c u ố n tinh cầu một tuần a đến cùng là thế nào làm được tựa như ngày hôm qua dạng bay triệu càn khôn không nhìn mọi người sợ hai than ánh mắt tiếp xuống là cái này ngàn thước mẹ tiếp hắn t ừ trong n ồ i vớt lên đến mấy đầu xanh trắng rau quả t i a a x o á i lập tức hiểu ý lần nữa bay đến trong thuyền lần này hắn tựa hồ phế đi chút công phu qua một lúc lâu mới kiên một cây mấy mét thô to nhanh cỏ bay xuống tới dùng sức đem cái này cây khổng lồ đứng trên mặt đất khá lắm đây đúng là một cọn cỏ nhìn qua có chút giống r a u hẹn h ư n g là cuối cùng mở ra một đoá bạch sắc tiểu hoa nói là tiểu hoa là tương đối thân thảo thân mà nói phải biết cái này cùng cỏ đứng ở trên mặt đất phảng phất một cây kình thiên trụ lớn đứng ở ở trên đảo kia hoa trắng nhìn qua so ẩn sĩ hẻm núi hai bên vách núi còn cao sợ ít nhất phải có trăm mét trở lên các ngươi u ố n g canh l i ề n có loài cỏ này đến gia vị triệu c a n khôn cười giới thiệu cái này được xưng là cự tân thảo sinh trưởng tại khung lạc đào thế giới thụ dưới chân có thể ăn dùng bắt đầu ăn có điểm giống hành tỏi hỗn hợp hương vị trưởng thành về sau tùy tiện một viên đều tại trăm mét trở lên nghe nói dài nhất vượt qua năm trăm mét tại khắp nơi trên đất cự hình thực vật k h u n g lạt đảo cũng là nhất to lớn thực vật thân thảo nói triệu càn khôn quay đầu nhìn về phía tống sư m i n h ta nghĩ thứ này hẳn là xứng đáng ngàn thức cỏ uy danh đi nhìn qua cái này che trời cây khổng lồ vô luận là ẩn sĩ đảo người vẫn là mấy vị kia thánh đường cao thủ đều không tự chủ nuốt ngụm nước bọn không lạc đảo khoảng cách tây cạ dập châu đâu chỉ và dặm người bình thường đừng nói kia cực đông đại lục liền xem như đông nạo thần châu đều không có đặt chân qua bực này thân、thảo. cũng chỉ có triệu h tịch ể điển tại t cùng o n truyền g thuyết b càn khôn nhìn xem tống thật, sư huynh mỉm cười nói chỉ có cuối cùng cái này vạn giảm thịt thật đúng là có chút làm khó ta ta lúc ấy trong đầu t h u y ể n rất nhiều khả năng triệu càn khôn cười nói tỉ như đóng băng tại cực địa đại lục thái cổ long bất quá vậy cũng mới hơn một trăm mét lại tỷ như trong truyền thuyết không ai biết nó dài bao nhiêu trần thế rắn bất quá lại không luận ta có thể hay không tìm được coi như tìm được chỉ cần nó vẫn là sinh vật ta cũng không tin nó có thể dài đến vạn dặm dài cho nên ta liền muốn à cái này vạn dặm thịt cơ bản có thể xác định chính là bí mật ngữ khẳng định chỉ không phải một loại nào đó chiều cao vạn dặm sinh vật cái k i a có thể là chỉ cái gì đâu triệu c a n khôn cười nói chẳng lẽ là ngoài vạn dặm sinh vật k i a gấu tuyết cùng r ế t bự đều rồi vẫn là nói có thể t r ớ c mắt vạn dặm sinh vật vậy chẳng phải là muốn đem chính ta thịt cắt bỏ hoặc là danh tự bên trong mang theo vạn giảm sinh vật dù sao ta suy nghĩ thật lâu cũng không có có thể phù hợp câu trả lời triệu c a n khôn lắc đầu cho nên ta quyết định gian lận làm gian lận đám người nghe nói một mặt mơ hồ loại sự tình này cũng có thể gian lận triệu c a n khôn cười nói các ngươi ẩn sĩ hẻm núi người đều tự xưng là học sĩ huyên bắc đi vậy ta cũng thi các ngươi một đạo vấn đề nhỏ cực địa đại lục cách nơi này có bao xa cực địa đại lục tại h u n l u y n chi hải mặt phía bắc n g h xạ đứng ra trả lời nơi này là h ố n l ư ợ n chi hải đầu nam nếu như đi đường biển lời nói tước chừng có một vạn hai n g à n km đi trả lời chính xác triệu càn khôn cười ha ha sau đó đánh cái chỉ vang lần này a xoáy không hề động tất cả mọi người nhìn về phía kia chiến hạm khổng lồ cũng không có phát hiện có cái gì dị thường nhưng là rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới vấn đề một con cự xả đang từ mặt phía bắc trên bờ biển bỏ mà đến nơi này cùng bãi biển ở giữa còn có cây cối rừng c h ú t cách xa nhau dạng này đều có thể thấy rõ đủ thấy cái này cự xả kinh khủng chỉ là thân thể vĩ độ sợ sẽ đến có cái hai trượng to hơn nếu như dựa theo bình thường loài rắn thân thể tỷ lệ lời nói q u á i vật này ít nhất cũng phải có hai trăm mét dài nhưng coi như thế cũng không x ư n g được vạn dặm thì đi nhưng rất nhanh đám người liền ý thức được chính mình vừa mới ý nghĩ có bao nhiêu bật cười cách tới gần mới nhìn rõ k i a từ bờ biển uốn lượn mà đến cũng không phải là cái gì c ự xả mà là một đầu vô cùng thô to cây mây tại triệu càn khôn lực lượng thần b í dưới cây này dây leo lúc la lúc lắc trong rừng chuyến ra một con đường thật giống như một đầu linh động đại xả chờ một đường đi tới triệu càn khôn trước mặt cái này đại thụ dây leo còn nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó nằm thẳng trên mặt đất mà triệu càn k h ô n thì giơ tay lên đ ố i cái này thô dây leo vung lên x o á t một chút sợi đang bị chỉnh tề chặt nước chỗ nước bên ngoài là từng tầng từng tầng cưng cõi bằng gỗ kết cấu mà trung tâm chừng một mét thô bộ phận lại là hiện ra màu hồng phân chất thịt triệu càn k h ô n dùng thìa gỗ móc ra một khối nhỏ đến ném vào còn tại s ô i trào nổi nước bên trong xuyên xuyến đưa cho kia tống sư m i n h tống sư h u n h sau khi nếm thử nhẹ gật đầu cái này đặc biệt khẩu vị cùng thịt trong bắt giống nhau như lúc chẳng lẽ nói tống sư minh t r ợ t mở to hai mắt nhìn đó cũng không phải thịt mà là ngươi dùng một hệ ma pháp từ thực vật bên trong mọc ra tổ chức ai thịt có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung nha triệu c à n k h ô n đưa tay điểm chỉ ngươi vừa mới dễ thân miệng thừa nhận đây chính là thịt hiện tại không thể vô lại ta ta không phải ý tứ này tống sư minh khoát tay nói nói đùa thấy được cái này đoạt thiên địa tạo hóa ai còn dám tại vị này đại thần trước mặt chơi văn chữ trò chơi coi như hắn không hoàn thành khiêu chiến cũng chưa chắc dám cản hắn triệu c à n khôn cười nói ngươi cũng là người đông p ư ơ n g Hẳn là ăn rồi đầu hũ thì ăn là làm làm rồi Biết đầu ta. Đoán, là bởi vì chương á i gì c ỉ có hai mươi bảy thành công nhập gốc không sai đáp đúng triệu càn khôn hơi kinh ngạc nhìn xem vị này đầu bếp tại không có kính hiển vi cùng dinh dưỡng học thế giới này có thể biết điểm này cũng không dễ dàng người là thế nào đoán được vị k i a đầu bếp nhẹ gật đầu cũng không thể xem như suy đoán của ta ta cũng là nghe người ta nói qua một chút môn phái cùng tôn giáo người tu hành không sát sinh không ăn thịt cả đời chỉ ăn thức ăn chay nhưng là nếu như chỉ ăn lương thực cùng lục sắc rau quả thường thường sẽ xuất hiện thể chất suy yếu tinh thần hể vải tình huống nghiêm trọng người thậm chí sẽ mắc tật h bệnh có kinh nghiệm người ăn chay nhất định sẽ tại thực đơn bên trong g i a tăng đậu chế phẩm hấp thu dạng này mới có thể triệt tiêu không ăn thịt loại tạo thành tác dụng phụ cho nên ta suy đoán đậu n à n h thành phần dinh dưỡng phải cùng loại thịt rất tương tự rất tốt triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu sự thật cũng là như thế loại thịt chủ yếu thành phần là protein mà món chính rau quả chủ yếu là vitamin chất sen lưu lô cùng tinh bột nói các ngươi cũng không hiểu nhiều tóm lại đâu lấy đ ầ u nành làm đại biểu một bộ phận thực vật tổ chức là có thể thay thế loại thịt đương nhiên khẳng định không thể hoàn toàn tương tự lúc này đâu liền cần ta dùng một điểm nho nhỏ ma pháp cải biến một chút bọn họ hình dạng cùng cảm giác dạng này bắt đầu ăn liền sẽ không có cái gì không hài hòa cảm giác một điểm nho nhỏ ma pháp đám người sạ mặt lại nếu như một điểm nho nhỏ m a pháp có thể đem cây mây biến thành thịt ruột đó cùng sửa đá thành vàng khác nhau ở chỗ nào nhưng là ngươi nói đây là vạn dạng thịt tống sư huynh liên tưởng tới trước đó triệu càn khôn hỏi cực địa đại lục có bao xa vấn đề đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đưa tay chỉ hướng phía bắc chẳng lẽ nói đây là từ không sai triệu càn khôn gật đầu nói ta từ cực địa đại lục đ à o xong khối băng liền bắt đầu tạo cái này một phi một đường trải một mực trải ra nơi này ta còn cố ý đem cây mây làm được nặng một chút có thể chìm đến cái biển bằng không trên mặt biển trôi còn dễ dàng quét đến lui tới thuyền cái gì m ắ t thấy đám n g ư ờ i nghe sư huynh to miệng, càng khôn khoát a cười i ngươi đã kinh ngạc đến lời nói không mạch lạc triệu càng khôn nhìn một chút hắn ngươi đây là không tin a vậy ta nổi lên để ngươi nhìn xem nói lao triệu khoát tay lợi dụng phất vân công đem vị này giám khảo đưa lên không trung tại tống sư h u n h tầm mắt bên trong toàn bộ ẩn sĩ đảo phong cảnh đều thu hết vào mắt hướng b ắ c nhìn lại chỉ gặp trên mặt biển chậm rãi nổi lên đến một vệt đen một mực kéo dài đến biển trời đụng vào nhau địa phương không biết thông hướng nào tận mắt thấy một màn này để tống sư huynh nhịn không được đến toàn thân run rẩy giờ khác này hắn liền triệt để minh bạch đón lấy cái này cái gọi là khảo nghiệm chỉ là đối phương hống chính mình chơi thôi có lẽ chính hắn cũng vui vẻ ở trong đó nhưng một khi hắn chơi chán muốn cưỡng ép làm cái gì căn bản không ai có thể ngăn cản được cái gì mười triệu trùng trăm năm nước ngàn t h thảo vạn g i m thị coi như hắn cầm châu chấu nước sông giao hẹ cùng thịt heo hầm một nồi nước tới chính mình cũng chỉ có cho hắn thông qua cái này một cái tuyển hạng chậm rãi rơi xuống tống sư h u n h nhìn qua có chút thất hồn l ạ c phách nhìn xem triệu càn khôn con mắt thật sâu túi đầu tránh ra một con đường dùng tay làm dấu mời ngài thông qua được xin mời đi theo ta triệu càn khôn gật đầu mỉm cười quay đầu lại hướng a xoáy k h o á t tay một cái đáng thương cái này anh tuấn côn trùng thở dài một tiếng lần nữa cất cánh biến hóa thành cự trùng sinh ra dài trăm thước cánh khổng lộ cật lực quăng lên từ lớn loạn trà loạn c h ạ n g hướng bờ biển bay đi mà triệu càn khôn bên này thì đi theo tống sư h u n h một đường đi vào trong cốc người này so ngươi nói có thể đặc biệt nhiều a trong đám người vị tia dâu quay nón thánh kỵ sĩ đối cắt lâu ngươi nói ta hiện tại lý giải ngươi vì cái gì cảm thấy đối với hắn có lòng tin ta nếu là cũng có thể trong vòng một đêm vãng lai cực địa cùng không lạt đảo ta cũng không sợ trời không sợ đất không chỉ đơn giản như vậy k i a hôi bảo lão giả lắc đầu trên thân người này có một cỗ để cho người ta nhìn không thấu khí tức thậm chí có điểm giống nói hôi bảo lão giả nhìn về phía một bên lão pháp sư giống như thiên đường khí tức lao pháp sư trầm ngâm nói ánh mắt đi theo triệu càn khôn xâm nhập đến trong cốc triệu càn khôn đi theo tống sư huynh một đường nhập cốc rất nhanh liền đi tới một mảnh cũng không hùng vĩ nhưng là sen vào nhau tinh tế phi thường tình xảo kiến trúc tựa như là một mảnh liền tại trên núi linh viện cao sơn lưu thủy thanh tùng hoa hồng đình đài lầu các nhìn xem rất có một phái thế ngoại đảo nguyên cảm giác đúng rồi còn không có tự giới thiệu ta gọi tống xây xem như cốc bên ngoài đại tử chỉ có thể nghe ẩn giả đại nhân mỗi tháng một lần tọa đàm bình thường đâu chỉ có thể tương hố luật bản hoặc là từ trong cốc sư huynh sư tỷ nơi đó trong h h học thợ.、Mà、chân chính có thể ỉ n thường giáo có t Mà ú bên t r cốc này, mới lịch à này hàng ẩn giả chân chính đệ tử nhập thất. Trước mắt trong cốc đệ tử, tổng cộng có 48 người, đương nhiên, cái số này hàng năm đều có thể biến hóa. nhân xuất cốc, người mới nhập cốc, nghe nói, trong giả gốc, gốc, cái mới Trước cốc có có thất. thể hóa. đệ đệ đều tử mắt tử, xuất Lão số l sử đã triệu ừ n tồn g tại t qua mấy ă m đệ tử t h ờ điểm. i Trong t r lịch sử, c a n khôn hiếu kỳ nói cái này ẩn sĩ hẻm núi tồn tại bao lâu không biết tống xây lắc đầu theo ta được biết chỉ ít mấy trăm năm đi nhưng cái này hẻm núi chủ nhân ẩn giả đại nhân vẫn luôn là một người ồ triệu càn khôn hiếu kỳ nói thần thoại sinh vật hoặc là trường sinh loại không biết t ố n g xây lại lắc đầu ta gặp được cần giả là nhân loại bộ dáng nhưng hắn ẩ n giấu đi bí mật gì ta cũng không biết triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu thế giới này theo thực lực tăng lên cơ sở tuổi thọ cũng sẽ tương ứng tăng lên nhưng là tối đa cũng bất quá là kéo dài tuổi thọ khử bệnh tập gym người khác có thể sống bảy mươi ngươi có thể sống hơn một trăm trình độ có lẽ sinh mệnh ma pháp truyền kỳ pháp sư có thể sống càng dài nhưng sinh mệnh bình thường dài yếu trung pi là rất khó ngăn cản nhưng là nếu như tiến giai thần thoại lại khác biệt thần thoại sinh vật là đã vượt ra bình thường sinh mệnh cực hạn cấp bậc nếu như nói truyền kỳ là bán thần lời nói như vậy thần thoại chính là chân chân chính chính thần linh mà thần linh cơ bản nhất vĩ lực chính là trường sinh nếu như vị này thần giả thật là nhân loại nhưng lại có mấy trăm năm dung nhan không thay đổi bản sự vậy hắn rất có thể chính là một vị thần thoại cừng giả ngoại trừ võ thần bên ngoài lại một cái nhân loại thần thoại đây chính là cái tin tức lớn a triệu càng khôn càng phát ra chờ mong nhìn thấy vị này ẩn cư thế ngoại đại cao thủ chính đi tới triệu c à n k h ô n đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa trên bệ đá dâng lên một cỗ tử khí lập tức một đạo kiếm ý phóng thích ra cho triệu c à n khôn một loại cảm giác quen thuộc chương hai mươi tám nhất chuyên một nam nhân bên kia luyện kiếm không phải tuân ích minh sao nhìn thấy k i a quen thuộc tử khí về sau triệu c à n khôn lập tức nhận ra người quen cũ này lập tức khoát tay hô lờ nói uy nhỏ tuân tử triệu c à n khôn tiếng la vang vọng sân cốc luyện kiếm tuân ích minh suýt nữa ngã sắp xuống trên người tử khí kém chút tiêu tán qua m ấ y giây hắn mới từ luyện võ trên đài n ô đầu ra triệu triệu c à n khôn sao ngươi lại tới đây tới tìm ngươi chơi、thôi. triệu càn khôn phất phất tay tuân ích minh vội vàng từ trên đài cao nhảy xuống tống xê nhìn thấy cái này so với mình tuổi trẻ không ít giá hỏa lại phi thường cùng kinh túi đầu hành lễ tuân sư minh tuân ích minh gật đầu đáp lễ tống xê ngươi thì đi giải quyết trước đi vấn đề này phần tử liền giao cho ta tống xê tự nhiên đồng ý cùng hai vị tạm biệt quay người rời đi triệu càn khôn thì cười nói nhìn không ra ngươi người không lớn bối phận thật không nhỏ trong cốc q u ý củ tất cả cốc bên ngoài đệ tử vô luận tuổi tác lớn nhỏ lên đảo sớm tối gặp trong cốc đệ tử đều phải gọi sư huynh sư tỷ t u â n ích minh nhìn cái này triệu căn khôn ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới thánh đường đều tới ta liền không thể đến triệu căn khôn cười nói thánh đường không phải từ hẹn rổ chỗ đó biết đến nơi này sao ngươi cảm thấy cầm trong tay thánh kiếm hẹn rổ chỉ dựa vào thánh kỵ sĩ có thể làm nổi không a t u â n ích minh lập tức minh bạch ta liền nói không nên đơn giản như vậy quả nhiên là ngươi làm ai đáng tiếc ta vốn còn muốn về cốc bế quan cùng dây t r u y ề n bên trong tổ tiên hợp hai là một nhưng bây giờ còn không có thành công hẹn rổ đã bị đánh bại đúng làm liễu mai a triệu càng khôn nhìn một chút hắn nói như vậy ổn phân biệt về sau ngươi vẫn trốn ở trong cốc vỡ lì đâu ngươi đem nhân ra liền ném ở chính khung lạc đảo chạy trốn nào có tuân ích minh phản bác ta thời điểm ra đi cùng nàng nói xong muốn đi thanh l ý sư môn cứu vớt đại lục phương tây nhưng bây giờ cái gì đều không thành công mặc dù hẹn r ỗ bị ngươi giải quyết ta lại có chút ngượng ngùng về khung lạc đảo nhìn không ra ngươi đùa dỡn cô nương thời điểm không cần mặt mũi lúc này tâm vẫn rất hẹp ai không cần mặt mũi tuân ích minh h ữ môi nói hiện tại có tiểu vi ta đã là trên thế giới nhất một lòng nam nhân đang khi nói chuyện một vị vóc người nóng bỏng mỹ nữ tóc vàng đi qua ả i tuân sư đệ đây là bằng hưu h ư u của ngươi à? ả i hhh tuân ích minh lúc đầu một mặt chính khí lập tức không còn sót lại chút gì đúng vậy a đúng vậy a đến xem ta alin h sư tỷ ngươi có chuyện gì sao ngươi tốt ta gọi alin h gợi cảm mỹ nữ tóc vàng đối triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu lao triệu cũng trở về cái mỉm cười ta đang muốn đi tìm thánh đường người alin h đối tuân ích minh nói ẩn giả đại nhân chuẩn bị tiếp kiến bọn hắn muốn ta thông chi bọn hắn làm chút chuẩn bị hở ẩn giả đại nhân khách nhân đi rồi tuân ích minh hỏi không có nhưng là ẩn giả đại nhân cảm thấy lại mang xuống quá chậm trễ alin h cười nói trước không nói với ngươi ta đi làm việc quay đầu lại giới thiệu bằng hữu của ngươi cho ta nhận biết đi được rồi tốt sư tỷ đi t h ô n g thả một mặt h è n mọn đưa mắt nhìn alin h rời đi tuân ích minh xoay đầu lại trở về mặt mũi tràn đầy chính khí mời ho một tiếng cho nên ta hiện tại phi thường một lòng cũng sẽ không nhìn nhiều những nữ nhân khác một chút triệu càn khôn một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn lắc đầu hoàn toàn không có sức thuyết phục lại nói ngươi đến ẩn sĩ hẻm núi là làm cái gì ẩn giả thật là lớn phổ a triệu càn khôn cười nói thánh đường thế nhưng là tây cạ dược châu tượng trưng thế mà nhìn qua như thế không coi trọng đây chính là ẩn giả đại nhân đáng ngưỡng mộ chỗ tôn ích minh vì mình lão sư giải thích nói trong mắt hắn chúng sinh bình đẳng không có cao quý cùng đề tiện phân chia nhưng là hắn lại cường điệu chính mình là người là người liền có tình cảm cũng liền có xa gần thân sơ hắn hiện tại ngay tại tiếp đại khách nhân chính là lao bằng h i ế u đáng giá để thánh đường sứ giả cũng nhiều chờ mấy ngày lao bằng h i ế u lao bằng h i ế u triệu càn khôn hiếu kỳ nói những khách nhân này rốt cuộc là ai a nói thật ta cũng không biết tuân ích minh núi bay ta đến trong cốc mới tầm m ộ ư ơ i năm trước đó chưa thấy qua chỉ biết là ẩn giả đại nhân gặp các nàng thật cao hứng các nàng triệu càn k ô n chính xác năm chắc tuân ích minh người xương đại tử tuân ích minh nhẹ gật đầu đều là nữ đông phương tới nữ nhân nói hán biểu lộ dần dần mất k h ô n g chế mà lại đều là phi thường phi thường nữ nhân vô cùng xinh đẹp đông phương tới nữ nhân vô cùng xinh đẹp triệu càng khôn càng phát ra tò mò được rồi không đ ể cập nữa dù sao ngươi cũng có nhiều thời gian đi t u â n ích minh cười nói ta mang ngươi đến trong cốc các nơi dạo chơi cảnh sát nơi này thế nhưng là rất không tệ nha mặc dù không giống khung lạc đảo khổng lộ như vậy rung động nhưng là ta cảm thấy nơi này rõ ràng hơn giật lịch sự tao nhã càng thích hợp làm một ngôi nhà t u t vậy ngươi liền mang ta Dạo chơi nhà của ngươi. trên chiến hạm c phương hiện đây các loại máy móc dụng cụ phòng thuyền trưởng bên trong một cái bạch sắt dâu quai nón lao thuyền trưởng chính xuyên tấu qua kính viễn vọng nhìn về nơi xa rất nhanh biển trời đụng vào nhau chỗ xuất hiện lục địa cái bóng nhìn thấy lạc luân cảng thuyền trưởng trên mặt tươi cười phân phó một tên thủy thủ thông chi đại gia chúng ta sắp về nhà tòa h thủ nhẹ ủ y gật đầu, mở b này cảng, cũng dần dần bên trong tại tầm mắt bên trong rõ n Tòa bến cảng là đặc biệt như vậy vô luận là ý lì ổng cảng tự do vẫn là tây cực bờ biển lăng dương cảng mặc kệ quy mô vẫn là công trình đều không thể cùng này so sánh tòa này bến cảng hoàn toàn chính là dùng sắt thép chế tạo từng cái to lớn sâu cánh tay tại bánh răng truyền lực dưới phát ra chói thai tiếng oanh minh đem cường đại máy hơi nước động lực hoàn toàn phát huy đem từng tòa sắt lá thùng đựng hàng từ đ ộ trên tàu chở hàng dỡ xuống bến tàu các công nhân đều mặc mang theo thống nhất chế phục đỉnh đầu còn mang theo mũ sắt đâu vào đấy phối hợp ăn ý lại hướng nhìn từ xa cảng khẩu kiến trúc cũng đều dị thường cao lớn đều là nhiều tầng cao lâu mà lại từ bức tường bên trên nhìn không ra là bằng gỗ vẫn là gạch đá kết cấu tựa hồ phía trên lau dày đặc nước sơn nhìn qua bóng loáng một mảnh đến nỗi thành nội càng là cao lầu san sát đường phố rộng lớn động một tí mười mấy tầng nhà cao tầng chỗ nào cũng có cho dù là đêm khuya trên đường phố cỗ xe cũng tới hướng bận rộn mà lại những chiếc xe này hoàn toàn không có trâu ngựa một loại xúc vật dẫn dắt chỉ là bốc lên hơi nước tiến lên không chỉ là ô tô trên đường phố thậm chí có thể nhìn thấy vương to lớn xuống ống dựa vào hai cái chân hành tẩu từ người điều khiển cao lớn người máy bọn hắn khớp nối linh hoạt mà hữu lực mỗi đi một bước đều có thể nghe được thể nội bánh răng chuyển ra cắn vào âm thanh đồng thời còn nương theo lấy đỉnh đầu toát ra hơi nước nhưng là chung quanh những người đi đường lại cũng không sợ h a i loại này q u a trương sắc kim cương p h ả n phất bọn hắn tồn tại là chuyện đương nhiên chương ù n g Tây Cạ c â u hoặc là hai mươi chín mới văn minh mặc dù lúc này chính là đêm khuya nhưng là tại lạc luân cảng trên bến i tàu vẫn là có xếp hàng hơi nước đám binh sĩ đang chờ đợi thuyền lớn c p bờ trong đó thậm chí có sáu chiếc b ư ớ c lên hơi nước sắt thép cờ giáp xếp hàng cầm đầu là một vị qua tuổi lục tuần lao tướng quân nhìn hắn chỉnh tề quân phục trước ngực treo tầng tầng lớp lớp huy trường cũng đủ để nói rõ địa vị của hắn cùng vinh quang lao tướng quân thâm thúy đôi mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên thiết giáp tự hạm trầm rãi cờ bờ rất nhanh t h u lần này a lan này phổ hào đi xa đối với đế quốc ý nghĩa cực kỳ trọng yếu đây là từ ngàn năm nay có hy vọng nhất sông phá biển vô thận phát hiện tân thế giới chiến hạm báo cáo của các ngươi là hoàng đế bệ hạ quan tâm nhất cũng là bảy bí lỏn đế quốc trên dưới chú ý nhất tin tức nhận được bệ hạ hậu ái lao thuyền trưởng gật đầu mỉm cười chúng ta may mắn không có nhục sứ mệnh lần này thật sự có trọng yếu phát hiện ơ n chứng trong truyền thuyết b i ể n vô tận đông phương đại lục mới là tồn tại cái gì s á c h lệ ổng thượng tướng con mắt đột nhiên phát sáng lên phát hiện gì là hoàn chỉnh thuyền hải cốt vẫn là chìm tại đáy biển vũ khí đều không phải là sa mu e n đại sư lắc đầu chúng ta bắt được một người nghe được tin tức này xích lệ ổng thượng tướng đôi mắt dàn mua lập tức sáng mấy phần sống người giống như chúng ta người là sống nhưng t bậy bí lòn đế quốc là một cái tồn tiếp theo ngàn năm đế quốc cổ xưa đế quốc này chiếm cứ cả khối đại lục sớm tại mấy trăm năm trước liền bước vào máy hơi nước thời đại tại cường đại sức sản xuất chợ giúp dưới mọi người đem đại lục ở bên trên mỗi một tấc đất mỗi một tòa rừng rậm mỗi một chỗ hẻm núi còn có chung quanh mấy trăm km bên trong mỗi một chỗ hải vực đương ề u qua. Sau tham dò đó, đ nhiên cũng cũng m cũng có người lo lắng vạn nhất đại lục mới có so với mình tân tiến hơn văn minh như vậy tùy tiện tiếp xúc có thể hay không dẫn tới thai họa ngập đầu đâu dù sao trên viên tinh cầu này tài nguyên là có hạn tất cả văn minh vì sinh tồn phương pháp tốt nhất chính là diệt đi cái k h á c văn minh vạn nhất gặp được cường đại hơn chính mình văn minh bậy bị lòn đế quốc có thể hay không bởi vậy hủy diệt đương nhiên những này cầm phản đối luận điệu người cuối cùng chỉ là số ít đại đa số người vẫn là với bên ngoài thế giới tràn ngập chờ mong từ mấy trăm năm trước l i ề n bắt đầu không ngừng điều động đội tàu hướng ra phía ngoài thăm dò ý đ ồ tìm tới hoàn toàn mới lục địa nhưng là đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại bởi vì một khi ra bậy bị lòn thêm lục địa tiến vào biển sâu hải vực nguyên bản bình ổn yên ổn hải dương hoàn cảnh phản phất lập tức liền thay đổi ôn nu hải dương mẫu thân phản phất đột nhiên lộ ra răng nanh ác ma manh thú hải lưu biến hóa vô thường phong bạo đều vẫn là tiếp theo điểm chết người là là những cái kia kinh khủng hoàn toàn không hợp với lẽ thường to lớn hải quái thì như so thuyền còn to lớn đại bạch tuộc trên trăm thước dài to lớn rắn biển có thể cuốn lấy thuyền đem nó kéo vào vực sâu không đáy to lớn tàu biển có thể bẻ gãy cột buồm cự dài thậm chí còn có có thể cắn một cái đoạn thuyền cự kình liên quan tới những n à y hải quái truyền thuyết bắt đầu ở thủy thủ thậm chí trong dân chúng lưu truyền ra đến nhưng những n à y chúng quy là truyền thuyết bởi vì gặp qua những vật này còn có thể sống được trở về người quả thực là phượng mao lân giác thế nhưng là những cái này truyền thuyết lại là như thế có mị lực huyễn tưởng ra nhóm căn cứ những này ly kỳ miêu tả tập kết cố sự tại trên báo chí đăng trở thành được hoan nghênh nhất huyễn tưởng tiểu thuyết mà cái này cũng làm cho đại chúng đối với Hải Dương, có càng sâu sợ hãi cùng càng lớn hiếu kỳ Rốt cuộc, tại 80 năm trước, trang cố tại tưởng đạt Một thám tàu cục, được chứng. chi cường đại nghiệp hiểm đội năm những này huyện khí sự, bị vũ mà lần này bọn hắn không phải hai tay không không mà quay về bọn hắn mang về một cái hải quái thi thể kia là một đầu cơ hồ là thám hiểm đội tàu kỳ hạm gấp hai dài biển cả rắn theo bọn hắn nói đội tàu lần này xâm nhập biển vô tận hơn một km tao nộ g không chỉ một lần hải quái tập kích nhưng là trải qua phân chiến đội tàu rốt cục thành công trở về địa điểm xuất phát đồng thời mang về cỗ này xưa nay chưa từng có chiến lợi phẩm cái tin tức này xưa nay c đ ư a từng có chiến lợi phẩm sinh vật học các học giả tranh nhau đến nghiên cứu rắn biển thi thể thậm chí ngay cả quốc vương bệ hạ cũng tự mình trình diện muốn quan sát cái này hồng hoang cự thú vĩ đại tư thái nhưng là rất nhanh các học giả liền có càng khiến người ta kích động phát hiện so rắn biển thi thể càng có giá trị càng rung động phát hiện bọn hắn tại rắn biển trong bụng phát hiện một khối ăn mòn nghiêm trọng kim loại mới đầu bọn hắn tưởng rằng trước đó bị rắn biển tập kích đội tàu lưu lại nhưng là rất nhanh trải qua nghiên cứu loại kim loại này là một loại hoàn toàn mới hợp kim bên trong bộ phận nguyên tố tất cả mọi người chưa từng thấy qua chớ nói đội tàu coi như toàn bộ b ầ bị lỏn đều tìm không ra khối thứ hai đến như vậy chỉ có một khả năng đây là tới từ đại lục khác văn minh khác tạo vật trong lúc nhất thời hưng phấn kích động khủng hoảng cảm xúc bắt đầu ở đại chúng ở giữa lan tràn hưng phấn kích động tại mọi người phát hiện bọn hắn trên thế giới này cũng không phải là cô độc mà khủng hoảng tại loại hợp kim này so với bọn hắn đã biết bất luận cái gì tài liệu đều càng kiên cố trải qua rèn luyện liền sắc bén dị thường mà lại phân lượng còn phi thường nhẹ nhàng linh hoạt đây có phải hay không mang ý nghĩa mặt khác văn minh nắm giữ tân tiến hơn g i ã luyện kỹ thuật có được vũ khí cường đại hơn khoa học kỹ thuật cùng văn minh muốn vượt qua bậy bị lòn nhưng là rất nhanh một cái khác phát hiện cấp mọi người ăn một viên thuốc an thần trải qua phục hồi như cũ khối này hình sợi dài tàn phá không hoàn toàn kim loại là một thanh kiếm hơn nữa nhìn kích thước còn không phải loại kia vượt tại trên lưng làm trang trí vũ khí cận chiến cái này căn bản là chủ yếu vũ khí một cái còn tại dùng kiếm làm chủ yếu vũ khí văn minh hơn nữa nhìn ăn mòn trình độ thanh kiếm này bị rắn biển thôn vệ thời gian cũng không dài nói cách khác cái kia mới văn minh còn ở vào vũ khí lạnh thời đại chương ba mươi siêu cấp nhân loại phát hiện này lệnh bẫy bị l ò n người vui mừng c h ó c xiết ý vị này nắm giữ súng kíp cùng hơi nước động lực bọn hắn có thể dễ dàng đánh bại cái kia văn minh quân đội tại ngoại giao bên trong chiếm cứ chủ đạo thậm chí có người đề nghị đối dị đại lục tiến hành thực dân cùng tài nguyên cướp đoạt nhưng là đây hết thể mỹ hảo huyết tưởng đều tại biển vô tận trước mặt ta vỡ mạo h i ể m đội tàu mặc dù cường đại nhưng là xâm nhập về sau càng cảm nhận được biển sâu kinh khủng bọn hắn không cách nào tưởng tượng tại đến không biết rất xa bên ngoài đại lục mới trước sẽ còn tao nộn h ư thế nào nguy hiểm bọn hắn cần mạnh hơn vũ khí càng lớn càng kiên cố thuyển thế là trải qua hơn m ộ ư ơ i năm thăm dò cùng cố gắng cuối cùng ạ l ẩ n sắp dình hảo ra đời đây là trước nay chưa từng có cự hạng dài một hai trăm xích rộng sáu trăm xích tổng trọng tải vượt qua m ộ ư ơ i tám vạn tấn là chân chính trên biển thế lực bá chủ là bẫy bị l ò n đế quốc nghiêng cả nước chi lực tạo ra trên biển di động cứ điểm trừ cái đó ra tại cái này mấy chục năm ở giữa ngày càng hoàn thiện thiết giáp hơi nước thuyền kỹ thuật cũng làm cho đế quốc sắp có được một chi chân chính sắt thép viễn trinh hạm đội lần này chính là ạ l ẩ n sắp dình hảo thủ hàng t h a m dò đến bảy bị lòn đế quốc đông bắc phương hướng hai n g h n km bên ngoài hoàng đế bệ hạ cùng nhân dân cả nước đều đang đợi hắn t r u y ề n về tin tức thắng lợi mà tỷ lì ông thượng tướng liền đem là cái này một vĩ đại phát hiện đám đầu tiên người chứng kiến chính là người này tại toàn sắt thép đúc thành trong lồng giam một cái vóc người cực kỳ to con c ử hán bị thô to xiềng xích cùng gông xiềng cố định trụ tứ chi cứ như vậy dựa vào vết t ư ờ n g phát ra t r ầ m thấp t h ở dốc nhìn thấy một màn này tỷ lì ông thượng tướng nhữ mày liền xem như dị đại lục người dạng này k h ó lại cũng quá khoa trương đi cũng không phải manh thú thượng tướng các hạ người này so manh thú càng thêm đáng sợ sa mu en tiến sĩ giải thích nói chúng ta phát hiện hắn thời điểm mặt biển chính vào sương mù chúng ta nghĩ lầm thuyền của hắn chỉ là một đầu cự thú n g a y biết đến xâm nhập biển vô tận chúng ta đã cùng rất nhiều hải quái đánh qua giao cho thế nhưng là oanh g i a đạn pháo sau mới phát hiện kia là một chiếc bằng gỗ thuyền buồm. chúng ta lúc ấy hối tiếc không thôi bởi vì loại này yếu ớt cổ đại thuyền căn bản ngăn cản không nổi ạ lần sắp dình hào pháo kích liền ngay cả phía trên người chỉ sợ cũng không để lại toàn thây thế nhưng là sau đó chúng ta ở trong biển phát hiện chỉ là hôn mê người này Chứ cái đó ra còn có rất nhiều không trọn vẹn thi thể trải qua giải phẫu những n à y nhân loại cùng chúng ta kết cấu thân thể cơ bản khác biệt duy nhất chính là bọn hắn cá thể ở giữa cường độ thân thể có cực kỳ to lớn c h ê n lệch đơn giản không giống như là cùng một giống loài mà cho dù là trong đó nhất yếu đuối cũng đủ để vượt qua ta thấy qua cường tráng nhất binh lính đế quốc có loại sự tình này tỷ lì ổng thượng tướng giật này cả mình vậy hắn làm trên thuyền duy nhất người sống sót chúng ta có lý do tin tưởng hắn là chiếc thuyền kêu bên trên cường tráng nhất cá thể samuel nhẹ gật đầu tiếp xuống liên quan tới hắn quan sát đều tại thomas nơi đó có ghi chép nói đến đây thomas mở ra nổ k ẹ p p ú c trước mắt chúng ta đối với hắn một mực duy trì cao nồng độ chấn định tề cùng cơ bắp lỏng tề tiêm vào dùng lên số lượng lớn lấy để một đầu voi trái tim trong nháy mắt ngưng đập nhưng trước mắt đến xem chỉ là để ra hỏa này bất lực tránh thoát xích sắc mà thôi tha thứ chúng ta không dám hoàn toàn bỏ mặc hắn sử dụng lực lượng không cách nào đo đến thân thể của hắn các hạ n g vận động năng lực trước mắt có thể xác định là da của hắn cơ bắp xương cốt cường độ đều vượt qua thông thường sinh vật cực h ạ n chúng ta vì thuận lợi tiêm vào dự tề cần dùng đặc chế kim tiêm thần kinh của hắn tốc độ phản ứng cũng bén n h ạ y dị thường chúng ta từng ở trước mặt hắn biểu hiện ra uy lực của súng lục từ hắn ánh mắt động tĩnh đến xem hẳn là có thể rõ ràng xem đến đạn bắn ra quy tích dưới đây phỏng đoán hẳn là cũng có tay không bắt lấy khả năng sao lại thế tỉ lì ổng tướng quân hít vào một ngụm khí lạnh có thể tay không bắt lấy đạn nhân loại đây là đáng sợ đến mực nào quái vật còn không chỉ chừng này thomas tiếp tục báo cáo trải qua quan sát mục tiêu giống như chúng ta cũng cần hô hấp an cùng bổ súng nước mục tiêu lượng hô hấp sức ăn đều rõ ràng lỗi nặng thường nhân nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để trèo chống kinh khủng thân thể năng lực tướng quân ngài hẳn phải biết gian khổ huấn luyện thể trạng cường kiện đặc chiến bộ đội hoặc là trước nghiệp vận động viên sức ăn là thường nhân mấy lần bởi vì muốn duy trì cường đại vận động năng lực cần càng nhiều năng lượng thậm chí coi như lợi bất động cường kiện cơ bắp cũng sẽ gia tăng thật lớn sự thay thế cơ sở tiêu hao để bọn hắn khẩu vị cực lớn tỷ lệ ổ n g tướng quân nhẹ gật đầu thomas tiếp tục nói mà trải qua chúng ta đo lường tính toán nếu như muốn duy trì cái này nam nhân bình thường hoạt động lời nói hắn mỗi ngày cần hấp thu đồ ăn cho dù đều là nhiệt độ cao lượng cao an bù min nguyên liệu nấu ăn sợ rằng cũng phải lấy tấn tính toán nhưng hiển nhiên hắn cũng không có dạng này lớn sức ăn trước mắt quan sát chỉ là thường nhân mấy lần mà thôi cân nhắc hắn khoa trương thể trạng cái này sức ăn thì càng không tính ly kỳ cho nên tỉ lì ổng tướng quân cao mày nói lực lượng của hắn từ đầu tới đây giải thích duy nhất chính là hắn tiêu hóa hấp thu hệ thống hiệu suất xa xà cao hơn chúng ta đồng dạng đồ ăn ăn hết chúng ta có thể thu được một đơn vị năng lượng lời nói hắn khả năng có thể thu được mười đơn vị thậm chí trăm đơn vị năng lượng thomas lắc đầu nói nguyên lý này lấy trước mắt khoa học chỉ sợ không cách nào giải thích thần kỳ siêu cấp nhân loại ạ tỉ lì ổng tướng quân lắc đầu trí lực đâu trước mắt nhìn mục tiêu trí lực hoàn toàn không thua bởi chúng ta thomas tiếp tục nói ban sơ mấy ngày hắn hơi thanh tỉnh chút lúc liền sẽ chửi ầm lên nói tới ngôn ngữ có phức tạp thâm tiết cùng ngữ khí mà sau đó ý thức được tình cảnh của mình về sau liền rõ ràng an tĩnh lại rất thức thời nha tỉ lì ổng tướng quân nhẹ gật đầu có hay không câu thông khả năng trước mắt còn không có giải mã tiếng nói của hắn chỉ có thể đơn giản hiểu rõ mấy cái từ đơn thomas l ắ t đầu t h như ăn cơm đi ngủ xiềng xích sắt thép loại hình cụ thể hàm nghĩa vẫn cần cân nhắc ta đề nghị là đem hắn áp giải về lục địa về sau tìm chuyên môn ngôn ngữ học nhà đối cái này ta có thể làm được đúng lúc này trong đám người một vị tóc đen đến e o tài trí mỹ nữ giơ tay lên chính là sa mu en tiến sĩ nữ nhi x ỉ t lờ ồ tỉ lì ổng tướng quân nhìn về phía n à n g gật đầu cười đứng a ngươi trước đây không lâu cũng thu được ngôn ngữ học học vị a trong giọng nói tựa hồ rất quen thuộc tí lì ổng chương á c ạ n g nghe nàng nói ba mươi u N lên đi phía t r mốt nguyên thủy văn minh người chừng nào thì sang mu en lấy làm kinh hãi quay đầu nhìn hàm hàm thomas cái sau vội vàng giải thích đến lao sư ta thật không biết lão bằng hữu đừng như vậy kích động nha tỷ lệ ông thượng tướng ha ha cười nói người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt không bằng hỏi trước một chút bảo bối của ngươi cô nương có cái gì phát hiện đi không đợi sa muen đồng ý xin l ờ đã tiến lên một bước lật ra bản bút ký của mình trải qua những ngày này cùng mục tiêu nếm thử giao lưu ta đã từ tiếng nói của hắn bên trong phân tích ra hơn bốn trăm hai mươi cái từ đơn mặc dù còn xa xa không đủ cụ thể ngữ pháp cũng còn không rõ ràng lắm nhưng đã có thể tiến hành cơ bản trao đổi nói xin l phô bày chính mình vỡ bên trên thành quả nghiên cứu ta căn cứ p h á tâm đem những này từ đơn dùng bay bị l ỏ n ngữ ký tự tiêu lên âm thuận tiện phiên liên dịch trước mắt đã xác nhận tình báo hắn gọi là màu vàng râu r ị a đến từ một khối được sưng cạ rào đại lục hắn ở bên kia đảm nhiệm một cái tướng quân hoặc là thuyền trưởng thật có lỗi cái này miêu tả ta không quá có thể xác định cụ thể hàm nghĩa chỉ biết là là lâu dài hành động tại trên biển nhân vật lãnh tụ bởi vì hắn tại vấn đề khác bên trong đề cặp qua chính mình đã từng xuất lĩnh đến rõ số lượng một trăm chiếc chiến hạng cho nên ta phỏng đoán hắn hẳn là một vị rất có địa vị hải quân tướng lĩnh Cái cả đại lục kia đại rào ở bên tất r rào ê bên n tổng cộng có 6 quốc gia, tín ngưỡng vào đồng dạng thần linh. Mà lại, tại cả đại lục bên ngoài, còn điện. tại tiếp t gia, giáp có quốc cả lục có cái khác tiếp giáp lục lại, đại Nha! vào Mà cả mọi người hét lên kinh ngạc nguyên lai、like、bọn hắn c h â mong đợi đại lục mới còn không chỉ một cái làm ta biểu hiện ra súng kíp cho hắn nhìn thời điểm ra hỏa này cũng không có cái gì phản ứng nhìn thấy đạn phát xạ về sau có rõ ràng kinh ngạc nhưng tựa hồ cũng không sợ hãi xin l ợ tiếp tục báo cáo phỏng đoán mục tiêu chưa thấy qua súng kíp một loại vũ khí nhưng là đối với mình thân thể có cực độ tự tin cảm thấy súng ống cũng không đáng sợ nghe được câu này tất cả mọi người cười ra tiếng súng ngắn chỉ là bẫy bị lòn đế quốc cơ bản nhất vũ khí tại cái này phía trên có uy lực vượt xa súng trường càng có cự pháo cùng bom nhưng cái kia uy lực khẳng định không phải những này nguyên thủy văn minh có thể lý giải xin l ờ không để ý đến tiếng cười của những người khác tiếp tục nói về sau ta cho hắn v ô bày rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm nhưng là hắn phần lớn đều biểu hiện ra nghi hoặc chỉ có tại nhìn thấy đao kiếm một loại nguyên thủy cổ lao tạo vật lúc mới có thể lộ ra quen thuộc quả nhiên là nguyên thủy văn minh đám người càng thêm chắc chắn chính mình phỏng đoán sau đó xin l ỡ lại báo cáo một chút tình báo nhưng cơ bản đều tập trung ở văn hóa tập tục loại hình phía trên hơn nữa còn đều rất mơ hồ tỷ lệ ông tướng quân nghe được một nửa liền ra hiệu dừng lại sau đó hỏi ta nhắc tới vấn đề ngươi có thể giúp ta phiên dịch một chút không xin l ỡ xứng sờ lập tức nói ta có thể thử một chút rất tốt tỷ lệ ông tướng quân phân phó nói mở ra cửa nhà lao đi tướng quân cái này quá nguy hiểm sa mu en tiến sĩ chặn lại nói mặc dù mục tiêu nhìn qua bị khóa lại nhưng cân nhắc đến sự cường đại của hắn lực lượng cùng siêu cao trí năng ta cảm thấy vẫn là cẩn thận chút vì tốt xin lờ cũng nhẹ gật đầu căn cứ quan sát của ta mục tiêu thính lực và thị lực cũng vượt xa chúng ta coi như tại nhà tù bên ngoài hắn hẳn là cũng có thể rõ ràng nghe được cùng nhìn thấy ta truyền lại tin tức vậy được rồi tỉ l ổng tướng quân nhẹ gật đầu ngươi hỏi hắn cái kia cạ rào đại lục quy mô như thế nào một quốc gia có bao nhiêu nhân khẩu nhiều ít quân đội xin lờ nhẹ gật đầu cách chiếc lồng lan can kêu gọi bị trói dâu vàng dùng đơn giản từ đơn phối hợp tứ chi động tác nếm thử cùng hắn giao lưu dâu vàng ngẩu lên ý thức có chút mơ hồ hắn nhìn thấy hôm nay trước lồng bên ngoài đứng rất nhiều người trong đó có một vị lão giả mặc hoa lệ ăn mặc trước ngực tầng tầng lớp lớp đeo người huân trường là một vị đại nhân vật sao cái kia mỗi ngày sau nửa đêm đều sẽ vụng trộm tới cùng hắn nói chuyện phiếm nữ hải lại xuất hiện nàng phi thường thông minh mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền nắm giữ không ít tiếng thông dụng từ đơn phát tâm cũng ý theo g i á n d ố c đã có thể cùng tự mình làm chút đơn giản trao đổi nàng đem cái này hướng lên báo nàng đang hỏi chính mình vấn đề nói cái gì quét ra nhân số đo ít quân đúng nhân số đo ít Là hỏi quốc gia nhân khẩu cùng quân đội nhân gia đội quốc quân Dâu số cùng A. vậy à vào n hôn nào g có chút chìm vào hôn mê đại nào hết sức hết mê v đại n c h u ể n lại, bọn hắn hỏi có á cái i này làm cái gì? Những này chưa từng thấy, cũng chưa nghe n làm thấy, chưa chưa gì. i i qua, không b ế thể từ tới. nơi nào người、tới. Là ẹ n dân sao? Vậy bọn hắn rồ đề đại cập lục cư có Vậy tới, t mới sao. h rất lợi hại a có thể sử dụng sắt thép tạo ra khổng lồ như vậy chiến hạm trong nháy mắt liền phá hủy ta thuyền hải tặc còn có kia rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi tỉ như một châm liền có thể để cho mình toàn thân vô lực cổ quái dự tề thế giới này kỹ thuật lực lượng muốn vượt xa cạ rào đại lục nghĩ đến hẳn là cũng có rất cường đại ma pháp sư cùng chiến sĩ đi bọn hắn có khuyết trương gia tâm bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ cạ dạo đại lục lực lượng quân sự tình huống là muốn phát động chiến tranh chinh phục c ư ớ c đoạt nghĩ tới đây dâu vàng khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra n ế é t lên một chút hắn nhớ tới chính mình tại t á i lan băng hải tao ngộ ngăn trở nhớ tới bị giam tại hắc g ụ c bảo một năm kia thống khổ nhớ tới triệu càng khôn cái kia làm hắn hổ thẹn nam nhân ta muốn để chiến hỏa thiêu đốt đến sư tâm đế quốc tiếp theo thiêu đốt toàn bộ tây cạ dào châu sáu đại đế quốc đều thật rộng lớn to lớn nhân khẩu đều năm chắc trăm vạn chiếm cứ cái quốc gia, đều nắm chắc thổ Phi thường cường đại. Tựa hồ điện. đội, mỗi gia, người đội. mấy trăm km lấy, Tựa vạn vông vạn đại. Quân nắm quân cường đều số ợ hai đ i phương không rõ, dâu vàng kéo rõ, dâu liệu ấ y nặng nghề s này ngoại trừ quốc thổ diện tích so thực tế tình huống chí ít rút lại gấp m ộ ư ơ i dâu vàng dù sao không biết những người này quân lực như thế nào sợ tây cả giật châu quy mô để bọn hắn t r ố n bước chiến tranh có thể nhất định phải đánh nhau a các ngươi cũng không nên lùi bước a mấy trăm vạn người chứng c lấy mấy trăm vạn km vông thổ đ i ệ dạng này quốc gia c ò nhưng có 6 cái. Tí t lì ổng ợ tướng nghe xin là phiên phải dịch, ánh tham không bên trong con mang, mắt lam ra lộ l đó không phải là, chỉ ít hơn ngàn đồng, cơ có hơn hội không có bị khai phát ít mẹt lơ ngàn vạn vông, ký bị qua rất ộ n lớn Nhưng g là thổ địa sao. r nhanh tỷ lệ ổng thượng tướng lại bình tĩnh xuống tới chờ một chút như vậy nói cách khác bọn hắn bình quân một cây số vương thổ địa bên trên chỉ có mấy người điểm ấy cũng là rất bình thường một bên một vị học giả nói tại chúng ta phát hiện bây giờ cao sản mà dễ dàng trồng trọt cây lương thực trước kia bởi bị l ỏ đại lục nhân khẩu một mực không có vượt qua hai mươi triệu qua nhưng là bây giờ Kinh l ị cách cách chương ba mươi hai đột chiến cục ưu tú nhân viên dâu vàng bất luận như thế nào tướng quân cuối cùng tiếp nhận dâu vàng lý do thoái thác đưa ra vấn đề mới hỏi hắn võ lực của hắn ở mảnh này đại lục ở bên trên là thuộc về cái gì trình độ xin lơ nhẹ gật đầu đ ố i dâu vàng khoa tay bắt đầu n g ư ơ i tại rất l ạ mạnh đánh phải chăng càng thêm mạnh đánh có hoặc là không dâu vàng căn cứ x i n lờ không tính quá tiêu chuẩn phát âm cùng tứ chi động tác đại thể suy đoán ra vấn đề của nàng là nghĩ xác nhận chính mình tại cái này tây cả dược châu thực lực định vị sao xem ra bọn hắn cũng phát hiện lão tử lực lượng viễn siêu người bình thường muốn biết cạ rào đại lục đỉnh tiêm chiến lược tình huống ta là được xưng là có một không hai đại lục dũng sĩ、si、nam nhân dâu vàng thuận miệng nói r ồ i nói ta thống linh tứ hải h ạ g đội là làm không thẹn đại anh hùng ta khuyên các ngươi không cần tiếp tục giam giữ ta nếu không chờ vĩ đại sư tâm quốc vương kịp phản ứng nhất định sẽ xuất binh thảo phạt diện đi quốc gia của các ngươi xin lờ đem dâu vàng trả lời cùng uy hiếp phiên dịch ra tỷ lệ ổng tướng quân nghe nói nhẹ nhàng thở ra mặc dù suy đoán dâu vàng tại cạ giáo đại lục hẳn là một cái đại nhân vật mà loại này cá thể thực lực tranh l ệ n h dị khá lớn t r ù n g tộc hẳn là sẽ lấy thực lực cao thấp đến quyết định địa vị cao thấp nhưng là hắn vẫn lo lắng nếu có hàng trăm hàng ngàn cái loại này quái thú nhân loại nên làm cái gì mặc dù hắn tin tưởng chính diện trên chiến trường những quái vật này nhân loại cũng không thể ngăn cản bẫy bị lọn sắt thép hạm đội nhưng nếu như làm một chút những chuyện khác t h như chui vào ám sát chém đầu Khi kém thể đối người nói, trạng bọn hắn lòn mà xa bảy bí chí ă n bản c n chiến thuật. Bất quá may mắn, cái này nam nhân, hẳn là đại lộ bên kia vũ lực đỉnh、điểm. Những người h thuật. khác thực là là lộ lực vô vũ giải cái đại kia điểm. sắc Bất quá bảy b may so ít lòn người cường r n hơn, nhưng g chúng ò n tại t có ể tiếp trong. ít, vi phạm nhận bên Chỉ h c ta còn có s u n g tháo còn có bộ đội thiết giáp thậm chí còn có tinh anh nhất là sức giả bộ đội khoa học kỹ thuật lực lượng đủ để đền bù thể chất bên trên t r i n h lệch hỏi hắn thế giới của bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất là cái gì lần này hỏi vũ khí dâu vàng suy tư một chút hồi đáp chúng ta có thể bắn ra xa vài trăm thước nọ pháo còn lại có thể phát ra cự thạch máy ném đá còn có cưỡi ngửa cao to thiết giáp kỵ sĩ đoàn dễ như t r ở bàn tay liền có thể dẹp viên các ngươi những n à y ngu xuẩn ra hỏa q u ố c ra nghe x i n lờ phiên dịch đám người không khỏi cười lên ha hả quả nhiên là dã man nguyên thủy văn minh thế mà đem những cái kia còn cần nhân lực phát xạ vũ khí xem như vương bài thật là tức cười như thế xem ra chinh phục dị đại lục sẽ không có vấn đề gì sau đó tỉ lì ẩu tướng quân lại hỏi một chút những vấn đề khác một mực đều bị d â u vàng cho chiến lược lắc lư một trận đạt được làm chính mình hài lòng đáp án ta sẽ mau chóng báo lên bệ hạ lúc gần đi tỉ lì ổng tướng quân nhẹ gật đầu cùng sa muen tiến sĩ nói mà lại sẽ lập tức an bài ngôn ngữ học nhà đến hiệp trợ các ngươi mau chóng thu hoạch được dị đại lục cụ thể phương vị cùng đường hàng hải trong khoảng thời gian này vì phòng ngừa cái này hung tàn tên giảo hoạt chạy trốn dẫn phát vấn đề càng lớn hơn các ngươi trước hết đem hắn giam giữ trên thuyền đi tướng h quân các hạ yên tâm chúng ta nhất định chặt chẽ chống giữ thuyền trưởng cùng sa muen đều đưa ra cam đoan đưa tỉ lì ẩu tướng quân rời đi về sau thuyền trưởng liền bắt đầu hướng hải quân báo cáo lần này cụ thể thu hoạch cảng khẩu công nhân cùng quân đội nhân viên cũng đến trên thuyền tới kiểm tra cùng siêu tập tư liệu dù sao cũng là bảy bị lọn đế quốc từ trước tới nay xa nhất đi tới một điểm chi tiết cũng không thể bung tha mà trên thuyền các học giả cũng tới bờ không kịp chờ đợi cảm thụ một chút lục địa hào hào thư giãn một tí s ì lơ tại lạc luân cảng một nhà nổi danh cấp cao trong nhà ăn bên trong samu en tiến sĩ đang cùng nữ nhi ngồi đối diện nhau hưởng thụ lấy trên thuyền khó được mới mẹ nguyên liệu nấu ăn nấu nướng món ngon ta trước đó phải nói qua đối với dị đại lục người nghiên cứu giao cho thomas đi đồ ăn qua ngũ n g vị samuel đột nhiên lật lên nợ cũ đúng thế xin lờ tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị phụ thân nhưng ngươi hẳn là cũng biết ta so thomas càng có thiên phú cũng càng có tài hoa càng thêm thích hợp cái này nghiên cứu nhưng ta đã h ủy thác cho thomas samuel ngữ khi càng phát ra nghiêm khắc ngươi tự mình làm nghiên cứu hắn sẽ nhìn ta như thế nào cái này lao sư mặt ngoài đem đầu để cho hắn vụ trộm an bài mình nữ nhi đánh cắp h ắ thành quả hắn lúc đầu cũng không có gì thành quả xin lờ không phục nói p h ụ thân ta thế nhưng là ngài nữ nhi ngài biết ta một mực đối dị đại lục sự tình vô cùng cảm thấy hứng thú nhưng vì cái gì chính là không thể đem cái này đầu đề giao cho ta đâu cũng bởi vì ngươi là nữ nhi của ta samuel thở dài cho nên ta không hy vọng ngươi t r ê n chân dị đại lục đầu đề nơi đó hết thể đều là không biết quá nguy hiểm ngươi cho rằng đây chẳng qua là một cái nghiên cứu khoa học hạng mục sao samuel c a o mày nói hôm nay tỷ lì ổng thượng tướng thái độ ngươi cũng đã nhìn ra đi bệnh hạ quân đội, đều là đem đại lục mới coi là thuộc địa nơi đó sớm muộn cũng sẽ biến thành chiến trường mà ngươi nếu là xâm nhập cái này đầu đề một ngày nào đó sẽ bị phái đi tiền tuyến đi xin lờ cắn răng nói thế nhưng là khoa học chính là muốn dũng cảm thăm dò đây là phụ thân ngài nói cho ta bây ta ta còn nói qua cho ngươi người nhà liền muốn tương hô yêu mến hai bên cùng ủng hộ samuel cả giận nói ngươi tùy hứng làm vậy bận tâm đến ta người cha này ý nghĩa ngươi vụng trộm trong bóng tối cùng dị đại lục người tiếp xúc làm nghiên cứu thì cũng tôi đi thế mà còn đạo tỷ lì ổng trước mặt khoe khoang samuel lắc đầu đến ba ba cùng hắn đánh ba mươi năm quan hệ tính cách của người này ta rõ ràng nhất vì quốc gia vì chiến tranh vì thắng lợi hắn có thể hy sinh hết thảy nếu như chiến tranh thật khai hỏa ngươi bây giờ đã ở tiền tuyến theo quân học giả hậu tuyển trong danh sách vậy thì thật là tốt ta nằm mơ đều muốn đi đâu thần bí dị đại lục nhìn một chút xin l ờ hư l ệ n h một tiếng nhưng cũng không có nói ra quan điểm của mình chỉ dám tại nội tâm nói thầm mấy câu Ngay lòn người mừng khôn xiết thời điểm, ẩn sĩ đảo, càng khôn nghỉ xa bấy tại bắt xiết thời triệu đại đại xôi vui điểm, bì vì lục, lục được đảo, dị mà sĩ áo bảo sám đeo kiếm lao giả còn có một thân phổ thông thánh đường pháp sư bảo niên kỷ lao pháp sư mấy vị này chính là triệu càn k h ô n làm cái kia đạo kinh thế hai tục xử lý lúc thánh đường một phương ra xem náo nhiệt bốn người triệu tiên sinh để ta giới thiệu một chút đi duy nhất được cho người quen cắt lâu ngơi ư đứng dậy chỉ vào mấy người nói vị này là thánh đường tình kỵ sĩ lục ca đại nhân vị này áo bảo sám kiếm khách thì là tình kỵ sĩ đạo sư sám lao sư còn cuối cùng vị này ta biết triệu càn khôn khoát tay một cái giáo tông hải văn tinh thần đại nhân ư n giáo ả quý k h c h b thông i càn i tông đại nhân nhẹ gật đầu mới đầu ta còn hoài nghi di ho a nờ báo cáo tính chân thực bất quá kiến thức ngươi cái kia đạo thông qua khảo nghiệm thức ăn quả thực mở mang kiến thức thật sự là nhân ngoại hữu nhân a đường đường giáo tông đại nhân tới tìm ta không phải là vì lấy lòng a triệu càn khôn chán ghét mặt mũi l ị n h ngọn ha ha người lớn tuổi tránh không được nói chuyện so sánh rông dài hải văn tinh thần lắc đầu lão phu lần này tới chủ yếu là muốn mời triệu tiên sinh cùng chúng ta cùng một chỗ gặp mặt vị kia thần bí ẩn giả ồ triệu càn khôn có chút n g o à i ý muốn nhìn một chút lao giáo tông các ngươi đ ợ i nhiều như vậy thiên tài đạt được cơ hội muốn chia cho ta cùng một chỗ giáo tông cười khoắt tay một cái cái gì tới trước tới sau ta lần này đến là hy vọng từ ẩn giả nơi đó thu hoạch được càng nhiều liên quan tới ác ma xâm lấn tình báo ta tin tưởng triệu tiên sinh cũng hẳn là mục đích này cũng là vì đại lục vì nhân loại vì chủ thế giới an nguy ta cảm thấy cũng không cần lại điểm trước sau đại gia thẳng thắn tiếp thu ý kiến của chúng không phải càng tốt sao triệu càng khôn nghe nói nhẹ gật đầu có đạo lý mặc dù ta không phải là vì ác ma mới tới bất quá ta rất tán đồng quan điểm của ngươi các ngươi đã cùng ẩn giả hẹn xong thời gian a ngay tại ngày mai buổi sáng ẩn giả đệ tử sẽ đến mang bọn ta đi cho phép gặp mặt ẩn giả người hết thể chỉ cấp năm cái danh n lệch ngoại trừ chúng ta bốn người chúng ta quyết định đem cái cuối cùng danh n lệch cho ngươi vậy thì cảm ơn triệu càn khôn đạo sư thản nhiên tiếp nhận củ cải lớn mặt không đỏ không bạch bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta có chuyện có chút không nghĩ ra triệu càn khôn nhìn xem giáo tông đột nhiên đặt câu hỏi ngươi làm tây cả dập châu thân phận người cao quý nhất tinh diệu giáo đ ỉ n h kẻ thống trị đường đường truyền kỳ đại pháp sư vì sao lại hạ mình đi vào như thế cái chim không, phân trên đảo nhỏ đến, một cái không có danh tiếng gì ẩn giả thỉnh giáo đâu cho nên ta đây không phải nạp danh tới a g tín cho nên g dối hai phô tay ra, bày m chúng ta không phổ h t thể lộ ra yếu thế không thể lộ ra vẻ mệt mỏi làm giáo đình đại biểu giao thông cũng nhất định phải vĩnh viễn cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm nhưng ta cuối cùng chỉ là người giáo t ô n g có chút vô lực lắc đầu chuyên cuối cùng, còn không phải chân chính thần linh. Mà liền xem như chân chính thần thoại cấp cường giả, cũng hữu lực chô thành hành nhân thần linh, nhưng không phải thần linh. như thần thoại hữu không thời tẩu gian liền kỳ kịp bị trở ở giả, Mà xem đừng i ể m đ quên căn cứ tuyệt vọng niên đại ghi chép địa ngục thế nhưng là chí ít có bảy vị thần thoại đây không phải một cái cao cao tại thượng tôn giáo cùng giáo tông có thể chống cự được lực lượng vì chủ thế giới vì nhân loại vì c ả g i o đại lục ta cái gọi là hạ mình tỉnh h giáo có cái gì không được chứ triệu càn khôn p h ủ tay t u t lao d ạ t u t vậy liền sáng mai ta đến chỗ ở của các người đi chúng ta cùng một chỗ kiến thức một chút vị này đáng giá giáo tông đại nhân hạ mình thần bí ẩn giả người của giáo đình đi về sau triệu càn khôn ngẩng đầu nhìn tại sơn cốc chỗ sâu nhất cây xanh v ầ n t quanh thác nước bảng thân tòa kia mỹ lệ kiến trúc không khỏi chấp chấp khoe miệng sáng sớm hôm sau hắn liền đi tới giáo đình bên này phát hiện một vị người mặc vải thô trường bảo nam nhân đã sớm trở tại cửa ra vào ngài chính là triệu càn khôn tiên sinh đi nam nhân khẽ gật đầu ta là ẩn giả tiên sinh đệ tử ngươi có thể gọi ta g i ả la tinh diệu giáo đình những khách nhân nói còn kém một cái danh lệch hẳn là ngài đi ngươi cũng là tới đủ sớm triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu vào cửa trông thấy giáo tông bốn người đều đã chuẩn bị xong liền trao hỏi bọn hắn cùng một chỗ đuổi theo già la hướng phía sơn cốc chỗ sâu nhất đi đến dọc theo đường mòn xuyên qua rừng cây vòng qua thoát nước trải qua mấy vị c h ấ n giữ tại cửa ra vào đệ tử thẩm tra một đoàn người rốt cục chính thức tiến vào ẩn giả nơi ở cao lớn bằng gỗ phòng ốc bên trong bày biện m ư ờ i p h ầ n đơn giản liền cùng những cái kia đơn sơ chúc lâu khách phòng không sai biệt bao nhiêu tại chính sảnh ở giữa một vị người khoác vải bố bạch bảo lão giả ngồi trên mặt đất đang bận pha trả nhìn hắn tướng mạo mũi cao sâu mắt góc cạnh rõ ràng hiển nhiên là người phương tây mà ở đối diện hắn thì ngồi một vị dung mạo t u y ệ t mỹ thần thái lười biếng đông phương mỹ phụ nhân nói thực ra sau khi đi vào giáo tông đám người có chút chần chờ bởi vì bọn hắn nhất thời không phân biệt được đến cùng vị kia mới là ẩn giả mặc dù truyền thống quan niệm để bọn hắn đem ẩn giả tưởng tượng thành một vị tuổi già nam tính nhưng là nơi này khắp nơi đều lộ ra đông phương vận vị kiến trúc cùng bày biện để bọn hắn bản năng cảm thấy ẩn giả hẳn là một cái người đông phương phương tây nam nhân cùng đông phương nữ nhân đến cùng cái nào mới là chính xác giáo tông đám người còn tại xoắn suýt triệu càn k h ô n đã một bước tiến lên thẳng đến kia lười biếng mỹ phụ mà đi hắn đã nhìn ra nữ nhân k i a m ớ i là ẩn giả giáo đình đám người chính kinh ngạc ở giữa đã thấy triệu càn k h ô n đứng tại mỹ phụ kia trước mặt hai tay chống n ạ n h ta còn muốn đâu cái này ẩn giả đại nhân tiếp đ á i cái gì quý khách long trọng như vậy có thể đem tinh diệu thánh đường gạt sang một bên nguyên lai、like、là để ngươi cho m ị hoặc rồi người mỹ phụ kia nghe nói khanh khách một tiếng ta nào có mị lực lớn như vậy có thể mị hoặc cái này đồ cổ cũng là ngươi đâu triệu lao đại thế mà cũng có vấn đề m、like ha ha, ra, ra so、còn chưa dứt lời đột nhiên từ sau phòng truyền đến một cỗ sắt khí trực chỉ triệu c à n khôn lập tức một đạo tuyết trắng thân hành lang không thoát ra đưa tay chụp vào triệu càng khôn nhất hầu triệu càng khôn cũng không chút hoang mang đưa tay triệu hồi ra mấy cây sợi đẳng lăng không cuốn lấy thân ảnh kia thế nhưng lại gặp khói trắng dâng lên thân ảnh kia đột nhiên biến mất sợ i đ ằ n g thế mà c u ố n cái không gần như đồng thời đạo thân ảnh kia thoáng hiện tại triệu càn khôn sau lưng năm ngón tay móng tay tăng gọn thẳng hướng triệu càn khôn đỉnh đầu bắt xuống dưới bất quá lần này triệu càn khôn lại hoàn toàn không có trốn tránh cũng không có đó nữa cứ như vậy ngốc ngốc đ ứ n g đấy mặc cho sắc bén móng tay leo lên c h á n của mình chương ba mươi b ố thiên diễn đại đạo kia ma trào đặt ở triệu càn khôn trên đầu trong nháy mắt liền dừng lại sắc bén móng tay có chút điểm tại triệu càn khôn cái trán cùng trên huyện thái dương đột nhiên nhẹ nhàng vỗ một hồi cái này không giống như là công kích càng giống là ngứa cũng xác thực làm cho triệu c à n k h ô n cái chán một trận ngứa nhịn không được đưa tay đi cảo rừng a sau lưng công kích kia thân ảnh bất mãn hờn rỗi một tiếng đều nhìn thấy cựu cô cô còn muốn lấy ẩn giả tiên sinh đâu cũng không biết hỏi thăm một chút ta triệu c à n không bay đầu đối mặt cái kia vừa mới tập kích chính mình tích h khách nết miệng cười nói ta còn phải hỏi l i ê n ngươi cái kia tính tình sớm t ố i chính mình n ả y ra triệu c à n k h ô n trước mặt là một cái nhìn qua mười tám mười chín tuổi thiếu nữ một bộ áo trắng dáng người linh vắm Khuôn mặt x i n h đẹp đáng yêu chính n g ở đầu có chút bất mãn nhìn xem triệu càng khôn không phải tuyết liên là ai làm sơ tuyết s e n tại thần đô cùng triệu càng khôn từ biệt theo k i ể u cô cô cùng rời đi bây giờ đã qua không sai biệt lắm mười tháng bây giờ gặp lại nha đầu này lại là thay đổi dáng người so một năm trước càng cao hơn ngũ quan càng lộ vẻ đại khí cái cằm có chút biến nhọn khoe mắt thoảng qua thợ thiêu mũi càng lộ vẻ thẳng tắp thoát khỏi lúc trước non nớt nhiều hơn mấy phần x i n h đẹp chi sắc quả nhiên là thanh xuân bên trong lộ ra gợi cảm bằng thêm mấy phần bị lực chú ý tới triệu c à n khôn nhìn mình tằm chằm tuyết liên trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức biến mất không ít đưa tay sửa sang lại một chút kiểu tóc gương mặt có chút phiếm hồng ngươi nhìn lung tung cái gì n g ư ơ i triệu càn khôn trần trờ một g i â y cái này mười tháng là đi chỉnh dung rồi ngươi nói cái gì tuyết liên ngẩng đầu lên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào triệu càn khôn láo triệu lại khoát tay một cái ngươi coi như không nghe thấy nữ hài tử n h à thích trương diện là thiên tính bất quá ở trên mặt động đao hay là muốn thận trọng lần này tuyết liên đại khái minh bạch hắn đang nói gì mân mê miệng nói ngươi mới ở trên mặt động dao đâu ta đây là bình thường phát dục tiểu liên đừng quá không có q u ý củ lúc này c ử u cô cô lên tiếng đây không phải thanh khâu sơn ngay chưa cần giả đại nhân mặt đâu nghe được c ử u cô cô lời nói tuyết liên rốt cục thu liễm cho triệu càng khôn một cái ngươi chờ đó cho ta ánh mắt liền thối lui đến c ử u cô cô sau lưng đi nhìn thấy nha đầu này nhu thuận dáng vẻ triệu càng khôn cơ hồ không thể tin được đây là năm đó cái kia dám trốn hoàng đế hôn ước liên hoa của chúa c ử u cô cô bên này hướng triệu càng khôn điểm cái đầu liền chuyển hướng ngay tại pha trà ẩn giả bên kia giới thiệu nói vị này chính là ta từng cùng ngài đề cập qua triệu c à n khôn kia ẩn giả vừa vặn pha tốt trà phân biệt đổ vào tám cái trong chén t r à vừa ngã vừa cười nói sớm có nghe thấy sớm có nghe thấy thánh đường mấy vị bằng hữu cũng đ ừ n g đứng đấy đến tất cả ngồi xuống nếm một chút lao g i ả ta t r à đạo gặp mặt trước đó đại gia đối ẩn giả đều hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán luôn cho là là khí chất thần bí tính tình cao ngạo thế ngoại cao nhân thế nhưng là nhìn cái này diễn xuất cũng là cùng đầu thôn hiếu khách lao đại gia không có gì phân biệt nha giáo tông mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi liền cũng đều đi tới bản trà trước ngồi trên mặt đất bưng lên còn búp hơi nóng chén trả giáo tông vụng trộm thả cái kiểm tra pháp t h u ậ t xác nhận không có nguy hiểm mới khe khẽ phẩm một vụn theo thấm vào ruột gan hương khí xuyên vào tạ n g phủ tất cả mọi người cảm thấy một cỗ thanh minh cảm giác t r u y ề n vào trong đầu trở nên hoảng hốt qua đi cảnh tượng trước mắt tựa hồ cũng thay đổi không đồng dạng cảnh sát chung quanh càng phát ra rõ ràng đỏ càng đỏ l a m càng lam hết thể nhìn qua đều là như vậy thông suốt rõ ràng đây là nhét vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần phân tích ra trong đó thành phần để về sau có thể tùy thời phục chế ẩn giả nhẹ gật đầu đây là đông ngạo thần châu thanh khâu sơn đặc sản tỉnh thần thảo cái này dùng bí pháp đặc thù chế biến thành cháo bột có thể tăng lên rất nhiều người linh thức cùng giác quan ta cố ý nhờ thanh khâu sơn cựu vĩ hồ một mạch mang đến mấy ngày nay chậm trễ thánh đường chư vị chính là vì chế biến nước t r à này mong rằng thông cảm nhiều hơn nghe được cẩn giả lời nói thánh đường đám người mặt lộ vẻ nghĩ hoặc lại là cựu cô cô ra mặt tiếp tục giải thích á c ma xâm lấn một chuyện chúng ta đông p ư ơ n g cũng mười phần chú ý trong tiến h ạ đ giáo tông nhìn về phía ẩn giả dùng tỉnh thần cỏ mới có thể thi triển bí pháp chẳng lẽ nói là thiên diễn đại đạo ẩn giả phun ra sắp thi triển bí pháp thiên diễn đại đạo giáo tông giật n ả y cả mình đây chẳng lẽ là năm đó vĩnh diệu pháp vương chu trường thăng sáng tạo cường đại nhất dự ngôn thuật ẩn giả nhẹ gật đầu đ ư ờ n g kim trên đời theo ta được biết còn hiểu môn bí pháp này chỉ có hai người một cái tại khung lạc đảo một cái chính là tại h ạ vô cực lao nhân năm đó nhìn trộm thiên cơ đã từng gặp phải phản vệ từ đó về sau có chướng ngại tâm lý không cách nào lại thứ thi triển ngược lại bị hại nặng nghề luôn luôn không tự giác xem đến dị tượng cho nên hiện tại trên đời chỉ có các h ạ còn có thể thi triển song trình thiên diễn đại đạo giáo tông cao mày nói vậy vì sao phải kéo tới hôm nay khoảng cách ác ma hàng thế chỉ có không đủ thời gian một năm mới thi triển cái gọi là dự ngôn thuật chỉ là căn cứ hiện hữu tin tức đi suy đoán tương lai ẩn giả thở dài nói nắm giữ tình báo càng nhiều dự đoán sự t ì n h càng đơn giản dự đoán tương lai càng gần độ chính xác cũng liền càng cao bình thường dự ngôn thuật bình thường chỉ có thể dùng để tìm vật tìm người dự đoán thời tiết m u ố n phỏng đoán ma tộc xâm lấn loại thiên hạ này đại sự chỉ có thiên diễn đại đạo mới được loại này dự ngôn thuật ta từng thi triển qua mấy lần chỉ lấy được rất có hạn gợi ý hiện tại ác ma xâm lấn thời gian càng ngày càng gần lại có hẹn rộ chi nhớ của kiếp trước làm manh mối ta hẳn là có thể suy đoán ra càng nhiều tình báo nói đến đây ẩn giả trước sau nhìn về phía giao t ô n g sám lao sư cắt lâu n g ư ờ i tinh kỵ sĩ l ụ c c a triệu cà khôn cựu cô cô cùng tuyết liên khẽ cười nói ta hy vọng các vị cường giả có thể cùng ta cùng một chỗ chứng kiến lần này thiên diễn đại đạo nhìn thấy tiên đoán đám người nhìn nhau đều nhẹ gật đầu ngưng tụ lại chính mình tinh thần mà ẩn giả thì ngồi xếp bằng ngũ tâm triều thiên đột nhiên thi pháp chậm rãi trôi nổi lên không dựa vào cường đại tinh thần lực bắt đầu thi triển truyền thuyết kia bên trong chương ba mươi lăm thiên sứ đen kịt một m u bầu trời đêm nhìn không thấy lấp lóe tinh tinh chỉ có một vòng minh nguyệt đứng ở giữa trời đột nhiên trăng tròn lấp lóe mấy lần tại màu trắng bạc cùng huyết hồng sắc ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi cuối cùng cố định vì huyết hồng sắc huyết hồng sắc ánh trăng vẫy khắp đại lục theo hồng quang lan tràn từng cái cao lớn kinh khủng giữ t ậ n ác ma từ trên mặt đất dài đi ra cơ dỉ xét tràn ngập vết máu vũ khí hướng phía từng tòa thành thị thôn trang mãnh liệt mà đi đây là trong truyền thuyết ác ma xâm lấn tận thế cảnh tượng nhân loại quân đội vậy rất nhanh tổ chức đối kháng ác ma quân đội nhưng là đối mặt vô luận số lượng cá thể đều cường đại hơn chính mình ma triều nhân loại quân đội căn bản không có sức chống cự cơ hồ trong nháy mắt liền bị dìm ngập cho dù là cường đại nhất thánh kỵ sĩ ma pháp sư cũng vô lực hồi thiên cuối cùng chỉ còn lại có một vùng phế tích đất khô cản chẳng lẽ chủ thế giới văn minh hủy diệt là bất lực ngăn cản sao chẳng lẽ đây là không thể cải biến không có chút nào hy vọng tương lai sao không ngay tại ma triều không cách nào ngăn cản thời điểm một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống một loạt người mặc hoa lệ áo giáp sau lưng mọc lên thép thiết vũ cánh to lớn võ sĩ từ trên trời r i á n g xuống sinh sinh ngăn cản lại đáng sợ ma triều những cái kia nhìn như kinh khủng ác ma tại những ngày cường đại võ sĩ trước mặt giống như giấy nặng nghề mũi nhọn to dài cây lao thậm chí còn có phun ra ánh lửa x u n g ống kim loại dòng lũ lòa qua đem số lớn ác ma sinh mệnh thu hoạch cho chủ thế giới một cái cơ hội thở dốc thừa dịp trong khoảng thời gian này chủ thế giới những cao thủ vậy nhao nhao xuất hiện đông phương võ thần phương tây giáo tông tinh linh tộc phong vũ giả lì giấc m ở ả n long vương lạn biển thanh long rừng cây cự x à các lộ yêu thú thần thú vậy tụ họp lại nhao nhao gia nhập đối kháng ác ma thủy triều bên trong là thiên sứ thấy cảnh này về sau giáo tông đại nhân dẫn đầu nhận ra được những này từ trên trời giáng xuống chợ giúp chúng ta võ sĩ là từ trí cao thiên giáng lâm đến từ thiên đường viện quân thế nhưng là vì cái gì trước đó hẹn rổ trong hồi ức chưa từng xuất hiện thiên đường viện chợ đâu chẳng lẽ là thiếu khuyết cái nào đó thời cơ để thiên đường không cách nào giáng lâm sao mọi người ở đây suy đoán thời khắc tất cả hình tượng loại lên xuất hiện một tòa âm u gian phòng tựa hồ có đồ vật gì từ phía trên trần nhà bên trên treo ngược xuống tới hình tượng đến nơi đây liền trợn loại lên đám người cũng c h ậ m chậm lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau thiên diễn đại đạo không c ó cho ra càng nhiều gợi ý nhưng trước mắt có thể nhìn thấy gợi ý đã rất rõ ràng chỉ dựa vào chủ thế giới lực lượng là không cách nào chiến thắng cường đại ma triều muốn sống sót chỉ có thể mượn nhờ thiên đường lực lượng mà tất cả mọi người ở đây bên trong đối thiên đường hiểu rõ nhất phải kể là giáo tông đại nhân. l ú cô cô, giáo giáo thiên thiên chậm này dai nói mà tinh diệu thần giáo cũng là tại thời điểm này đạt được thiên đường gợi ý mới sáng lập nói như vậy thiên đường cũng không phải là tinh diệu giáo đỉnh tư tưởng hư hào tín ngưỡng mà là thật có nó đất triệu căn không hứng thú tăng nhiều mà lại năm đó chỉ giáng lâm tại tây c ả giào châu giáo tông nhẹ gật đầu bất quá chuẩn xác mà nói một lần kia giáng lâm nhưng thật ra là cái ngẫu nhiên thiên đường các thiên sứ là bởi vì một lần thất bại triệu hoán mà đi tới chủ thế giới đi vào tây c ả giào châu giáo tông hồi ước nói năm đó tại hấp huyết quỷ đại đế áp bách phía dưới tất cả mọi người đang tìm kiếm sinh tồn được phương pháp tìm kiếm phản kháng thời cơ cuối cùng có một vị vĩ đại pháp sư nghe được đến từ bầu trời nói nhỏ thế là liền căn cứ cảm ứng phương hướng hội chế triệu hoán pháp trận nhưng cuối cùng triệu hoán mà đến lại không phải nói nhỏ chủ nhân mà là một đám dáng người to lớn thực lực cường đại sinh vật những sinh vật này tự xưng đến từ bầu trời tinh thần phía trên bị giới hạn không hoàn thiện triệu hoán pháp thuật bọn hắn không thể tại chủ thế giới dừng lại thật lâu tại vị kiếp h á p sư thỉnh cầu dư y chỉ có thể lưu lại một chút ma pháp c h i thức sau đó liền rời đi cái này ma pháp c h i thức cùng chủ thế giới hệ thống pháp thuật hoàn toàn khác biệt trong đó chủ yếu nhất chính là thông qua ma pháp nguyên tố cải tạo nhân thể phương pháp mà cái này cũng chính là hiện tại thánh đường thần thuật cơ sở triệu càn khôn nghe nói nhẹ gật đầu Hắn sớm trong ừ n nghe nói, thánh đường am hiểu nhất, chính là cường hóa nhân g hiểu hóa thể kỹ thuật, t am là kỹ đó cường đại cường chính nhất tinh kỵ sĩ, lịch à là nhân thể cải tạo kỹ thuật. Trừ cái đó ra, sinh mệnh cũng đình Trong thể thuật. pháp, phụ ma pháp thuật, cũng đều là giáo đình am hiểu. tạo Trừ cải cái giáo kỹ đều ra, đó ma ma am l sử tinh diệu thánh đường đối với sinh mạng ma pháp cùng phụ ma thuật phát triển cũng đã có tích cực thôi động tác dụng giáo tông tiếp tục nói năm đó vị kia vĩ đại pháp sư đem những cái kia đến từ tinh thần thiên sứ làm tín ngưỡng sáng lập tinh diệu giáo phái thông qua thần thuật chế tạo đại lượng cường đại chiến sĩ dẫn đạo cả tòa đại lục một lần đẩy ngã cắn gì hạ dài đến tám trăm năm kinh khủng thống trị nhưng là tiếp xuống bọn hắn phát hiện những cái kia bị cải tạo chiến sĩ đều ra hoặc nhiều hoặc ít vấn đề nghiêm trọng trực tiếp sụp đổ tử vong rất nhỏ cũng sẽ có nghiêm trọng tâm lý vấn đề thay đổi tàn bạo khát máu trở thành đáng sợ quái v ẩ n cũng chính là từ đó về sau thánh đường đối với võ sĩ khảo hạch ngoại trừ thực lực càng coi trọng nhân cách cùng đạo đức mà chỉ có cường đại nhất cao thượng nhất tồn tại mới có thể thu được cường hóa có được bị cải tạo vì tinh kỵ sĩ tư cách như vậy triệu hoán thiên sứ cụ thể phương pháp có hay không lưu truyền tới nay đâu cựu cô cố hỏi tự nhiên là không có trả lời lại là ẩn giả đại nhân vị này dâu tóc bạc t r ắ n g phương tây láo giả mỉm cười nói nếu như có năm đó ác ma s â m l ớ n thiên sứ đã giáng lâm qua một lần giáo tông thở dài đúng vậy hiện tại cho dù là tinh diệu giáo đình cho dù là lịch đại giáo tông cũng không biết muốn thế nào triệu hoán thiên sứ mà lại căn cứ hẹn rộ hồi ức h ắ n tựa hồ cũng chưa từng thấy qua thiên sứ điều này nói rõ tại kiếp t r ư ớ c của hắn thánh đường vậy không thành công triệu hoán thiên sứ hàng lâm nhưng tất nhiên thiên diễn đại đạo cấp ra đáp án vậy đã nói rõ triệu hoán thiên sứ là có thể làm được ẩn giả trả lời vô cùng chắc chắn nhất định có cái gì phương pháp khác nhau ở chỗ nào để kiếp trước thánh đường bất lực nhưng là một thế này thánh đường có thể thành công câu thông trí cao thiên đường có thể triệu hoán thiên sứ hàng lâm nghe nói như thế triệu càng k h ô n lập tức nghĩ đến chính mình tạo thành hẹn rồ hai đời kinh lịch khác biệt nguyên nhân chủ yếu chính là mình cái này kìm cương khô lâu xuất hiện chẳng lẽ nói mấu chốt tại trên người mình thế nhưng là liên quan tới cái gì thiên đường cái gì thiên sứ hắn cũng là nhất khiếu bất t h ư n g a sau cùng cái kia hình tượng thời khắc mấu chốt tuyết liên đột nhiên hô cuối cùng cái kia treo ngược lấy thứ gì hình tượng có phải hay không là cái mấu chốt manh mối đâu chương ba mươi sáu hồ yêu cuối cùng cái kia lực chú ý của chúng nhân cơ bản đều là bị ma tộc đại quân xâm lấn kinh khủng cảnh tượng hấp dẫn nhất thời không để ý đến sau cùng cái kia hình tượng hiện tại kinh nàng nhắc nhở lập tức đều nhớ lại đúng à cái này t r ợ t loại lên mơ mơ hồ hồ treo ngược lấy đồ vật hình tượng cùng phía trước ma tộc xâm lấn cảnh tượng có vẻ như không có quan hệ gì à kia đại biểu cái gì đâu đám người n h ị n không được nhìn về phía thi thuật giả thần bí ẩn giả tiên sinh đối mặt ánh mắt của mọi người ẩn giả có chút bất đắc dị nhún vai đừng nhìn ta ta là hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy màn này mà lại quá mơ hồ quá nhanh ta cũng không biết kia đại biểu cái gì đám người phân tích một trận thế nhưng là ai cũng không có phát đem cái này hình tượng cùng ma tộc xâm lấn thiên sứ hàng thế liên hệ với nhau không nghĩ tới coi như thấy được tiên đoán cũng sẽ như thế mê mang ẩn giả lắc đầu đơn giản son của ỵ bút ký còn khó hơn hiểu ngươi nói cái gì nghe được ẩn giả lời nói t r i ệ u càng khôn con mắt đột nhiên sáng lên ngươi nói là nghiên cứu năm đó trời xanh t ư ơ n g hội người sáng lập của Cô cô triệu càn không nhìn xem ẩn giả cái này râu tóc bạc trắng lao nhân cũng không có dấu diếm trực tiếp đứng dậy từ trên giá sách lấy xuống một cái sách nhỏ thật mỏng lật ra sau có thể nhìn thấy là từ nâng cổ y rất nhiều tạp nhạp nhật ký đóng sách mà thành căn cứ nhật ký ghi chép nâng cổ y hẳn là đến từ một khối chưa bị phát hiện dị đại lục Hẳn cho khôn phòng cùng trước đó, triệu càng đồng dạng phòng đoán, ta cũng là nhận giả triệu trước ra ta đó là bất ú t dắt, bắt tính trí thể. ký kia này dẫn dắt, mới bắt đầu nghiên cứu hải lưu, suy tính kia dị mới hải đại b đầu cứu lưu, lục vị trí cụ vị quá những này đều không trọng yếu ta chân chính cảm thấy hứng thú nhưng thật ra làn cổ ý lúc tuổi già nghiên cứu một hạng triệu hoán pháp thuật căn cứ hắn về sau ghi chép hẳn là hoàn thành cái này triệu hoán thuật đạt được làm cho người phân chấn thành công ta được đến tàn trang bên trong lại không ghi chép vậy cuối cùng thành công t h u ậ t thức chỉ có hắn nếm thử rất nhiều bản nháp nhưng là không có một đầu là thành công nói đến đây t n giả n h ữ mày nhưng là ta cảm thấy Tại h ắ n sớm hơn bản thảo bên trong hẳn là ẩn giấu đi một chút mấu chốt từ căn cùng yếu tố kia là ghép hình cuối cùng một khối chỉ cần đạt được cái kia liền có khả năng hoàn nguyên hoàn chỉnh pháp thuật quả nhiên triệu c a n khôn nhẹ gật đầu căn cứ từ căn kia là từ một cái thế giới khác sinh vật triệu hồi pháp thuật ta ẩn giả nghe nói nhãn tình sáng lên ngươi cũng thấy qua triệu c a n khôn cười ha h a từ trong ngực lấy ra tại tự do thành vùng ngoại ô đạt được kia bản của ý nhật ký bản thiếu phía trên này hẳn là có một đầu hắn lúc đầu bản nháp ẩn giả nghe nói không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhanh đưa cho ta xem một chút triệu càn k h ô n trực tiếp lật đến sau cùng tờ kia ẩn giả nhận lấy k híp lại đục ngầu con mắt xem xét cẩn thận trên mặt thời gian dần qua lộ ra tiếu h dung chính là cái này trong này có ta một mực tìm kiếm từ căn vị này nhìn qua trăm tuổi không chỉ lão nhân thế mà khoa tay múa chân bắt đầu có cái này có lẽ liền có thể để lộ n cô ý lúc tuổi già phát hiện cô ý phát hiện những người khác mặt lộ vẻ nghĩ hoặc chỉ gặp ẩ n giả đem chính mình quyển sổ kia triển khai đến một trang cuối cùng phía trên cô ý dùng dòng bay phượng múa kiểu chữ viết ta thành công ta tìm được thu hoạch được vô tận quân lực phương pháp nhìn xem tất cả mọi người biểu tình khiếp sợ ẩn giả ha ha cười nói vì đối kháng sắp đến ma triều ta thử rất nhiều phương pháp cái này vô tận quân lực cũng là hy vọng một trong thì ra là thế giáo tông nhẹ gật đầu vô tận quân lực đây có lẽ là đối kháng ma tộc một cái khác phương pháp vậy ta cũng giúp ngươi cùng một chỗ h o à n nguyên còn có ta mang tới thánh đường pháp sư ta cũng hỗ trợ cựu cô cô khẽ mỉm cười nói ta mặc dù không phải nhân loại đơn thuần pháp thuật tạo nghệ đại ma pháp sư cũng chưa hẳn là đối thủ của ta nha x á thực bây giờ ác ma xâm lấn sắp đến bất kỳ cái gì nhìn qua có khả năng hy vọng mọi người đều hẳn là bắt lấy vậy được rồi triệu càn khôn n ú g bay vậy ta liền chờ mang các ngươi tin tức tốt nói thật trong này n h ấ t không lo lắng không có nhất cảm giác cấp bách là thuộc hắn hở cựu cô cô s ư ớ n g sở lão đại ngươi không cùng lúc đến a ma pháp của ngươi tạo nghệ ta thế nhưng là rất bội phục đâu không quá muốn làm loại này phí đầu sự tình triệu càn khôn cười ha h a nhìn về phía cựu cô cô sau lưng tuyết liên mà lại thời gian dài như vậy không gặp ta còn có chút nói muốn hỏi nha đầu này đâu tuyết liên nghe nói có chút túi đầu nghiên mắt thấy cựu cô cô ngàn năm yêu hồ khanh khách cười không ngừng cũng đúng cũng đúng tiêu tiểu liên ngươi liền cùng triệu lao đại cùng đi ra tâm sự đi nói một chút đi trong khoảng thời gian này đến cùng đi làm mà rồi dạo bước tại ẩn sĩ hẻm núi trong ngách nhỏ triệu càng k h ô n cười nhìn bên người tuyết liên một năm trước hắn còn phải cúi đầu hiện tại cơ h ộ i nhìn thẳng là được rồi đây không chỉ quy công cho hiện tại tuyết liên dưới c h â n cao giang g ố t gỗ cũng bởi vì nha đầu này so một năm trước càng cao gầy hơn chút đặc biệt là chân mắt trần có thể thấy lớn ngươi đoán tuyết liên che miệng cười khẽ so với năm đó hơi có vẻ dài nhỏ khỏe mắt lộ ra rào h o ạ n còn cân đoán triệu c a n khôn cười ha ha ngươi cái này không đến một năm biến hóa tuyệt đối không phải bình thường phát dục cựu cô cô mang ngươi đi sẽ không phải là phát hiện ngươi là ngàn năm khó gặp linh căn độ ngươi một viên nội đan chuyển cho ngươi cựu vĩ hồ công pháp a đoán đúng một nửa、ừ. tuyết liên hì hì cười nói nét mặt tươi cười so với năm đó bằng thêm một phần mị thái nội đan là cho công pháp cũng chuyển bất quá không phải là bởi vì ta là cái gì ngàn năm trăm năm kỳ tài đơn thuần cũng là bởi vì ta chính là một cái cựu vĩ hồ a triệu càn khôn xứng sở đánh giá tuyết liên hai mắt ngươi không phải trấn tây vương quận chúa sao ta thế nào cảm giác lão vương ra trên đầu có chút xanh m ơ n mận nói mỏ gì đâu tuyết liên chu miệng phụ vương ta tự nhiên là hàng thật giá thật nhân loại nhưng mẫu thân của ta có thể chưa hẳn nha nói đến tại triệu càn khôn trong ấn tượng tuyết liên mẫu thân thật sự chính là một điều bí ẩn cơ hồ không chút nghe nàng nhắc qua chỉ biết là là vương ra bên ngoài gặp phải nữ nhân không có chính thức cưới vào m ô n đến cho nên nàng xem như con thứ thân phận nói như vậy mẫu thân ngươi nhưng thật ra là kiểu vĩ hồ nhất tộc triệu càn không nhìn xem tuyết liên vậy ngươi cha không phải bị hồ ly tinh mê hoặc sao ngươi nói như vậy mặc dù rất muốn ăn đòn nhưng giống như cũng không sai tuyết liên đưa tay nhẹ nhàng điểm chỉ c ầ m của mình bất quá trước đó ta cũng không biết mẹ của mình cụ thể là thân phận gì chỉ biết là nàng rất lợi hại kinh nghiệm giang hồ rất phong phú vô luận gặp được vấn đề gì đều có thể dựa vào trí tuệ tùy tiện hóa giải tuổi thơ lúc ta theo mẫu thân lưu lạc thiên a i nàng chính là ta thần tượng ta trụ cột tinh thần thế nhưng là m ư ơ i ba tuổi năm đó mẫu thân đột nhiên rời đi ta nói đến đây tuyết liên trên mặt lộ ra l u y n tiếp thân sắc ta đến đi đi biết nay cũng không biết nàng đi nơi nào, lúc à m cái gì, l ấy, ấy căn h thủ phủ tỉnh thân không thấy hơi, chỉ thờ khối cho những chấn Phủ, ú lúc lúc n biển ngủ, cùng ngọc nói này, Vương chấn Vương an sống g giấc giấy ta tây Tây tâm một tấm một ta, vật Tây Tây ta Ta vừa sau sau lại lại cực cầm cuộc c ở này. ấy bờ bội, bài đi để Đô, đã sẽ mẫu bản không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng là vô luận đi nơi nào cũng không tìm tới mẫu thân tung tích cũng chỉ có thể kiên trì tìm tới vương phủ đồ vật đưa vào về phía sau không bao lâu c h ấ n tây vương thế mà tự mình ra tiếp ta và phủ khi đó ta mới lần thứ nhất biết n g u y lai ta là trấn tây vương nữ nhi ta không phải một cái lưu lạc giang hồ bình thường nữ hải ta là con chúa lúc đương thời không có tự hào a triệu càng khôn cười đến n g ắ m lại trước kia nhận qua bí khuất chịu qua bệnh nhãn khinh bỉ có hay không một loại mở mày mở mặt cảm giác nói thực ra đích thật là có như vậy một chút nha tuyết liên thở dài bất quá càng nhiều vẫn là rời đi mẫu thân sợ hai cùng không biết làm sao bất quá khi đó ta coi là mẫu thân chỉ là tạm thời rời đi ta nàng sớm muộn cũng sẽ trở về sẽ cùng ta cùng phụ thân một nhà ba người một lần nữa đoàn tụ ta cũng có thể hưởng thụ được t i ể u h a kia, cha i loại tử khác c mẹ ù n g một t chỗ phúc. có. hầu hạnh Nhưng không u ở bên người hạnh phúc. Nhưng là y ế t l i ê n lắt đầu, từ sau lúc đó, ta liền từ ta rốt từng đầu, đó, sau cuộc qua mẫu chưa gặp h â n n à n g cũng không nữa trở về đ i tìm t a t h ậ m chí h k ô n g c h o thế a bất cứ tin tức t cứ gì. n g đ n thình bề sau, thình thế đại đ i ể n ngươi tới cứu ta một lần kia ta gặp được cựu cô cô nàng nhận ra trên người ngươi cựu vĩ hồ huyết mạch triệu can k h ô n hỏi tuyết liên nhẹ gật đầu không chỉ là dạng này nàng còn từ trên người ta n gửi ra càng thân cận khí t ứ c nghiêm chỉnh mà nói ta không nên bảo nàng cựu cô cô mà phải gọi nàng chín a di triệu càn g khôn nhíu lông mày, sẽ không phải. tan u đầu, nàng là mẫu y ế t gật thân liên là nhẹ nàng c ủ ta t mội mội. Mẫu h â của t a c h ẳ n g nói h hồ hồ ữ n vẫn là một cái ngàn năm ngươi g là là yêu, yêu. Vậy cửu vi một cái c thể l ợ hại? Càng khôn Triệu nói, tan thắn càng phụ thân tại nhân tộc trung vị quyền cao nặng mẫu thân vẫn là ngàn năm truyền kỳ đại yêu quái đơn giản thiên tuyển c h i nữ mà cái gì thiên tuyển c h i nữ nha tuyết liên mân mê miệng nhỏ nhưng ta thật cao hứng cũng là thật không phải là bởi vì phát hiện chính mình là nửa người nửa yêu có thể có được lực lượng cường đại chỉ là bởi vì ta càng nhiều hiểu rõ mụ mụ sự tình nguyên lai、like, nàng ngoại trừ mẫu thân của ta bên ngoài còn có cái khác thân phận những người khác sinh có như thế lớn gia tộc cùng nhiều người như vậy đã từng quen biết thậm chí có được hơn ngàn năm dài rằng giặc sinh mệnh cho nên làm cựu cô cô hướng ngươi phát ra mời thời điểm ngươi lập tức liền đáp ứng triệu càng khôn cười hỏi ngươi hy vọng càng tiếp cận mình mẫu thân hiểu rõ nàng là một người như thế nào trải qua nào sự tình đúng thế tuyết liên nhẹ gật đầu ta đi theo cựu cô cô về tới thanh khâu tiếp nhận cựu vĩ nhất tộc nghi thức tỉnh lại thể nội yêu hồ huyết mạch trong khoảng thời gian này mỗi ngày chính là học tập làm sao không chế thể n ộ i yêu lực đồng thời ở tại mẫu thân của ta đã từng gian phòng đọc vừa đọc nàng đã từng đã học qua sách nghe nào hồ tộc các đồng bạn giảng thuật năm đó chuyện xưa của nàng cảm giác kia thật mơ mộng tuyết liên ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời ta lúc đầu coi là ta rất quen thuộc mẹ của mình thế nhưng là từ trong miệng của người khác nói ra đều là động một tí mấy trăm năm trước cố sự đơn giản giống như đang nghe lịch sử khóa đồng dạng nguyên lai、like, mẫu thân tại sinh hạ ta trước đó đã từng có như vậy dài dằng dặc mà muôn mỏ muôn vẻ nhân sinh nghe những cái kia cố sự về sau ta càng phát chắc chắn một ngày nào đó ta cùng mẫu thân nhất định sẽ tại gặp mặt tuyết liên nắm lại nắm tay nhỏ tựa hồ tại cho mình cổ động đây cũng không phải là tâm lý an ủi nha dù sao ta hiện tại cũng là yêu hồ thuận lợi cũng có thể sống hơn mấy bách thượng thiên năm luôn có cơ hội gặp lại còn tốt ngươi c h í ít còn có thể đổi u tới mẫu thân mình tung tích triệu càng k h ô n thở dài một tiếng trong lòng lõe qua một tia phiền muộn ta cũng đã hoàn toàn tìm không thấy đã từng kia đoạn nhân sinh cái bóng thế nào sao tuyết liên nghiêng đầu nhìn xem hắn yên tâm chờ ta học thành trở về cũng là có đại thần thông có thể giúp ngươi cũng đi tìm kiếm ngươi thất lạc đồ vật a uuuu triệu càn khôn làm ra giọng dễ cận vậy bây giờ chúng ta tuyết liên đại yêu quái đến cùng học được trình độ gì a hiện tại tuyết liên chắp tay trước ngực vận dụng thể nộ i yêu lực sau lưng đột nhiên tản mát ra trắng m u ố t q u a n mang trong nháy mắt mở rộng ra bảy đầu tuyết trắng lông xù cái đuôi to chương ba mươi bảy theo đuổi cước bộ của ngươi ta đã là thất vĩ yêu hồ nha thất vĩ triệu càn khôn có chút giật mình ta nghe nói hồ yêu tu luyện nhờ một đầu cái đuôi ít nhất phải một trăm năm có thể tu luyện tới cựu v i cơ bản đều là ngàn năm yêu quái ngươi lúc này mới mấy tháng tiến bộ thần tốc ca cái này gọi huyết thống ưu thế tuyết liên đắc ý lắc l ắ c đại bạch như hoa bảy đầu cái đôi u mẫu thân của ta thế nhưng là thân phụ thanh khâu hồ tộc bên trong cao quý nhất huyết mạch ta kế thừa nàng ưu tú thiên phú kém được sao mà lại năm đó mẫu thân rời đi thanh khâu thời điểm tựa hồ hưu tâm từ bỏ cựu v i hồ thân phận đem nội đan lưu tại tông tộc trong đường nhiều năm như vậy cũng không có mẫu thân tin tức cựu cô, cô liền làm chủ để cho ta kế thừa nàng nội đan lạc a nói đến náo nhiệt như vậy nguyên lai、like、mấy tháng này là đang tiêu hóa nội đàn a triệu càn khôn cười ha ha cái kia như thế nhìn hiệu suất s á c thực cũng đồng dạng cáp cái này đã rất nhanh tuyết liên không phục nói mà lại nếu không phải là bởi vì ngươi ta nói không chừng đã sớm luyện thành cựu vĩ nữa nha cái này cũng có thể ỉ lại vào ta triệu càn khôn một mặt không phục đương nhiên rồi tuyết liên chừng triệu càn khôn một chút ban đầu là ai đem càn khôn vòng tay làm h ỏ n g rồi thính tuyết sen phàn nàn triệu càn khôn lúc này mới nhớ tới trước đó cùng hẹn rộ chiến đấu ăn một chiêu toàn lực thanh kiếm tráng kích không chỉ chính mình ra thì không còn sót lại chút gì liền ngay cả cùng lục hư hoàn đối ứng càn khôn vòng tay cũng bị phá hủy cái này sao có chút chơi đến quá kịch liệt triệu càn khôn gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng cười nói ngươi còn không biết xấu hổ cười tuyết liên mân mê miệng nhỏ lúc ấy ta cho là ngươi xảy ra chuyện không để ý ngay tại sùng kích bắt vì thời khắc mấu chốt chuyên môn xuất quan đi tìm ngươi đây tìm ta triệu càn khôn hiếu kỳ nói làm sao tìm được ca đương nhiên là lợi dụng lục hư hoàn lạc tuyết liên lung lay cổ tay bên trên cổ phát vòng tay cái này cùng ngươi cái kia là có cảm ứng cái này đối pháp khí là y tồn quan hệ càn khôn vòng tay có thể hạn chế lục hư hoàn năng lực lục hư hoàn có thể định vị càn khôn vòng tay vị trí nói đến người cái tên này tâm thật là lớn đâu nói đến đây tuyết liên trên mặt vậy mà phủ lên một tia ghen t ô n g cùng ta phân biệt về sau một chút cũng không chần chờ trực tiếp đi ngang qua đại chu quốc thổ v â y vùng đông hải sau đó còn đi một chuyến trong truyền thuyết không lạc đại lục chậm một vòng cuối cùng còn mượn đường nguyên thủy đại lục lại trở lại tây cạ giào châu hợp lấy cùng ta tách ra cứ như vậy vui v ẻ sao đều đi c h ú du thế giới chúc mừng đây không phải tự ngươi nói muốn tách ra một đoạn thời gian không thể quánh i ễ u xong việc sẽ tìm đến ta sao triệu c a n khôn một mặt không hiểu thấu vậy ngươi liền sẽ không giữ lại hai câu tuyết liên bóp lấy eo hừ một tiếng vậy ta giữ lại ngươi sẽ không đi sao đương nhiên sẽ không tuyết liên vừa nhấc cái cảm đây chính là liên quan đến mâu thân của ta còn có k i ể u vĩ tộc loại truyền thừa mà lại ta cũng nhất định phải trở thành truyền kỳ trường sinh loại trường sinh loại triệu c a n khôn s ữ n g sở vì cái gì bởi vì như vậy liền có thể vĩnh bảo thanh xuân nha còn có thể ai nha làm sao bị ngươi cho mang lệnh tuyết liên lung lay đầu một bực bội trên đầu còn tung ra hai cọng lông mượt mà bạch sắc hồ thai rất là đáng yêu bây giờ nói vấn đề của ngươi đâu ta có vấn đề gì triệu càn k h ô n nhún b a i lại nói ta chu du thế giới không phải cũng là vì ngươi x ử thi s i ê u tập tài liệu sao vậy ngươi liền đi cùng dũng giả đánh trận tuyết liên n h ư mày ngươi biết không phát hiện càn khôn vòng tay tín hiệu không thấy ta trước tiên cùng cựu cô cô đi đến n ọ t màn đế quốc thế nhưng là ở nơi đó mọi người nói dũng giả đã bị đánh bại đánh bại dũng giả người tại hoàng cung làm khách sau đó chúng ta lại chui vào hoàng cung biết được đánh bại dũng giả chính là j i họ an một đoàn người ta suy đoán ngươi cùng với j i họ an liền chạy tới sư tâm đế quốc đi nhưng ai biết j i họ an căn bản là không c ó trở về về sau mới biết được nguyên lai các ngươi chạy đến y lì ổng đi bình định chiến loạn ta cùng cửu cô cô liền từ sư tâm chạy tới y lì ổng thế nhưng là còn chưa chạy tới đâu lại nghe nói thái lan băng hải cái kia công hai mươi bảy đời t ạ o phản ta cùng cửu cô cô liền suy đoán j i họ an hẳn là sẽ trở về bình định ha ha ha ha triệu càn khôn g nghe nói cười đến ngựa tới n g a lui hợp lấy các ngươi vẫn tại đại lục phương tây vòng quanh vòng n g ư ơ i cho rằng đâu tuyết liên tức giận nói chúng ta thanh khâu hồ tộc tại đông nạo thần châu mặc dù cũng bị nhận làm gì loại yêu ma nhưng ít ra tại yêu quái trong vòng vẫn còn có chút mặt múi có thể t r ả đến tây cạ dạo châu đâu đừng nói người quen sẽ nói tiếng thông dụng cũng chỉ có ta một cái mang theo một đám nhìn cái gì đều tươi mới hồ ly tinh ngươi tìm kiếm hạ lạc ta dễ dàng sao ta ha ha triệu càn khôn bị tuyết liên dáng vẻ bị khuất chọc cho bật cười kia cuối cùng ngươi là thế nào phát hiện ta không sao còn không phải ngươi cái kia cổ q á i phát minh Tại t o à người bộ đại mới lục chúc thả năm n m ừ tiết mục cái kia. Tuyết liên hừ một tiếng nói, mặc dù không có lộ mặt, cái kia. liên mục mặc không lộ nói, n hừ h có dù n cùng nấu con cua cái thanh em kia nghe xong chính là ngươi. Đúng, cuối cùng còn dỡn nhân ra mạo hiểm giả công hội nhân viên tiếp tân g giả g cuối cua cái cuối tiểu kia đi hiểm hội tiếp đùa mạo ra tỉ tỉ. em là ư cô nương xem ngươi ánh mắt đều không đúng các ngươi quan hệ thế nào a ngươi quan sát đến đủ tỉ mỉ triệu c à n khôn cười nói cho nên xác nhận ta không sao ngươi liền ngoan ngoan về t h a n h câu rồi không có thuận đường đi ý ly ô n g nhìn xem ta đây không có thời gian tuyết liên lắc đầu ta hấp thu nội đàn cũng không phải mỗi ngày bế quan ngồi thiền là được mẫu thân ngàn nằm công lực bá đạo phi thường ta còn muốn phụ tá rất nhiều sinh mệnh linh khí phi thường phong phú dược liệu mới có thể thành công tiêu hóa nếu không nói không chừng có phản vệ nguy hiểm thanh khâu có một loại đỏ mặt người thân ca cá, cá là nạp thiên địa linh khí linh thú hàng năm tháng m ộ ư ơ i hai đến một tháng ở giữa đ ẻ trứng nó trứng linh khí dồi dào ta muốn vượt qua quán khẩu cần có thứ này cho nên lúc đó nhất định phải trở về chậm trứng liền đều ấp trứng thành tiểu ngư triệu càn khôn nghe nói cái này tuyết liên đang tu luyện thời kỳ mấu chốt bốc lên phản vệ phong hiểm cũng muốn tìm đến mình trong lòng cảm động hết sức liền hỏi kia cuối cùng thế nào thành công ăn vào a trở về thời điểm hơi có chút chậm lấy được chút chưa kịp đắp thế nhưng là không quá đủ cũng chỉ có thể trước gáp chế một chút lót dược lực thả chậm tiến độ tìm kiếm cái khác dược liệu thay thế tuyết liên có chút t i ế t hận thở dài lần này cựu cô cô dẫn ta tới tìm ẩn giả tiên sinh cũng là hy vọng hắn hỗ trợ tìm kiếm một chút thích hợp dược liệu cái này ẩn sĩ sơn cốc kinh doanh nhiều năm bên trong chồng không ít thiên tài địa bảo có lẽ liền có có thể giúp một tay đ â y này triệu càng không nghĩ, nghĩ chỉ cần sinh mệnh linh khí đủ rồi rào liền có thể sao không cần khác công hiệu tuyết liên nhẹ gật đầu khác công hiệu cũng không chủ yếu mà lại cũng có thể tìm tới thay thế dược liệu đơn sinh mệnh linh khí sung túc lại không tìm thật kỹ cái này với ta mà nói rất đơn giản triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng đối tuyết liên dỗi ra một ngón tay chương ba mươi tám hạm đội vô địch tuyết liên nghi ngờ nghiêng đầu một chút đột nhiên phát hiện triệu c à n khôn trên ngón tay sinh ra một cành cây phía trên đích đấy sâu kết xuất một nhóm lớn trái cây màu đỏ va、wow, ngươi chừng nào thì học được chiêu này rồi tuyết liên thấy thế nhãn tình sáng lên cái này có thể ăn sao biến ra chính là cho người ăn triệu c à n khôn cười nói nếm thử nhìn tuyết liên t h á o xuống một viên nắm vớt bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng cắn nát ngọt ngào nước đầy tràn qua miệng lướt qua y ế t hầu tiếp xuống một cỗ mênh mông sinh mệnh năng lượng tràn vào tuyết liên toàn thân kinh lạc tràn ngập toàn thân để nàng có một cỗ trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác đây đây là tuyết liên kinh ngạc nhìn triệu càn k h ô n trong tay trái cây cao nồng độ sinh mệnh năng lượng có cái này hẳn là có thể giúp ngươi thuận lợi hấp thu nội đan yêu lực tăng tốc tấn công tuyết liên hưng phấn nhẹ gật đầu đương nhiên xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không có phí công bận rộn a thế mà nhiều lợi hại như vậy kỹ năng như vậy tiếp xuống tuyết liên tiểu thư muốn hay không cùng ta cái này tương lai đại anh hùng tiếp tục mạo hiểm đâu triệu càn khôn có chút không người đưa tay đối tuyết liên phát ra mời trước mắt chỉ sợ còn không được tuyết liên cũng có chút tiếp h ậ n muốn hấp thu nội đan cần tiếp xúc thanh khâu linh khí cùng hoàn cảnh nhưng ngươi yên tâm có những trái này ta nhất định có thể nhanh chóng hoàn thành tiêu hóa cùng ngươi gặp lại dạng này a vậy những n à y đủ sao triệu càn khôn lung lay trong tay giống như nho xuyên đồng dạng quả hẳn là đủ đi tuyết liên cũng không quá xác định dù sao khẳng định rất có ích lợi chính là đừng m ậ mờ cái này mặc kệ đủ cái nào được ra nói triệu càn khôn đưa tay h u y ệ n hóa ra mấy cây n h á n h cây giống như móng nuốt đồng dạng từ dưới đất đào lên một đống đất sau đó k i ể m chế thành một cái trậu hoa bộ dáng tại để cây kia tiếp đầy quả cảnh ngã vào đi mọc dễ loại tốt cái này cùng linh căn ngươi giữ lại mang về thanh khâu cũng có thể chủng tại trong đất dạng này phía trên quả liền có thể giữ tươi triệu càn khôn bắt đầu truyền thụ nuôi dưỡng kỹ thuật nếu như không đủ phía trên này sẽ có kết nhưng rất tiêu hao dinh dưỡng thanh khâu là yêu hồ thanh đ i ệ linh khí sung túc cũng không thành vấn đề nếu như không kết quả ngay tại t r u n g quanh thổ n h ư ỡ n g bên trong trôn một chút chim quý thú lạ thi thể ruộng màu mỡ quả bao no được rồi tuyết liên tiếp nhận c h ậ u hoa thấy mừng d ỡ nhịn không được lại ăn một viên thấy triệu càng khôn cười sắm giọng đừng kêu c ử u vĩ hổ gọi chín mệnh mèo thèm ăn được đừng nói ta tuyết liên nuốt xuống quả ta còn không có hỏi ngươi đâu cho ngươi lưu làm việc thế nào làm việc triệu càng khôn bị nàng hỏi được s ư n g s ờ tuyết liên khai nói t ố t ngươi có phải hay không lười biếng thiệt thòi ta sợ ngươi ngại phiến thức trả lại cho ngươi tự động viết bút đâu a ngươi nói cái kia a triệu càn khôn lúc này mới kịp phản ứng tuyết liên nói là hắn mạo hiểm nhật ký lập tức có chút khó khăn cái kia cùng càn khôn vòng tay cùng một chỗ đều hóa thành bụi bặm phiêu tán trên không trung ai ta liền biết tuyết liên thở dài n g ư ơ i cái tên này mạo hiểm cường độ mang thứ gì ở trên người đều không bền chắc không nhất định ngày nào liền đốt thành cho cắt thành phiến không có việc gì ta trí nhớ tốt đây triệu càn khôn vô bộ ngực có thể cho ngươi khẩu thuật vậy ngươi có thể một chi tiết đều không cho rơi xuống tuyết liên nhìn xem triệu càn khôn tay giơ lên triệu càn khôn cũng đưa tay cùng nàng đánh một trường yên tâm ta nói cam đoan so ngươi viết còn đặc sắc sau đó mấy ngày triệu cằn không thêm mắm thêm m u ố i cho tuyết liên giảng thuật một chút trong khoảng thời gian này mạo hiểm mà ẩn giả cựu cô cô cùng giáo tông đám người đều đang nghiên cứu n g ụ của y đại sư bút ký bản thiếu bên trong cái kêu ma pháp ẩn sĩ hẻm núi cũng là bình an vô sự bình an hài lòng nhưng ở ngoài vạn dắm bẫy bi lòn đế quốc cả nước trên dưới đều lâm vào bận rộn bên trong atlanty phổ hào thủ hàng liền mang đến đại lục mới tồn tại chuẩn sắc chứng cứ đây đối với bị vây ở trên một vùng đại lục ngàn năm b ẫ bi lòn người mà nói k h ô nơi g g thể n luôn luôn đó quả thực là bẫy bị lọt mắt người bên trong mới thiên đường trong lúc nhất thời các loại liên quan tới đại lục mới truyền ngôn bốn đợt tin tức ngầm xôn xao thậm chí còn có chút đầu cơ công ty mở ra chợ giúp di dân đại lục mới nghiệp vụ thổi phong đại lục mới thổ địa cùng tài phú là tới trước được trước hứa hẹn vì hộ khách cung cấp bảo hộ an bài tốt tiến về đại lục mới hết thể chuẩn bị bao quát ngôn ngữ tật bệnh chống muốn chờ chờ người thông minh tự nhiên biết đây đều là âm mưu nhưng vẫn mỗi ngày đều có người mắc lửa bồi lên tích xúc đối với cái này đột nhiên nhắc lên tân thế giới dậy sóng bậy bỉ lọn chính phủ cũng không có quá nhiều can thiệp thứ nhất là bọn hắn cần dân chúng bảo trì đối đại lục mới nhiệt tình ủng hộ bọn hắn tiếp xuống hành động thứ hai chính phủ cũng không đủ tinh lực đến đả kích lời đồn Bởi bậy bị việc vì, bí lỏn chính phủ trước mắt lớn chính nhất công trọng trước phủ mắt đầu tiên chính phủ điều động ưu tú nhất ngôn ngữ học nhà đi vào lạc luân cảng cố gắng phân tích dâu vàng ngôn ngữ điều tập ưu tú nhất bác sĩ cùng nhà sinh vật học nghiên cứu dâu vàng các hạng sinh lý cơ năng tìm kiếm những ngày siêu nhân loại nhược điểm đồng thời cả nước ưu tú nhất nhà quân sự xã hội học nhà cũng tới từ dâu vàng lộ ra trong tin tức phân tích đại lục mới nhân văn phong mạo chiến lược tố dưỡng bởi vì cái gọi là biết người biết ta ngoại trừ những tin tình báo này cùng phần mềm bên trên chuẩn bị phần cứng bên trên cũng không thể bung ô lỏng cả nước các nơi hải quân đều triển khai khẩn cấp huấn luyện dù sao làm thống nhất cả khối đại lục đế quốc hải quân cơ hồ không có tác dụng gì võ tri địa quy mô có hạn bây giờ chỉ có thể điều động số lớn lục quân bắt đầu trên biển huấn luyện thích đứng lắc lư đi tới vì tương lai viễn dương đổ bộ làm chuẩn bị đồng thời quy mô trở lên xưởng quân sự cũng bắt đầu tăng giờ làm việc chế tạo đầy đủ trang bị vũ khí còn có sắt thép c ự luân tái tạo một chiếc a lan ti phổ hào khẳng định không thực tế nhưng ngay từ đầu kế hoạch bên trong a lan ti phổ hào chính là chiến thuật hạch tâm nếu như muốn tiến hành vượt dương viễn trinh lời nói atlanty phổ hảo chính là đế quốc hải quân kỳ hạm đế quốc sẽ phối hợp nó điều động đại lượng tàu bảo vệ cùng tuần dương hạm chế tạo một chi to lớn sắt thép hạm đội mà cái này hạm đội vô địch kế hoạch sườn g tại atlanty phổ hảo xuất xưởng trước đó đã bắt đầu chuẩn bị bây giờ đế quốc càng là gia tăng đầu nhập thúc giục các nơi s ư ở n g quân sự thông lực phối hợp đại hán chế tác chủ thể s ư ở n g nhỏ tập trung r a công linh kiện thông qua phát lớn đường sắt vận chuyển đến cùng một chỗ tập trung lắp ráp xuống nước thử thuyền hạn lúc trong một tháng cần phải để bảy bị lọn đế quốc hạm đội vô địch lái vào biển vô tận thomas r n g báo i viện Dương học t r n phòng g nhiều học ộ t người ngồi bàn nghị tại dài hội thật cạnh, bên n g tiến hành nhằm vào dâu a u quan En nhìn liên giáo liếp báo sư tới dâu vàng báo cáo đây i hơi ề u tra, Thomas, nhíu lên lông mày. đ chính là trước mắt đối c ả n giảo đại lục báo cáo điều tra đúng thế n g ồ i tại bàn hội nghị bên trái vị thứ nhất thomas gật đầu nói đây đều là thông qua đối mục tiêu dâu vàng nghiên cứu cùng thẩm vấn cho ra kết luận trình hợp hạ thành bởi vì ngôn ngữ vấn đề có chút chi tiết khả năng độ chuẩn sắc còn chờ thương thảo nào chỉ là còn chờ thương thảo quả thực là ăn khớp h ỗ n loạn samuel còn chưa lên tiếng đối diện xin đức l à đã đem báo cáo bỏ trên bàn lật ra một tờ ngươi xem thật kỹ một chút nơi này nói sáu đại đế quốc bên trong sư tử trái tim đế quốc đô thành c ả d e n t í t có vài chục km dài cao mấy chục mét dày đặc tường thành và mấy ngàn bảng nặng to lớn cửa thành đủ để chống cự sông thành xe cùng máy ném đá công kích nói nàng lại lật mở mặt khác một tờ nhưng nơi này còn nói ca denti hết thể có mười vạn người nhân khẩu cùng năm ngàn chú quân nhưng là loại này quy mô thành thị làm sao có thể chỉ có m ộ ư ơ i vạn nhân khẩu lại không luận điểm ấy quân đội có thể hay không giữ vững dài như vậy tưởng thành chỉ là muốn tu kiến loại này quy mô kỳ quan cũng không phải là một cái m ộ ư ơ i vạn người cấp bậc thành thị có thể làm được c h ư vị đừng quên kia là một cái vũ khí lạnh thời đại văn minh không có máy hơi n ư ớ c d ư ớ i muốn kiến tạo dạng này một tòa hồng thành là khó có thể tưởng tượng to lớn công trình mà lại cân nhắc đến bọn hắn chiến tranh quy mô ta không cho rằng loại này tưởng thành là có cần phải cái này có lẽ là bởi vì vương đô nha cũng nên giảng chút phô trương hiện trường một vị nhà lịch sử học phỏng đoàn nói tòa thành thị này có lẽ là tốn thời gian nhiều năm kinh lịch mấy đời nhân tài dần dần xây thành cái này tại bẫy bị lọn trong lịch sử cũng có tiền lệ vấn đề không chỉ ở cái này xin đức lạ lắc đầu lại lật mở một tờ còn có nơi này miêu tả tên là hòn đế quốc bởi vì một trận ôn dịch tử vong mấy triệu người lúc trước hắn nói mỗi cái quốc gia cũng chỉ có mấy trăm vạn chẳng lẽ cơ hồ chết hết diệt quốc rồi sao cái này có lẽ là cách nói k h u y ế t đại cũng không phải là số thực một vị khắc học giả phân tích nói còn có nơi này s i n nước lạ còn không bỏ qua nâng lên một lần hải chiến chiến thuyền bởi vì địch nhân công kích lật đổ thử hỏi đại gia một cái vũ khí lạnh văn minh muốn như thế nào công kích mới có thể để cho lớn như vậy một chiếc chiến thuyền ở trên biển lật qua đừng nói vũ khí lạnh coi như chúng ta đại pháo nổ nát vụn một chiếc thuyền dễ dàng muốn nổ lật qua cũng không phải dễ dàng như vậy à Ngậy! này! Cái này. Chư vị học giả hai mặt nhìn nhau, có lẽ là ngôn ngữ không thông mang tới phiên dịch vấn mình người. giả Cái Chư học có dịch thực hai tới dối là là vị quả lừa mặt lẽ đề. Đây S hoặc là cái này dâu vàng chính là cái thích khoác lác nói lao tinh bất luận như thế nào ta đều không thể tin tưởng phần báo cáo này chân thực tính ta đề nghị một lần nữa điều tra cái này chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy thomas đứng lên nói hoàng đế bệ hạ yêu cầu cuối tháng trước đó quân viễn trinh nhất định phải lên đường vậy liền tin vào phần này thật giả không rõ báo cáo không xin đức là nghiêm nghị nói tất nhiên báo cáo có thể có vấn đề như vậy cái này dâu vàng cung cấp đường bay liền cũng không bền chắc ngươi để chúng ta làm sao yên tâm tham dự đi xa cái này không cần lo lắng đi thomas có chút sợ hãi mà nói dù sao hắn cũng trên thuyền thật lạc đường đối với hắn cũng không có chỗ tốt có lẽ hắn là cái người yêu nước hy vọng hy sinh chính mình đem chúng ta dẫn tới tử vong hải vực đâu được rồi cuối cùng vẫn là sa mu en tiến sĩ ra mặt kết thúc hai người tranh chấp chuyện này ta sẽ ra mặt cùng sách ly ông tướng c ô nói hội nghị hôm nay trước hết đến nơi đây đi tan họp về sau chúng n h a u n h a u rời đi tức lớn trong phòng họp chỉ để lại sa mu en cùng xì nợ lạ hiện tại ngươi biết vì cái gì ta không để ngươi tham dự chuyện này a Samu en tiến sĩ đạo bị nữ nhi nhóm đến không còn gì khác báo cáo điều tra đây chính là chúng ta hiện tại đối đại lục mới hiểu rõ trước sau mâu thuẫn dối tinh dối mù người dám dựa vào cái này liền đi đến thế giới xa lạ đi ta đích sắc cũng đối báo cáo bất mãn xin đức là hai tay khoanh ôm ở trước ngực nhưng là đối phương là vũ khí lạnh văn minh điểm ấy là có thể xác định tại súng pháo trước mặt cường t r á n g đến đâu g i ã thú cũng chỉ là g i ã thú thế nhưng là những n à y g i ã thú vượt qua biển vô tận Samu en cao mày nói vô luận là vận khí vẫn là như thế nào Bọn hắn kia yêu trên không không chịu thuyền thành nhưng chúng công nổi cận lòn lần, đều không có tới gần gỗ lục, có cả đều qua tiếp đại tới ta một bấy là bì dù à là là o đại Đây đất đến Xin cái chính, người cái cái minh. lục. lấy lệ lầm chỉ chính, hợp. không thể lấy từng cái lệ đến nhầm lầm tính trung từng một ra r văn minh. Trên thực tế đây xem như vận may của chúng ta để chúng ta có thể trước một bước phát hiện bọn hắn mà không phải trái lại để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng nếu như có thể mà nói ta là không nguyện ý nhìn thấy chiến tranh chỉ cần chúng ta thuyền lợi pháo có thể chấn nhiếp bọn hắn liền có thể thậm chí khả năng bị bọn hắn xem như ma pháp thần kỳ quý báy nếu như có thể dạng này hòa bình thành lập liên hệ liền không còn gì tốt hơn ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi s a m u e n lắc đầu hai cái văn minh tiếp xúc bình thường đều nương theo lấy chiến tranh mà không phải hữu hảo ta không hy vọng ngươi c u ố n vào một trận chiến tranh cho dù là tất thắng chiến tranh xin đức là nhìn về phía phụ thân cái này đem cả đời đều dâng hiến cho nghiên cứu khoa học học giả lại tại cực lực phản đối mình nữ nhi nghiên cứu cảm thấy hứng thú đầu đề nàng lý giải phụ thân biết đây là bắt nguồn từ yêu nhưng chính là bởi vì lý giải nàng mới cảm giác càng thêm bối rối bởi vì nàng không cách nào phản bác làm ngăn ở trước mặt ngươi chính là địch nhân thời điểm ngươi có thể đem hết toàn lực cùng hắn chiến đấu không lưu tình chút nào đánh tan hắn nhưng là làm ngăn ở trước mặt ngươi là người nhà bằng hữu bọn hắn lấy yêu danh nghĩa ngăn cản ngươi thời điểm ngươi mới thật không thể làm gì nàng biết đến bây giờ phụ thân còn tại hướng sách ly ông tranh thủ đem chính mình rời ra dị đại lục nghiên cứu khoa học đ o à n đội nhưng là làm sao sách ly ông tướng quân tự hồ đem chính mình nghiên cứu dị đại lục người thành quả báo lên cho hoàng đế bệ hạ bệ hạ chỉ tên muốn chính mình gia nhập đ ồ n đội cái này khiến phụ thân rất là v ầ n d ầ u xin đức là rất cảm tạo phụ thân yêu nhưng cùng lúc nàng cũng nghĩ tranh thủ giấc m ộ n g của mình cùng truy cầu ta sẽ không bỏ qua xin đức là nhìn về phía s a m u e n ta sẽ trở thành nhóm đầu tiên đạp vào đại lục mới bảy bi loan người ta đã từ d â u vàng giao lưu bên trong phân tích ra hơn ngàn cái từ đơn ta nhất định sẽ trở thành sớm nhất cùng cạ dạo đại lục làm giao lưu sứ giả s a m u e n giáo sư ta xin đức là đem làm học sinh của ngài cùng trợ thủ trợ giúp ngài t h a m dò kia xa xôi đại lục bí mật chương bốn mươi triệu hoán thiên sứ ẩn sĩ đạo ẩn sĩ hẻm núi trải qua nhiều ngày nghiên cứu ẩn giả cựu cô cô giáo tông đám người rốt c ụ c căn c n của y đại sư bản thiếu thành công phục hồi như cũ đã từng cái kia thần bí triệu hoán ma pháp vì thế triệu càng khôn cũng bị mời đến ẩn sĩ hẻm núi phía sau núi đất trống muốn quan sát pháp thuật này cụ thể hiệu quả đương nhiên đồng thời cũng phải vì hiện trường cung cấp bảo hộ làm cái kia đạo kinh thế hai tục thức ăn về sau không ai sẽ chất vấn triệu càn k h ô n thực lực cho nên có hắn ở đây đại gia cũng có thể nhiều ít i ế n t â m đây chính là các ngươi phục hồi như cũ pháp thuật triệu càng k h ô n nhìn xem trên đất pháp trận lại nhìn một chút bọn hắn chuẩn bị xong chú ngữ cái này không giống như là chỉ hướng đặc biệt khu vực triệu hoán thuật a ngược lại càng giống là chỉ hướng cái nào đó sinh vật cái nào đó tồn tại phải ẩn giả nhẹ gật đầu chúng ta trước mắt nắm giữ ngộ ý bút ký đã còn có không trọn vẹn nguyên bản triệu hoán mục đích pháp thuật tính chất đã không thể khảo chứng chúng ta phục hồi như cũ thời điểm cũng coi lo lắng nếu như cái kia triệu hoán ma pháp chỉ hướng khu vực rất nguy hiểm lời nói lần này có lẽ sẽ triệu hoán đến cái gì khó mà khống chế tồn tại triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu vậy bây giờ pháp thuật này chỉ hướng sinh vật lại là cái gì đâu ngươi nhìn mấy cái miêu tả từ phiên dịch một chút đại khái là cùng loại nhân loại ngoại hình đến từ cách xa thế giới vĩnh viễn không đình chỉ băng lanh tâm số hiệu ba nghìn năm pháp thuật này chỉ hướng miêu tả là chúng ta từ cổ ỵ về sau trong nhật ký lấy ra giáo tông tiếp lấy giải thích nói chúng ta cũng không biết hắn cụ thể triệu h o à n cái gì chỉ có thể căn cứ sau văn tàn trang bên trong hắn đối cái này tồn tại đôi câu vài lời miêu tả rút ra chỉ hướng tính văn tự sắp xếp chú ngữ trực tiếp sinh vật triệu hồi muốn so chỉ hướng chỉ định khu vực triệu hoán muốn an toàn hơn cựu cô cô nói dù sao v ậ t này là nơi cô ỷ trăm năm trước xác thực triệu hoán đến chủ thế giới tới lịch sử đã đã chứng minh không có ra cái gì n h i u loạn lớn mà lại căn cứ sau văn bức ký hắn cũng không có lập tức đem cái này sinh vật đưa trở về thậm chí khả năng nó đến bây giờ còn sống ở thế giới này vậy nếu như chết đâu tuyết liên hỏi đây không phải là triệu hoán không tới vậy ít nhất cũng có thể triệu hoán đến thi cốt một loại triệu càng không nói bổ sung căn cứ thi cốt nghiên cứu cũng có thể được đầy đủ tin tức đây đúng là bảo đảm nhất cách làm nếu như thực sự không được chúng ta sẽ tiếp tục nếm thử phục hồi như cũ nguyên bản pháp thuật nghị cái kia không biết khu vực phát động triệu hoán ẩn giả tay v ố t t r o n g dâu vì tương lai tai nạn chúng ta thả rằng gánh vác một chút phong hiểm ta ngược lại thật ra cho rằng cái này chưa chắc là phong hiểm dạy tông hải văn phát biểu khác biệt ý kiến liên quan tới kia thần bí tri điệu miêu tả trên đỉnh đầu xa xôi lĩnh vực so hiện thế càng cổ láo tri điệu vi lại tồn tại chỗ tạo nên bạch sắc cùng màu đỏ tuần hoàn liên hệ trước đó trong lời nói nhìn thấy thiên sứ hạ giới cùng ác ma đối kháng cảnh tượng ta có lý do tin tưởng nơi này chỉ hướng có thể là trí cao thiên đường nói như vậy nam đón cổ y khả năng triệu hoán một cái thiên sứ tuyết liên mặt mũi tràn đầy trấn kinh trong đầu đã hiện ra trắng đoán l ô n g vũ cao lớn thánh khiết tuấn nam m ị nữ thân ảnh nhưng đây chỉ là phỏng đoán cựu cô cô nhẹ gật đầu cho nên mặc kệ nam đó triệu hoán chính là thiên sứ ác ma hoặc là cái khác thứ gì chúng ta đều trước tiên đem nó đưa tới nhìn kỹ h ă n g nói mấy vị cao thủ lập tức bắt đầu chuẩn bị theo chú n ữ n i ệ m lên pháp trận thắp sáng mênh m ô n ma pháp ba động bắt đầu khuấy động rốt cục một đạo như ẩn như hiện đại môn tại pháp trận trong ương rộng mở sau đó một bóng người thời gian dần trôi qua hiện hiện càng phát rõ ràng thẳng đến cuối cùng quang mang l ó ạ i lên triệu hoán thuật rốt c ụ c hoàn thành làng quang mang tán đi đám người nhìn về phía triệu hoán pháp trận trong ương chỉ gặp một cái trung niên đông phương nam tử đang nằm ở trong trận hai mắt mặc dù mở to nhưng không có chút nào thần thái mà lại cả người đều cảm giác không thấy mạch đập cùng hô hấp đơn giản giống như một c ô thi thể đồng dạng nhìn thấy người này về sau triệu c à n khôn con mắt thuận ở giữa phát sáng lên cao kiểu cao kiểu giao tông giật mình di hó a a n trong báo cáo cùng hẹn rổ cùng một chỗ hành động q u á i nhân kia không sai triệu càn k h ô n nhìn giáo tông một chút con hàng này lúc trước bị tử thần cướp đi sinh mệnh về sau liền bị ta treo ở hẹn rổ sắt vách nhà tù các ngươi đi thẩm vấn hẹn rổ thời điểm chẳng lẽ không thấy được a tinh kỵ sĩ lục cạ đỏ mặt nói lúc ấy là ta đi theo tinh thần hệ pháp sư cùng nhau đi xác thực không chú ý cái khác nhà tù tình huống các ngươi không chú ý n o ạ t mặn cũng hẳn là dẫn các ngươi nhìn xem a triệu càn k h ô n thở dài thôi đoán trường vị tia đại đế xử lý sự tỉnh trong nhà đều có chút sứt đầu mẻ chắn đâu bất quá cái này nói thông được còn nhớ rõ tiên đoán cuối cùng cái kia treo ngược lấy đồ vật mơ hồ hình tượng sao xem ra kia chính là ta cây mây mà trong đó liền buộc cao kiểu thi thể thi thể ẩn giả nhìn qua pháp trận trong ư ơ n g cao kiểu rơi vào trầm tư triệu càn không i ả i thích nói nói như vậy tựa hồ cũng không quá chuẩn xác dựa theo tử thần thuyết pháp gia hỏa này sinh mệnh đã bị tước đoạt nhưng không biết vì cái gì cao kiểu nhưng không có biểu hiện ra bình thường thi thể đặc t h ủ ta hoài nghi hắn giả chết liền quấn lên ngủ ở đó không nghĩ tới a gia hỏa này lại là một cái thiên sứ nói đùa sao thuyết liên miết miệng gia hỏa này chỗ nào giống thiên sứ rồi khẳng định là nơi nào sai lầm không phi thường có khả năng giáo tông h í t mắt tiên đoán chỉ hướng cao kiều chúng ta phục hồi như cũ pháp trận lại gọi trở về hắn mặc kệ hắn có phải hay không thiên sứ nhưng ít ra có thể xác định gia hỏa này là năm đó của ý đại sư triệu hoán tới sinh vật còn có tư liệu của ta bên trong hẹn r ồ i sẽ cố ý cùng với hắn một chỗ cũng không phải là t r ù n g hợp giáo tông cao mày nói cái này cao kiều đã từng là s ú danh chiêu lấy tội phạm giết người bị giam tại sư tâm đế quốc thủ đô hắc mục bảo bên trong nhiều năm là hẹn rổ cô ý tiến về hắc n g ụ c bảo đem hắn thả ra hẹn rổ trước đó khẳng định không có cơ hội nhận biết cao kiều triệu c à n khôn sờ lên cầm phân tích nói vậy đã nói rõ hắn liên quan tới cao kiều ký ức hẳn là kiếp trước mang tới mà tiểu t ử này kiếp trước cơ bản rời đi ẩn sĩ hẻm núi liền lập tức vùi đầu vào đối kháng ác ma trong chiến tranh đi nếu là hắn nhận ra cao kiều khả năng duy nhất cũng chính là nói đến đây có người trong nhà đều cùng nhau nhìn về phía ẩn giả ẩn giả lao đầu tay vớt trong dâu tại hẹn rổ kiếp trước cái kia che diệt thế giới bên trong Ta cũng thành công phục hồi như cũ của ý pháp thuật, triệu Bất trợ, đặc biệt là không có triệu cản khôn cung cấp bút ký tàn trang, ta tuyệt sẽ không nhanh như vậy phục hồi như cũ thành cao nhanh cũng công phục cũ cổ có chư đặc có cản cung cấp phục cũ công. ngũ như hoán không không khôn không như như hồi pháp hiệp hồi là kiểu. ý quá, vậy ký ở đây vị sẽ ẩn giả tiếp tục phân tích có lẽ cái thời không kia ta triệu hoán cao kiểu thời điểm đã quá muộn thậm chí không có cơ hội tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu nhưng tiên đoán tất nhiên chỉ hướng hắn đã nói lên cái này nam nhân đúng là mở ra thiên đường c h i môn mấu chốt Chương V đông đảo đại cao thủ đem ra hỏa này bao bọc vây quanh cũng không có làm ra cái như thế về sau người nói hắn còn sống đi một không có hô hấp hai không tim đập người nói hắn chết đi thi thể cũng không cứng ngắc cũng không mục nát nhưng có thể xác định là hiện tại trạng thái này từ trên người hắn là đào móc không ra thứ gì tới bọn hắn thậm chí không có hiểu rõ triệu hoán thiên sứ mấu chốt là muốn trong đầu hắn tri thức hay là hắn trên người thứ gì bọn hắn đã đem cao kiểu toàn thân trên giới đều tìm tới một lần rất phổ thông quần áo không có gì đặc biệt đến nôi kết cấu thân thể mặt ngoài nhìn cùng phổ thông nhân loại cũng không có gì khác biệt bằng không giải phẫu thử một chút triệu can k h ô n đề nghị tuyết liên nghe xong đã cảm thấy toàn thân khó chịu gia hỏa này còn không có xác định chết đi còn sống liền giải phẫu có thể hay không quá tàn nhẫn tiểu con chúa tiểu hồ ly triệu can k h ô n nhìn xem tuyết liên ngươi cho rằng hiện tại là lúc nào gia hỏa này trên thân thế nhưng là có quyết định thế giới tồn vong đại bí mật nha hy sinh hắn một cái cứu vất tức vạn sinh mệnh cái này nhiều có lời a vấn đề là ngươi không xác định hy sinh hắn liền thật có thể tìm tới đáp án giáo tông lắc đầu nếu như triệu hoán thiên đường mấu chốt là phải hắn còn sống vậy chúng ta liền biến khéo thành vụn ta có một cái biện pháp cựu cô cô đột nhiên đề nghị ta biết một cái yêu quái có thể không giết hắn liền có thể nhìn trộm trên người hắn mỗi một chỗ bí mật bất quá hắn hiện tại ngay tại đại chu nam lĩnh cách nơi này vạn giảm xa muốn đi mời hắn có thể có chút khó khăn cái này không là vấn đề triệu càn khôn cười nói ta đi một chuyến liền xong rồi hiện tại ta năng lực phi hành đã đăng phong tạo cực vạn giảm một đêm liền có thể vừa đi vừa về ngươi cùng ta cùng nhau đi、Ngày. vẫn là không được cựu cô cô vừa nghĩ tới triệu càn khôn ôm chính mình lấy tốc độ siêu t h a n h phi hành hình tượng đã cảm thấy có chút một lời khó nói hết nhưng mà ta có thể cho ngươi một cái tín vật hắn thấy được cái này nhất định sẽ hỗ trợ nói cựu cô cô cho triệu càn khôn vẽ lên một tấm bản đồ cho hắn xác thực phương vị còn cần hiện ảnh pháp thuật hội chế một tấm phụ cận cảnh tượng gần như có thể lấy giả cháo thật giống như ảnh chụp đồng dạng rõ ràng triệu càn khôn cầm lấy tấm hình này đ ố i trong phòng đám người cười nói chờ ta đi một chút liền về nói xong đi ra ngoài liền đằng không mà lên trên thân cây giáp bao trùm trong nháy mắt gia tốc vượt qua tốc độ âm thanh sau đó biến mất trong nháy mắt tại chân trời mấy ngàn cây số hốn lượn chi hải triệu càng khôn một lát liền đi ngang qua mà qua tiến vào đại chu cảnh nội dưới chân cảnh sắc từ mênh mông vô bờ biển cả rất nhanh biến thành duyên hải thành trấn sau đó chính là mảng lớn tình cảnh đồng bằng lại sau đó chính là núi non trùng điệp cùng rừng rậm nguyên thủy rốt cục triệu càng khôn đi tới cựu cô cô địa đồ chỉ thị địa phương liền giảm tốc xuống tới cầm ảnh trụ bốn phía so với rất nhanh tìm được cựu cô cô đánh dấu cái kia lập h ủ mây âm động triệu càng khôn vân vê động phủ cổng viết ba chữ to so với một chút cựu cô cô cho hành t r ụ nhẹ gật đầu chính là chỗ này nói xong hắn nhấc chân liền muốn đi vào thế nhưng là đột nhiên từ trong động truyền ra một cỗ đặc biệt ba động để triệu c à n k h ô n toàn thân đều không tự chủ bắt đầu căng lên sau đó một đạo lanh lảnh to rõ tiếng nói vang lên nơi đây chính là tiên gia đ ộ u phủ các ngươi phản phu tục tử mau mau rời đi còn tính là cái hiểu quy củ yêu quái triệu c à n k h ô n thầm nghĩ cười ha h a cao giọng hô yêu nghiệt phương nào cũng dám giả mạo đắc đạo tiên nhân lại nhìn bản tọa đem các ngươi cầm xuống tu hành nơi nào nhân loại như thế không biết trời cao đất rộng trong động lần nữa truyền r a kia lanh lảnh tiếng nói sau đó một đạo cường đại chấn động từ trong h u y ệ t động truyền ra triệu càn khôn lập tức cảm thấy mình toàn thân da thịt đều cùng rung động theo màng nhị cũng trong nháy mắt vỡ vụn chấn động đến tạng phủ thụ thương thất khiếu chảy máu đau không nói nổi thật là lợi hại triệu càn khôn cắn một viên hồng quả chưa khỏi thương thế đây là sóng siêu âm vẫn là sóng siêu âm ta đại khái đoán được đó là cái cái gì yêu tinh nói hắn đưa tay sinh ra đại lượng thân canh dây leo điên cuồng tràn vào hang động cản trở sóng âm đồng thời còn phong kín cửa hang nguyên lai là chỉ cây giả tinh trong huyện động âm thanh k i a kêu to cùng l à yêu tộc ngươi thế mà làm nhân loại chó săn thay bọn hắn hàng yêu n g ư ơ i tên phản đồ này yêu gian gia hỏa này mắng càng hung nói rõ trong lòng càng hoảng triệu c à n khôn cũng lời giải thích cây mây lấp kín toàn bộ đậu phủ thế nhưng lại chưa bắt được tên k i a cái bóng chạy triệu c à n khôn chú ý tới đậu phủ này có ngoại trừ bên ngoài cửa chính còn có ba cái lối ra triệu c à n khôn lập tức triệt tiêu cây mây rời khỏi đậu phủ vừa hay nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong có một cái cấp tốc chạy trốn thân ảnh ha ha tên tuổi rất lớn lá gan cũng không lớn a triệu càn khôn đằng không mà lên trên thân cây r á c bao trùm đuổi theo yêu quái kia chú ý tới hắn lập tức ra tốc hai tay vừa mở ra lộ ra màu đen mẳng ra hóa thành n ử a yêu hình thái triệu càn khôn lúc này mới thấy rõ bộ dáng của hắn toàn thân lông đen cái l ỗ t a i lớn mắt nhỏ hướng thiên m ũ i răng nanh răng còn có thật dài ngón tay chống ra cánh thịt đây là một cái con rơi tinh mà triệu càn khôn trực tiếp tăng tốc độ vào tới con rơi tinh tốc độ phi hành xác thực rất nhanh nhưng là cùng triệu càn khôn đại bằng chi lực so sánh tốc độ này lại không đáng nhấc lên t r ự cái đ này đ cây, cây con rơi tinh chi cạnh hai con cái lỗ thai lớn một cái hướng thiên mũi lộ ra hai cái đại đại lỗ mũi phu nhật khí một đôi màu đen tiểu nhãn kính lộ ra hương quang huyết bùn đại khẩu bên trong bốn khỏa dài nhọn răng nanh lóe ra bạch quang nhìn xem một mươi phần hung tàn đáng sợ làm sao ngươi không phục triệu càn khôn lông mày nhớ lên mắt lớn chừng mắt nhỏ cái nào giang có như vậy mấy giây cái này rơi lớn đột nhiên túi hạ lỗ thai nhau lại tiểu nhãn kính liệt lên miệng rộng một tấm mặt xấu vậy mà làm ra đ ị n h nọt tiêu dung vị này tiên hữu không biết ở đâu làm tiên sơn tu luyện tòa kia động phủ ở lại a nhìn ngươi nhánh cây này như thế r ầ m rạp hơn phân nửa cũng là phương nam yêu q u á i đi chúng ta có lẽ vẫn là đồng hương đâu có thể hay không dàn xếp dàn xếp a cái này trở mặt tốc độ để triệu càn khôn đều là xương sở lập tức cây lắc đầu đừng lo lắng Ta k h ư ơ n g bốn mươi hai ắ n xuất ra một c dùng siêu thanh t quách hình giải khai hiệu lầm tia rơi lớn cũng không còn sợ hai triệu căn khôn mà là quen thuộc bộ lên gần như tới vị này tiên hữu không biết ở đâu tòa tiên sơn tu hành nơi nào động phủ trường cư a cái gì tiên hữu không tiên hữu triệu càn khôn nghe hắn v ở vịt liền muốn cười một cái yêu quái còn không biết xấu hổ học đòi văn v ẻ đâu tiên hữu lời ấy sai rồi con rơi tinh tự giới thiệu đến ta đạo hiệu mây âm tuy là yêu tộc nhưng cũng là che chở một phương khí hậu tán tiên người đi hỏi thăm một chút cái này thạch sơn quận cái nào thôn c h ấ n không có ta vân âm đại tiên miếu thờ nói như vậy ngươi là tạo phúc trong thôn tốt yêu quái triệu càn khôn cũng là nghe nói qua đại chu dân gian xác thực có rất nhiều địa phương có cung phụng yêu tộc tập t ụ những này bình thường đều là không ăn thịt người còn lấy giúp người làm niềm vui yêu tộc bị dân chúng địa phương coi là sơn thần thần sông một loại thiên nhiên tượng trưng các hạ nếu là thanh khâu thượng tiên cựu nương nương bằng hưu sao còn đối yêu tộc có thành kiến mây âm nói chúng ta yêu tộc cũng biết nói cũng có thể giao lưu sao liền không thể làm việc tốt rồi cái này con rơi tinh vừa nhắc tới cựu cô cô toàn bộ thái độ đều cung kính nhìn triệu càn khôn s ư n g sở thượng tiên nghe ngươi ý tứ cựu cô cô không phải bình thường yêu quái a ngươi cũng đừng lại dùng yêu quái xưng hô than láo nhân gia mây âm phổ cập khoa học nói thanh khâu hồ tộc vốn là yêu tộc bên trong cực kỳ cường đại cùng cao quý một mạch kiểu nương nương lại là ngàn năm truyền kỳ đương kim thanh khâu người nói chuyện đương nhiên không tầm thường nói g ra hỏa này còn giảm thấp xuống tiếng nói mà lại ngươi không nghe nói cái này kiểu nương nương tại năm ngoái thần đô đại chiến bên trên trợ hôn thế ma vương trình dạo kim một chút sức lực có thể làm hôn thế ma vương phụ tá đất lực tiêu địa vị có thể kém được sao triệu càn không nghe nói như mày làm sao ngươi còn biết hôn thế ma vương làm sao không biết nhắc lên cái này rơi lớn vừa đưa ra hứng thú tại t h ầ n đô đại điện bên trên khuất nhục võ thần tắm cờ kiến quốc làm cho đại chu hoàng đế cố nén đoạt vợ mối hận cùng hắn ký không có chút nào tôn nghiêm hòa bình hiệp nghị đây chính là chúng ta yêu tộc đại anh hùng a là ta sùng bái nhất thần tượng h o ặ c triệu càn k h ô n vui vẻ không nghĩ tới chính mình tại cái này còn có cái nhỏ mê đệ vậy ngươi gặp q u a trình g i á o kim không có mây âm nít miệng một mặt tiếp hận ta nào có cái kia phúc phúc phận mà lại hôn thế ma vương thần đô một trận chiến sau liền không còn có lộ diện loại kia người thần thông quảng đại vật há lại ta loại này tiểu yêu có thể nhìn thấy vừa còn không nói chính mình là cái gì đại tiên thế này triệu c à n khôn cười nói như vậy đi chỉ cần ngươi giúp chúng ta chuyện này ta quay đầu để cựu cô cô giới thiệu hôn thế ma vương cho n g ư ơ i nhận biết thật ngươi âm nghe nói một mặt hưng phấn ngươi tại c ự u nương nương nơi đó như thế có mặt ngũi sao triệu c à n khôn cười ha ha chuyện khác không dám nói việc này ta phải nói coi như t i ê u một lời đã định còn rơi tinh hưng ơ phấn đến khoa tay múa chân cựu nương nương tìm ta hỗ trợ là để mắt ta ta tự nhiên sẽ đi bất quá đã ngươi nói coi như không cho phép đổi ý nhìn nguy điểm này tiền đ triệu c à n khôn cười mắng vậy chúng ta đi đi đi đi bất thình lình gia tốc làm mây âm bất ngờ cả người đều bị cường đại phong áp thổi thay đổi hình cứ như vậy từ đại chu nam cương một đường bay về ẩn sĩ đảo chờ rơi xuống đất thời điểm ra hỏa này lỗ thai cũng sai lệch cánh cũng gãy toàn thân lông tơ thổi đến loạn thất bát ao nước mắt nước mũi nước miếng chảy tràn khắp nơi đều là không biết còn tưởng rằng vừa giải cứu ra bị lòng dạ hiểm độc tiểu thương cơ thể sống lấy gan bảo hộ động vật đâu nhìn ra hỏa này thê thảm bộ dáng triệu c à n k h ô n sợ hắn không giúp đỡ được cái gì liền nhanh cho hắn một viên h ư ơ n g quả ra hỏa này sau khi ăn xong khai lớn ngài cũng là một vị ngàn năm thụ tinh đi cái quả này quá thần kỳ chớ vội cảm thán triệu c à n k h ô n thúc giục nói chờ lấy thần thông của ngươi đâu hai người tới dũng giả đại sảnh đám người gặp triệu c à n k h ô n nhanh như vậy trở về đều sắc mặt kinh ngạc cựu cô cô gặp được vân âm đại tiên gật đầu cười cái này con rơi tinh vội vàng tiến lên hành lễ thái độ muốn bao nhiêu cung kính có bao nhiêu cung kính không biết cựu nương nương có cái gì phân phó tiểu tiên tự nhiên sông pha khói lửa không cần đến dọa người như vậy cựu cô cô cười ha ha chỉ chỉ bên cạnh đặt cao tiểu thi thể g i a hỏa này chúng ta không thể giải phẫu nhưng là muốn biết trong thân thể của hắn có cái gì huyền cơ có thể làm được sao cái này dễ dàng rơi lớn cười nói bất quá ta có thể dò xét ra muốn biểu hiện ra cho các ngươi nhìn cần chút ma pháp tài liệu họa cái phát trợn làm chút giấy trắng cùng nước những vật này ẩn giả trong nhà đều có rất nhanh dựa theo mây âm an bài chuẩn bị cho tốt lập tức cái này rơi lớn đi vào cao kiều bên cạnh đối hắn hé miệng sau đó vòng quanh cái bàn bắt đầu xoay quanh cũng không có nghe động tĩnh gì kia p h á p trận trong giấy trắng liền bắt đầu từng chương hiện ảnh phảng phất ảnh chụp đồng dạng rõ ràng đều là cao kiều thể nội các khí quan dáng vẻ người khác không biết triệu càng k h ô n nhưng nhìn minh bạch đây chính là con rơi bản lĩnh giữ nhà tiếng vang định vị hắn nhìn xem không có động tĩnh trên thực tế trong miệng phát ra người hài khó phân biệt sóng siêu âm tại cho cái này cao kiều là một cái toàn thân siêu âm thật đúng là thuận tiện năng lực bận rộn lửa này g cái này rơi lớn tinh thở dài ra một hơi làm xong các ngươi nhìn xem nếu như chỗ nào không rõ rệt ta một lần nữa làm g i a hỏa này các ngươi từ nơi nào lấy được vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc ta đều chưa thấy qua cổ quái như vậy cổ quái đám người hiếu kỳ lật xem lên sao chụp bộ phim cao kiểu từ đầu đến chân kết cấu thân thể đều ở phía trên nhìn kỹ lại xác thực cùng bình thường nhân loại khá là khác biệt trong cơ thể hắn không có thường nhân đồng dạng ngũ tạng lục phủ mà là rất nhiều nòng tử cùng viên cầu đồng dạng đồ vật thay thế những đồ chơi này hình dạng quy tắc phân bộ trình tệ đừng nói loài người sinh vật giới đều không có tương tự động vật lại thêm hắn xương cốt mặc dù nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm nhưng là chỗ khớp nối cũng không phải là xương mềm cùng dây chẳng ngược lại có thể rõ ràng nhìn ra có ổ trục một loại cơ cấu cốt chất cũng không giống sinh vật xương cốt ngược lại lộ ra chút kim loại cảm nhận đến nôi giới thân sinh sản tiết niệu hệ thống căn bản là phế da hỏa này căn bản cũng không có bàng quang phía ngoài linh kiện càng giống là bắt chước nhân loại bài trí cùng loại đại tràng kết cấu cũng là có bất quá nội bộ cũng không có phân và nước tiểu thể nội cũng không có đồ ăn cặn bã đều là sạch sẽ chương á i này ậ u bốn mươi ba không có linh hồn ma pháp sinh vật gia hỏa này là ma pháp sinh vật ẩn giả nhữ nhữ m ậ y là nhân tạo ra cái này nói t h ô n g được triệu càng khôn phủi tay ta trước đó còn kỳ quái vì cái gì gia hỏa này cũng không phải là dũng giả lại có thể cầm được thanh kiếm hiện tại xem ra hắn căn bản ngay cả người đều không phải thanh kiếm cầm trong tay hắn cùng để lên bàn chứa ở trong hộp không có gì khác biệt như thế cái thiết kế bên trên lỗ thủng a không không có đơn giản như vậy ẩn giả lắc đầu thanh kiếm phải trăng sinh ra đại giới cũng không phải là nhìn người nắm giữ có phải là hay không người mà là nhìn có thể hay không cảm giác được linh hồn lực lượng cái bàn không có linh hồn cho nên thanh kiếm có thể tùy tiện tựa ở phía trên nhưng là ma pháp sinh vật đều là có linh hồn không hoàn chỉnh linh hồn cũng là linh hồn giáo tông gật đầu nói muốn để ma pháp sinh v ậ t động nhất định phải có linh hồn c h i lực làm hạt â m giá hỏa này nếu quả như thật có thể cầm lấy thanh kiếm nhưng lại không thể phát huy thanh kiếm lực lượng lời nói vậy đã nói rõ hắn là một cái không có linh hồn m à pháp sinh vật thế nhưng là đây là không thể nào ẩn giả lắc đầu không có linh hồn lại có trí năng có thể tự do hoạt động sinh vật không có khả năng tồn tại ở thế gian cái này ta cảm thấy chưa hẳn triệu càn k h ô n nghĩ đến kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết khoa huyễn nếu như hoàn toàn không dựa vào ma pháp mà là dựa vào tinh vi linh kiện cùng điện năng chế tạo ra đủ để so sánh sinh mệnh máy móc đâu cái này sao có thể không chỉ là ẩn giả liền ngay cả giáo tông cùng cựu cô cô cũng mở miệng phản bác cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt nhất trời xanh thương hội cũng không có khả năng làm ra tinh vi như vậy máy móc giáo tông lắc đầu nói đại chu họ công thâu cốc lấy cơ quan thuật xưng tên tại thế nhưng cũng không có loại này không dựa vào ma lực thuật pháp khu động đồ vật cựu cô cô cũng cho rằng cái này quá mức k ỳ nguyễn triệu càng khôn sờ lên hạ đem kia lui một bước có lẽ dùng ma pháp nhưng là cũng không phải là dùng để cố định cùng điều khiển linh hồn chỉ dùng tới làm một loại năng lượng hoặc là tin tức truyền lại thủ đoạn đâu tỷ như một cái siêu cấp phức tạp ma pháp trận có thể sinh ra trí tuệ cùng tư tưởng ma pháp trận cái này giáo tông n h í nhữ mày ta ngược lại thật ra nghe nói vĩnh diệu đảo có nghiên cứu phương diện này nhưng là không biết hiện tại tiến hành đến trình độ gì vĩnh diệu đảo hả triệu càn khôn trong miệng lẩm bẩm cái tên này cái này địa danh hắn rất quen thuộc bởi vì vô luận là trong thành bảo các pháp sư đ i ệ n tịch vẫn là sau khi ra ngoài các loại ma pháp lấy làm đều không thể thiếu nâng lên nơi này ma pháp sư hiệp hội tổng bộ không thuộc về bất luận cái gì lục địa bất kỳ cái gì quốc gia độc lập thế lực nắm giữ lấy trên thế giới này ma pháp mạnh mẽ nhất cùng nguyên b ắ t nhất tri thức là tất cả ma pháp sư trong lòng thánh địa triệu càn khôn ra chạy ngược chạy xuôi cũng nhanh hai năm còn chưa có đi qua khối này thánh địa đâu vậy chúng ta liền đi vĩnh diệu đảo triệu càn khôn đề nghị các ngươi nhìn xem chút hình ảnh cái này cao kiểu trong đầu rõ ràng có một khối kỳ quái bị chất keo bao k h ỏ a kim loại linh kiện nếu như ta phỏng đoán không sai lời nói ở trong đó khẳng định ẩn g i ấ u đi trí tuệ bí mật nói không chừng cũng cất g i ấ u liên lạc thiên đường đánh tan ma tộc đại quân phương pháp nếu như chúng ta ma pháp năng lực không đủ để giải khai bí mật này lời nói liền đi vĩnh diệu đảo thử một chút đi đám người hai mặt nhìn nhau trước mắt giống như xác thực chỉ có thể xin giúp đỡ trên thế giới này cường đại nhất cũng nơi thần bí nhất Ma tộc đại q u cô cô dù sao vĩnh diệu đảo tại bốn lượn tri hải bắc bộ khoảng cách đại chu phương bắc bờ biển không xa đến nơi đó các nàng cùng mấy vị hồ tộc có thể trực tiếp trở lại thành câu như thế tính toán muốn xuất phát liền có mấy chục người để triệu càn khôn lôi kéo đi khẳng định không được dứt khoát trước đó để a xoáy kéo tới kia chiếc thuyền lớn còn tại bờ biển ngừng lại lúc này vừa vặn có đất rụng võ bất quá tại lên thuyền trước đó k i a rơi lớn vân âm đại tiên đột nhiên tìm tới triệu càng khôn vị tiên bối này cái này rơi lớn xem ra tựa hồ có chút nham nhó thế nào triệu càng khôn kỳ q u á i nhìn xem hắn ngươi cũng dự định cùng chúng ta cùng đi vĩnh diệu đảo không không không không rơi lớn đầu l ắ c giống trống lúc l ắ c đồng dạng tiểu tiên nghe nói đám kia pháp sư đều là một đám biến thái gặp được cái gì mới lạ giống loài đều nghĩ giải phâu đến xem tiểu tiên nếu là đi sợ ngay cả toàn thây đều không để lại tới vẫn là về ta nam cương càng an ổn minh bạch triệu c à n khôn đánh cái chỉ v à ngươi là nghĩ dựng t a t h u y ề n yên tâm tại tây cực bờ biển ta cho ngươi đứng một ước lang dương thành thế nào lại phồn hoa vừa nóng náo giao thông còn tiện lợi bất quá ta đ o á n chừng ngươi biết bay cũng không cần đi cái gì quan đạo lên lục địa liền thuận tiện tiểu tiên không phải ý tứ này mây âm lắc đầu nói tiểu tiên tới thời điểm mặc dù để ngươi d i à y vò quá sức nhưng vẫn là biết đường lần này trở về chính mình bay lên tốt mấy ngàn dặm đường biển đối tiểu tiên tới nói còn không tính vấn đề lớn vậy ngươi tìm ta làm gì triệu càn khôn vẻ mặt khó hiểu sách mây âm có chút oán trách đập chật lưới thượng tiên làm sao như thế dễ quên lúc trước thế nhưng là đáp ứng tiểu tiên chỉ cần tiểu tiên giúp đỡ bận điệu liền giúp tiểu tiên tại k i ể u nương nương nơi đó nói tốt vài câu hướng hôn thế ma vương nơi đó dẫn tiến một chút a ngươi nói chuyện này a triệu càn khôn vô hót một cái ngươi nhìn ta trí nhớ này không đề cập tới đều cho ngươi quên nói xong hắn trực tiếp chuyển ném hô bên kia cùng mấy cái hồ li tỉ mỗi nói chuyện trời đất cựu cô cô cựu nhi a tới tới ta và ngươi nói chút chuyện uy ngươi mù hô cái gì đâu triệu càng khôn một tiếng này cửu nhi do a đến vân âm đại tiên suýt nữa mất hồn đây chính là truyền kỳ yêu tộc than lão nhân ra nếu là nổi dẫn lên hai ta đều không sống nổi t h a n h khâu hồ tộc kia là dễ trêu sao thật không nghĩ đến kia cửu cô câu nghe được triệu càng khôn biệt danh tuyệt không buồn b ự c cùng mấy cái bọn mội mội lên tiếng c h à o liền tới đến bên cạnh hai người cười nhẹ nhàng địa đạo chuyện gì triệu càng khôn một chỉ rơi lớn chúng ta lớn vân âm đại tiên có chuyện tìm ngươi hỗ trợ cửu cô cô vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhìn về phía mây âm cười nói ngươi lần này giúp chúng ta đại ân yên tâm m u ố n cái gì thù lao cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được nhất định tận lực thỏa mãn ngươi cái này sao vân âm đại tiên vẫn như cũ có chút nhăn nhăn nho nhó cuối cùng rốt cục lấy hết dũng khí cửu nương nương ở trên tiểu tiên không có yêu cầu khác chính là đối đại ma quốc chủ hôn thế ma vương trình rào kim ngưỡng mộ đã lâu nếu như có thể hy vọng cửu nương nương c ó thể mang làm dẫn tiến để cho ta lắng nghe ma vương dạy bảo tiểu tiên vô cùng cảm kích nghe xong cái này rơi lớn yêu cầu cựu cô câu ngây ngẩn cả người sau đó quay đầu một mặt ngộng bức nhìn về phía triệu c ả n khôn lại nhìn lao triệu nhún vai lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười chương bốn mươi b ố viễn trinh bắt đầu ngươi nói cái gì hắn chính là trình g i o kim vân âm đại tiên nghe nói giật n ả y cả mình cái c ầ m đều nhanh r ứ t xuống trên bàn chân cứ như vậy kinh ngạc nhìn triệu càng khôn nói như vậy ta ta ta ta ta ta một mực tại cùng cái kia hôn thế ma vương nói chuyện trời đất còn cầu hôn thế ma vương xin nhờ cửu nương nương hướng ta dẫn tiến hôn thế ma vương đây không phải một điểm không sai c ử u cô cô ha ha cười nói nhìn xem triệu càng khôn cho nên nói à chúng ta đại ma quốc cốc chủ tại h ậ t đúng là c ha ha cô -cô người người cố hương của ta có một câu triệu càn khôn cười nói nam nhân đến chết đều là thiếu niên nghe vào là có như vậy điểm đạo lý cựu cô cô sờ lên cái cảm bất quá trong mắt của ta có thể đem chưa trưởng thành nói đến nhiệt huyết như vậy nam nhân quả nhiên là giảo hoạt động vật quả nhiên ngàn năm yêu quái không dễ lừa a triệu càn k h ô n tự dễ yêu cười cười có lẽ người mấy chục năm tuổi thọ đối với một cái nam nhân tới nói còn chưa đủ lấy trưởng thành đến đầy đủ thành thục đi chúng ta kiểu gì cũng sẽ vì một số cổ quái kỳ lạ ý nghĩ không hiểu thấu đầu nhập to lớn tinh lực chẳng biết tại sao nói câu nói này thời điểm triệu càn k h ô n nhớ tới đám kia trăm năm trước đó một đầu đâm vào cực địa chỗ sâu truyền hậu kỳ các pháp sư bọn này trên thế giới có sức mạnh nhất người chỉ vì trong đó một cái một cái thú vị ý tưởng liền nghĩa vô phản cố đi tới không có một ngọn cỏ lạnh leo chi địa một đợi chính là vài chục năm k ế trong quả cuối cùng, lại h đó bản chất nhất khác nhau chính là truyền thống chiến hạm là dựa vào sức gió cùng máy hơi nước tiến lên nhưng là triệu c à n khôn cự hạm động lực lại là đến từ đáy thuyền sau bên cạnh hai con bàn chân lớn thật giống như thợ lặn loại kêu mang theo chân màng ngươi có thể tưởng tượng trên mặt biển uy vũ hùng tráng chiến hạm dưới mặt nước giống như, như con vịt có c hai bay bay o、so、ngay b ả n nhanh nhảy Không bay sao. tại triệu càn khôn đám người chiến hạm xuất phát không lâu sau tại xa xôi b ấ y bị lòn đại lục đế quốc dị lớn lục viễn trinh vân cũng dương buồn khởi hành Cuối cùng, s a m u e n cùng xin l ơ đưa ra đủ loại điểm đáng ngờ cũng không hề giao động hoàng đế bệ hạ viễn trinh quyết tâm mà lại cái này còn chưa không phải lãnh đạo giai cấp bảo thủ kết quả liên quan tới đại lục mới tin tức công bố về sau cả nước trên b i giới đối với lần này viễn trinh đều là nhất trí đồng ý trên thực tế chính phủ cũng không có dấu diếm hoặc là xuyên tạc đối hoàng h ồ tử thậm chí dị đại lục kết quả nghiên cứu bọn hắn như thật công bố tất cả có thể xác nhận tin tức bao quát đất đai màu mỡ cường tráng thổ dân người còn có l ạ hậu còn ở vào vũ khí lạnh thời đại văn minh cả nước trên dưới từ hoàng cung quý tộc đến bình dân b á c h tính đều đối lần này viễn trinh tràn đầy lòng tin không ai cho rằng đế quốc cường đại quân viễn trinh sẽ thua bởi một đám sẽ chỉ dùng cung tiễn cùng trường mâu người nguyên thủy dân gian chủ lưu nhất luận điệu thậm chí không cho rằng lần này viễn trinh là đi bước lên một lần chiến tranh bọn hắn là thám hiểm là nhận biết thế giới này đồng thời cho những cái kia ngoài vòng giáo hóa dân mang đến văn minh dạng đông bởi vậy cuối cùng a lần sắp dình hào làm kỳ hạm viễn trinh hạm đội ngay tại vạn chúng trong t r ờ mong từ lỗ ẩn cảng khởi hành căn cứ hoàng hồ tử vẽ ra chế hải đô chúng ta có thể vòng qua đại đa số nguy hiểm hải vực tại điều khiển trong khoang thuyền ạ l ầ n sắp d ì n h hào thuyền trưởng đối diện lần này viễn trinh quan chỉ huy tối cao đế quốc thượng tướng tỷ lì ổng tướng quân báo cáo lần này hàng hải kế hoạch đương nhiên bằng vào chúng ta quân viễn trinh hỏa lực từng để cho nhà hàng hải nhóm nghe đến đã biến sắc lũ quái vật biển đã không đáng để lo trừ phi lâm vào gió bão hoặc là đụng vào băng sơn loại này tự nhiên tai nạn nếu không ta có lòng tin cái này khổng lồ sắt thép hạm đội nhất định có thể thuận lợi đến cạ dạo đại lục biến cảng tỷ lì ông nhẹ gật đầu quay đầu nhìn một bên khác samuel hoàng hồ tử sẽ không cố ý cung cấp giả đường bay a samuel lất đầu hẳn là không cần lo lắng căn cứ chúng ta tâm lý chuyên gia đối với hắn phân tích người này mặc dù bề ngoài thô hào nhưng tâm tư rất nhắn mịn rất yêu quý tính mạng của mình mà lại đạo đức quan niệm mờ nhạt hẳn là sẽ không làm ra vì tổ quốc hy sinh chính mình loại chuyện này huống hồ chúng ta đối với hắn giải thích là muốn hòa bình bái phỏng ngoại trừ ạ l ẩ n sắp dình hào bên ngoài cũng không để cho hắn nhìn thấy cái khác chiến hạm một mực giam giữ tại nhà giam bên trong hắn hiện tại vẫn coi là chúng ta chỉ có cái này một chiếc sắt thép thuyền rất tốt còn có 4 chiếc phân phối trước n hỏa l mắt dự tính chúng ta nhiều nhất chỉ cần hai tuần tải hữu đi tới liền có thể đến hoàng hồ tử đánh dấu mục đích thuyền trưởng nhìn xem hải đồ báo cáo ở vào cạ rào đại lục tây nam bộ ở nế quốc một tòa hải cảng rừng cây nam cảng chỉ cần từ nơi đó đổ bộ chúng ta liền có thể đồng thời tập kích đ à n đế quốc cùng sư tâm đế quốc cái này hai đại quốc gia căn cứ hoàng hồ tử cung cấp tình báo cả rào đại lục vẫn ở vào đất phong quý tộc chế độ phong kiến l ê n d ư ớ i trung ương đúng địa phương quý tộc cưỡng chế cường độ cũng không lớn một phương lãnh địa nhận công kích cũng không thể làm cho cả quốc gia lập tức động viên tiến vào trạng thái chiến tranh tại thời gian này kém bên trong chúng ta đổ bộ bộ đội có thể dựa vào xe bọc thép cùng ạ t dạ chiến sĩ tính cơ động cấp tốc chiếm lĩnh hai bốn cái lãnh địa đứng v ư n g gót chân đến nỗi phản kháng cái này trước mắt cũng không đáng giá lo lắng c ngay tại bảy bị lòn đế quốc hạm đội vô địch chung chung điệp điệp hướng tây phương tiến vào thời điểm triệu càn khôn một nhóm cũng càng ngày càng tiếp cận ma pháp thánh địa vinh diệu đảo ra lâu như vậy triệu càn không chỉ là nghe nói nhưng lại chưa bao giờ tới qua nơi này cự ứ việc hạm đầu ị a đồ b thuyền bong tàu bên trên cao tuổi ẩn giả đón gió biển chóng dâu cùng bạch báo theo gió đông đưa cười cùng triệu càn khôn nói chuyện thím ta nghe nói chuyện xưa của ngươi ẩn giả cười nói hoàn thành nam cung ra kim sắc nhiệm vụ thông quan phán quyết chi tháp hơn nữa nhìn giáo tông cùng cựu cô cô thái độ đối với ngươi đánh giá tây cả dân châu hỗn loạn cùng đến đông ngạo thần châu đoạt hoàng hậu cũng là ngươi phải không khiêm tốn một chút triệu càn khôn tùy ý khoát tay một cái đều là việc nhỏ việc nhỏ á a a ẩn giả tay vịn d â u dài kia tại trong lòng ngươi cái gì mới xem như đại sự đâu chỉ sợ cái này ác ma xâm lấn ngươi cũng không để vào m ắ ta t triệu càn khôn nhìn ẩn giả một chút cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý hẹn r ồ trong trí nhớ chân chính hủy diệt thế giới cũng không phải là xâm lấn địa ngục các ma mà là cái kia ám kim sắc khô lâu q á v ậ ẩn giả nhìn xem triệu càn khôn ta cũng sai người đi làm tới quái vật kia phục hồi như cũ đổ nói ẩn giả lấy ra một tờ giấy đến phía trên vẽ lấy hẻn rổ trí nhớ kiếp trước bên trong ác mộng cũng chính là triệu càn không chấn thân kim cương khô lâu thật sự là đáng sợ quái vật ta ẩn giả lắc đầu xem ra tựa hồ là t ử linh hệ quái vật nhưng trên thực tế lại biểu hiện ra hoàn toàn khác với bất tử sinh vật năng lực còn có vượt qua hiện tại toàn thế giới nhận biết cường đại loại quái vật này đơn giản chưa từng nghe thấy triệu càn khôn nhìn xem ẩn giả cũng phụ họa gật đầu nhìn nó lợi hại như vậy nói không chừng cũng không phải là chủ thế giới đồ vật là bị cái nào đó thời cơ triệu hòa tới bất quá bây giờ lịch sử đều cải biến có lẽ cái đồ chơi này sẽ không xuất hiện đây ta lúc đầu cũng hy vọng như thế ẩn giả lắc đầu nhưng là ta lớn tuổi trí nhớ còn không có thoái hóa nhìn xem cái này chuyển đến bức họa quan sát một trận lại càng phát ra cảm thấy nhìn q u o n mắt về sau lục tung tìm được như thế một bức họa nói ẩn giả lại lấy ra một tấm ố vàng bức họa triệu càng không n h ị nhữ mày tiếp nhận xem xét lập tức mở to hai mắt nhìn phía trên này vẽ đúng thế sông băng bất quá tại thật dày trong tầng băng phong tồn cái này một bộ hài cốt cùng kim cương khô lâu cơ hổ giống nhau như lúc chỉ bất quá nhìn hài cốt người bên cạnh ảnh suy đoán cái này hài cốt kích thước vượt xa nhân loại là một cái cự nhân đây là cái gì triệu c a n khôn nghi hoặc mà hỏi thăm ẩn giả nhìn một chút hắn lắc đầu cười nói trăm năm trước đó vĩnh diệu đảo chủ chu trường thăng cho ta phát tới hắn nói tại cực địa nơi sâu xa của đại lục phát hiện thú vị đồ vật hy vọng ta gia nhập cùng đi nghiên cứu thế nhưng là ta quan tâm hơn ác ma vấn đề liên luyện chuyển cự tuyệt hắn mời rất nhanh l i ẩn giả lắc đầu ta đã từng hiếu kỳ tự mình đến cực địa đại lục tìm kiếm một hai nhưng không có phát hiện tung tích của bọn hắn về sau liền đem cái nghi vấn này bông xuống thẳng đến gần nhất ẩn giả lại cầm lên miêu tả hẹn rổ ác mộng tấm kia họa vật này tồn tại chứng minh nghiên cứu của bọn hắn quả thật có thành quả nhưng cũng có thể không phải tốt phương hướng triệu càng khôn hít mắt nhìn về phía vị này không biết tuổi tác láo giả rõ ràng cảm giác ra hắn lời nói bên trong có khác ý tứ vậy ngươi cảm thấy ta có thể làm thứ gì ẩn giả thu hồi hai bức tranh khoát tay một cái hẹn rổ trí nhớ của kiếp trước bên trong có đối với rất nhiều thế giới đại sự chuẩn xác tiên đoán nhưng hết lần này tới lần khác không có ngươi một cái áp đảo tất cả bộ tộc có trí tuệ phía trên có được khôn cùng vĩ lực nhân loại đương nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới hướng đi cho nên ta đang nghĩ có lẽ một thế này ngươi tồn tại là chúng ta có thể hay không thoát khỏi cái kia ác mộng mấu chốt căn cứ ta điều tra kết quả triệu c à n khôn người này lần thứ nhất là xuất hiện ở cực địa đại lục ôn nu trần a lao ẩn giả cười nhìn xem triệu c à n khôn con mắt nơi đó khoảng cách chu trường thăng phát hiện kỳ quái hải cốt địa phương cũng không tính xa nha đại biểu toàn bộ chủ thế giới thậm chí cũng có thể đại biểu sắp xâm lấn vực sâu ác ma đối với ngài biểu thị từ đáy lòng c ả m t ạ n ó i xong ẩn giả liền t ố i lui về tới buồng nhỏ trên tàu chỉ lưu triệu càn khôn một người đứng ở mũi thuyền lao ra h ỏ a này đoán ra ta chính là kim cương k h ô lâu triệu càn khôn liếm môi một cái hẳn là còn không xác định là đến xò xét nhưng ít ra hắn sẽ không lốc đến mức tìm ta gây phiền phức thôi không quan trọng biết liền biết đi dù sao trên đời này cũng không có gì đồ vật có thể đỡ nổi ta cự hạm phi tốc đi tới rốt cục đi tới địa điểm dự định thế nhưng là hiện ra ở trước mặt mọi người cũng không phải là to lớn hòn đảo mà chỉ là một đoàn mây đen dày đặc phong bạo khu nơi này chính là vĩnh diệu đảo triệu can khôn nhìn xem địa đồ có chút h ầ nghi nhìn tiền phương trước đó đi cực địa đại lục lấy trăm năm nước thời điểm thật sự là hắn thấy được như thế một chỗ phong bạo khu bất quá khi đó cũng không để ý hiện tại đi qua nhiều ngày như vậy phong bạo vẫn còn quả thật có chút không quá bình thường vĩnh diệu đảo là thường nhân không thể gặp thường nhân không cũng biết chi địa giáo tông đi tới đầu thuyền muốn đi vào chỗ kia ma pháp thánh địa nhất định phải đạt được ma pháp hiệp hội phê chuẩn tại đặc biệt này thống nhất sắp xếp vào mới được bất quá làm truyền kỳ pháp sư lại có thể không nhìn điều quy tắc này thế gian mỗi một vị tại vĩnh diệu đảo trên danh nghĩa truyền kỳ pháp sư đều có một đầu độc nhất vô nhị ma pháp m ậ t trìa có thể dùng đến mở ra bạo phong nhãn đại môn nói lao giáo tông quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ẩn giả hôm nay là dùng ngươi hay là của ta cái này không cần khách khi mà ẩn giả dùng tay làm dấu mời đều như thế đều như thế giáo tông gật đầu cười đi vào đầu thuyền đón cùng phòng, theo a y kết p á p quyết, Diệu tối t niệm lên cổ lao mà tối nghĩa ngữ. Chương 46, Vĩnh Chi mà lao cổ chú h Đô. chú ngữ niệm xong kia tứ ngược bạo phong nhãn bắt đầu phát sinh biến hóa cùng bạo khí lưu cùng thiềm điện phảng phất bị người từ giữa đó một đao cắt ra hướng hai bên tách ra nhường ra một ngọn gió bình lãng t ĩ n h trải qua thông đạo triệu càn khôn lập tức thao túng cự hạm lái vào theo đuôi thuyền thông qua kia cùng bạo khí lưu lần nữa hội tụ đem thông đạo con bế cự hạm một đường tiến lên rất nhanh liền thấy một cánh cửa đây là một cái vô cùng to lớn môn chiều rộng hơn trăm mét cao tới vài trăm mét trên cửa khắc họa cái này phức tạp ma pháp đường vân điêu khắc người mặc pháp bảo lão giả hình tượng nhìn qua uy nghiêm mà thần thánh cứ như vậy đứng sừng sững ở trong biển rộng tại bạo phong nhãn bên trong lộ ra phá lệ đột ngột đây chính là vĩnh diệu đảo lối vào triệu càn khôn nghèo đầu hỏi không sai lão giáo tông nhẹ gật đầu đưa tay đánh ra trước đó chuẩn bị s o n g ma pháp ân ký trực tiếp xuất tại to lớn vô cùng trên cửa cái này gọi là chân lý c h i môn phạm nhân thường xuyên đem ma pháp cùng thần bí thần thoại thần linh tôn giáo một loại huyền huyệt lị ạn thắt ở cùng một chỗ nhưng trên thực tế v ĩ nguyên h Pháp diệu tin đảo các、pháp、sư ư t n ở ma pháp cùng khoa Pháp học, cùng là t r cầu chân công cụ. cái tác. đầu, u Khiến lĩnh Pháp, không phải sinh thế pháp đường người nộ nào tồn sáng liền tồn tại ở thế gian n lý là đại đạo đó giữa g tát. trụ tại tạo, từ trụ bắt tại mọi Ma mà vũ vũ ra ở ở y tố cùng ma lực cũng trải rộng tại đại thiên thế giới vũ trụ trong vạn vật không cách nào cảm giác ma pháp người thật giống như trời sinh người mù n g ư ờ i nhìn không thấy nhưng không thể phủ nhận nhan sắc tồn tại Đồng lý, không cách nào sử dụng lý, cách Pháp, sử ma v công lý cũng không bởi vì cái nào đó chi cao tồn tại ý chí mà biến hóa nghe giáo tông gióng g i ặ c miêu tả ma pháp của mình xem triệu càn khôn có một loại phá vỡ cảm giác làm tôn giáo nhân sĩ ngươi nói cái này thích hợp sao giáo tông nhìn một chút triệu càn khôn ha ha cười nói truyền giáo chỉ có thể cho những cái kia tin tưởng người nghe ở chỗ này có ai sẽ tin tưởng ta giáo nghĩa đâu đang khi nói chuyện cái này to lớn chân lý c h i môn đã từ từ mở ra triệu càn khôn điều khiển thuyền lớn chậm rãi lái vào một xuyên qua đại môn đối diện liền bắn tới ánh mặt trời sáng rỡ chiếu lên triệu c ả n khôn cũng không khỏi dùng tay ngăn trở đợi thích t đứng k á i ánh mặt trời trói mắt một cái dị thường mỹ lệ hùng vi thế giới biến thành hiện tại trước mắt lấy trên thuyền thị giác đến xem đây cũng không phải là là một hòn đảo mà nên tính là lục địa mới đúng nhìn không thấy q u ấ i to lớn đường ven biển bạch sắt trên bờ cát là một tòa rất có k ỳ h u y ễ n s ắ p thái to lớn bến cảng cái này bến cảng đũ không chỉ có thuyền còn có cỡ nhỏ khinh khí cầu bến cảng về sau là một tòa hùng vi k ỳ h u y ễ n lập thể thành thị thành thị chủ thể không phải thấp vé phòng úc mà là từng tòa động một tí trăm mét cao ngất lầu tháp trong đó đông tây phương lối kiến trúc cùng cả bên này giường cột chạm trổ bên kia gỗ thịt đỉnh nhọn lại nhìn phương xa thì phảng phất cổ hy lạp thần miếu từ thô to cột đá dựng tế đàn thậm chí tại thành thị trên không còn có mấy chục tòa lơ lửng nhân công đảo xoay quanh vận chuyển tương hô ở giữa có ma lực dây buộc kết nối trong đó có to lớn các trông cũng từ tràn đầy kim thăm dò khí tượng quan chắc trạng càng có rất nhiều chăn nuôi cái này chim quý thú lạc không trung hoa viên từng cái ma lực khu động cấu trang thể tại tiếp vào tỉnh hành tàu từng vị quần áo cách gan mặc khác nhau pháp sư tại bốn phía du đ ả n g đây là một tòa lập thể thành thị cho dù tại cái này kỳ huyễn thế giới bên trong cũng là triệu càn k h ô n thấy qua mộng ảo nhất thành thị hoan n g ê n h đi vào vĩnh diệu đảo nhìn xem triệu càn khôn mắt trung hương p h ấ n quan mang ẩn giả tiến lên nói nơi này là vĩnh diệu chi đô là trên thế giới ma pháp trung tâm cư trú nhiều nhất ma pháp sư cũng là tiếp cận nhất chân lý địa phương lúc này một cái s ắ t thái lộng lẫy đại điệu đột nhiên từ thành trấn bên trong bay ra vỗ vội cánh rơi vào triệu càn khôn đầu thuyền từ trên lưng chim nhảy xuống một cái tuổi trẻ đông phương tiểu hoạ tử đối giáo tông đại nhân hành lễ cúi đầu vừa mới cảm giác được ngài ma pháp bí trịa an g i ờ dễ hội trưởng mệnh ta đến đây nên đón nói tiểu hỏa tử có chú ý tới một bên ẩn giả con mắt lập tức sáng lên vị này chẳng lẽ là ẩn giả tiên sinh ngài cũng tới ồ như thế để ẩn giả hơi có chút kinh ngạc lão phu đến có mấy chục năm không có b á i phòng đi ngươi nhìn qua niên kỷ cũng không lớn a v ạ n bối xác thực chưa thấy q u a ngài nhưng l ạ i an g i ờ dễ hội trưởng thường xuyên nhắc lên ngài đến cho nên vãn bối đối với ngài tôn dung cũng là sớm có thấy khu khu. xem xét cái này giáo tông cùng ẩn giả đều lần có mặt mũi triệu càn khôn cũng cầm lấy dạ tới dù sao cũng là hoàn thành kim sắc nhiệm vụ mạo hiểm vương vinh diệu đảo sẽ không như thế ngu dốt thiếu tình cảm đi tiểu hỏa tử chú ý tới triệu càn khôn ám chỉ thế nhưng là nhìn cái này hắn nghiêng đầu một chút trên mặt nghi hoặc biểu tình trợt lõi lên mấy vị đều là quý khách quý khách mời theo ta bên này tới trực tiếp bắt hắn cho lướt qua đi ha ha ha ha. nhìn hắn kinh ngạc dáng vẻ tuyết liên cười đến ngựa tới ngựa lui lại còn coi chính mình là đại anh hùng rồi nay lại kinh ngạc đi ý thức được tầm quan trọng của ta đi chờ ta x ử thi về sau thành sách bán chạy chuyện xưa của ngươi truyền khắp nam châu t a m vực ngươi mới có thể đi đến cái nào đều có người nhận biết đâu chỉ bằng ngươi k ê sổ ghi chép hành văn triệu càn khôn l i ế c nàng một cái không bị vùi dập giữa chợ cũng không thể rồi không bằng chính ta biết đâu vậy ngươi cũng là vi ế ta t tuyết liên một vểnh lên miệng nhỏ ngay cả cái tài liệu đều là khẩu thuật lười chết ngươi được hai người trộn lẫn lấy miệng đi theo người tuổi trẻ kia một đường đi xuống thuyền ẩn giả bên này chỉ có chính mình giáo tông cũng chỉ mang theo áo xám kiếm sĩ một người ở bên tăng thêm cựu cô cô một nhóm bảy người mang theo cao kiểu thi thể đi theo người trẻ tuổi đi lên bến tàu nơi này sớm có xe ngựa chờ nói là xe ngựa chỉ là kiểu dáng cùng tây cả giật châu xe ngựa cùng loại nhưng kích thước phải lớn hơn rất nhiều mà lại kéo xe cũng không phải ngựa mà là to lớn dùng ma tinh làm nguồn năng lượng cấu trang thể cơ giới thú loại ma pháp này sinh vật chạy so chân chính ngựa càng ổn càng trôi chạy lôi kéo xe xuyên qua đường phố trải qua từng tòa tháp cao vòng qua có thể chữa trị tật bệnh cùng vết thương suối phun xuyên qua để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ thất thải qua sương mù cuối cùng đi tới thành trấn trung tâm Đảo, thẳng tới địa mà tại cái này lỗ thủng bên trong đâm một tòa cự đại dưới đáy nhọn đứng thẳng hình tròn phụ không đảo tòa đảo này có chút cao hơn mặt đất từ bốn phương tám hướng vài tòa cầu nối cùng lỗ thủng biên giới tương liên đem cái này làm phụ không đảo cố định trụ sau đó phía trên đậy lại một tòa cự đại to lớn cao ngất kiến trúc nơi này chính là ma pháp hiệp hội chân chính t ổ n bộ、tám. chương bốn mươi bảy an giờ dê dì mòn tại thanh niên dẫn đạo dưới mấy người xuống xe ngựa dọc theo cầu n ú i đi lên phủ không đảo tiến vào ma pháp hiệp hội cao úc trong này nhìn qua cũng là tương đối bình thường rộng rãi đại sảnh từng tòa treo bảng số phòng bộ môn xoay tròn hướng lên thang lầu nhìn xem cùng nơi khác ma pháp hiệp hội phân bộ không kém là bao nhiêu mọi người ở đây cho là như thế thời điểm dưới chân sàn nhà đột nhiên hoạt động kéo lấy mấy người bay lên giữa không t r u n g đi thẳng tới đỉnh một cái rộng rãi bình đài nơi này trên cửa chính dùng ma pháp ngữ nói viết phòng hội trưởng ba chữ thanh niên nhẹ nhàng gõ cửa rất nhanh đến mức đến trả lời không cửa lóe qua một tia ma pháp quan huy từ từ mở ra đây chính là phòng hội trưởng phóng tầm mắt nhìn tới bên trong nhìn xem hết sức bình thường giá sách bàn làm việc cái ghế thảm ghế sofa bàn t r à liền cùng bình thường quan viên văn phòng không sai biệt lắm cũng không m ộ ư ơ i phần rộng rãi nhìn xem còn không bằng c ả lẹn học viện viện trưởng văn phòng tới khí phái duy nhất có chút kỳ quái sự t ì n h trong phòng không thấy được nửa cái bóng người mọi người tại thanh niên dẫn đạo dưới bước vào văn phòng đại môn cơ hồ trong nháy mắt trước mắt liền rộng mở trong sáng cảnh tượng đại biến n mấy người dọc theo trong rừng đường mòn một đường tiến lên phát giác trong nội viện này loại cây tối trùng loại phong phú hình thái khác nhau thậm chí ngay cả nhan sắc đều không thống nhất có là lá cây màu xanh lục có là lá cây màu xanh lam còn có mọc lên thất thải trái cây cùng màu đỏ thân cây trên đồng cỏ cũng trồng từng rẫy cổ quái kỳ lạ dự thảo cách đó không xa hồ nước dùng nham thạch ngăn cách mở phảng phất từng cái bể cá có khác biệt lớn nhỏ cùng sâu cạn mỗi cái trong hồ nước đều có không giống nhau sống dưới nước giống loài hoàn cảnh trước sau như một với bản thân mình hài hòa mà có sinh cơ